tại r giao thủ va chạm lần đầu tiên bên trong bọn hắn liền bén ngạy ý thức được mình không phải phó phi long đối thủ liền không có chút nào do dự quả quyết lựa chọn đầu hàng nhà vua dựa theo bình thường mà nói lúc này phó phi long hẳn là lập tức dừng tay mới phải nhưng là hắn không có vẫn như cũng là tiếp tục bạo dâm lấy ta vừa rồi nhìn thấy các ngươi hai cái cười là đang vì mình rết vào trận chung kết có thể bắt lấy á quân mà cao h ư n g sao hắn mặt là giữ tợn mà v ậ n mẹo con mắt t r ừ n g lớn như trung đồng giống như là muốn ăn người đồng dạng các ngươi cao h ư n g quá sớm đây á quân không phải muốn cầm liền có thể cầm quỳ xuống cho ta năm bọn hắn hoảng sợ muốn dạng không rõ phó phi long vì sao sẽ có như thế ngập trời một dạng hận ý tự mình làm sai cái gì sao chẳng lẽ cũng bởi vì rút thăm tốt một chút một đường hữu kinh vô hiểm rết vào trận chung kết liền bị đối xử như thế đầu tiên là một cánh tay bị thô bạo vạn thành bánh quay trèo cảm giác đau đớn giống như là thủy triều đánh tới để bọn hắn kém chút không có trực tiếp ngất đi ngay sau đó lại là bạo lực một c ư ớ c hung hăng đạp vỡ bọn hắn một cánh tay khác cánh tay dùng phó phi long nói ra chính là ta để ngươi nhóm ngất đi sao trọng tài trọng tài ở nơi nào bọn hắn ý đồ tìm tới một tia hy vọng lại nhìn thấy phó phi long phụ thân phó giang hà đang cùng trọng tài nói đến thứ gì trọng tài rõ ràng đều đã nhìn thấy nhưng lại chỉ có thể giả bộ như không có gì phát sinh qua đ ồ n dạng thằng đến thật sự là không có cách nào giả câm và biết trọng tài lúc này mới ngăn trở phó phi long thi bạo nhưng đã là hấp hối không thành nhân dạng tô hành nhìn đài bên trên dương dương tự đắc phó phi long lại liếc mắt nhìn trong mắt kia đã mất đi sáng màu hai người thần sắc càng lạnh lùng làm sao đến mức đối bọn hắn bên dưới nặng như vậy tay bọn hắn cùng ngươi không giống nhau không có tốt như vậy xuất thân nếu thật có thể cầm tới á quân sẽ được không ít điểm cống hiến b a n thưởng tại ngươi không có tới trước đó bọn hắn rất kích động thương lượng điểm cống hiến tới tay về sau làm như thế nào sử dụng là trao đổi môn h kia mình tầm tâm n i ệ m n i ệ m thật lâu công pháp vẫn là cái kia thương thành bên trong còn sót lại một cái đang ăn dược nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói bọn hắn nhân sinh sẽ bởi vì lần này tốt đẹp giúp thăm mà đạt được cả i biến nhưng là tô hành vi vi hít một hơi n g ư ờ i đến mang theo thai nạn hướng bọn hắn đi tới đem bọn hắn đối với tương lai tốt đẹp tất cả huế y tưởng đều phá hủy vô luận là tâm tâm nghiệm nghiệm công pháp cũng tốt vẫn là đan dược cũng được đều trở thành ảo ảnh trong mơ không chỉ như thế n g ư ờ i còn đem bọn hắn hai tay cho bẻ gãy bọn hắn phải dùng hết tất cả khí lực đi trị liệu đợi này tu vi đừng nói là tiến thêm một bước có thể không lưu lại di chứng liền đã cảm ơn trời đất ngươi đơn giản như vậy nhẹ nhàng như vậy liền đem người ta cả đời làm hỏng ngươi dâm tại người khác thi cốt bên trên chỉ là vì thỏa mãn mình bản thân tư dục phó phi long đưa tay móc móc lỗ thai nói nguyên t u y ê n cái gì đâu tô hành trầm mặc thật lâu sau đó cười đúng vậy a loại người như ngươi như thế nào lại quan tâm người bình thường chết sống đâu bất quá không quan hệ ta quan tâm hắn cảm nhận được có một chỉ mềm mại tay nhỏ bắt lấy hắn túi đầu xem xét là lâm miểu m i ể u nàng ánh mắt kiên định dùng sức nhẹ gật đầu ta cũng quan tâm nàng ưa thích tô hành tuyệt không phải chỉ là vẹn vẹn bởi vì bề ngoài hoặc là cái gì khác những cái kia đều không trọng yếu tô hành trên thân khó có nhất phẩm chất là phần này thiệt lương đối với kẻ yếu đồng tình là đúng không công phản kháng phần này phẩm chất để tô hành trở nên tươi sống cùng những người khác không giống nhau năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn người khác nghe chỉ là cười một tiếng chi tô hành không giống nhau hắn chân chính hành chi g i ố n g đ ạ c chi phó phi long triệu doanh doanh giao đấu thượng quan hồng bạch băng tứ cường thi đấu giúp thăm để phó phi long bỏ qua tô hành quay đầu cùng quen biết đã lâu đối mặt băng nhi ngươi là dự định làm sao phó phi long song thủ ôm ở sau đầu vượt bực n á n ngẩm ngáp một cái trực tiếp thay thượng quan hồng đầu hàng a dù sao ngươi cũng không nỡ động thủ với ta chúng ta h a i đánh một nói thượng quan hồng không phải là đối thủ lại hướng về phía thượng quan hồng n h ư mày ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý a dứt khoát một chút trực tiếp đầu cũng đừng chậm trễ lẫn nhau công phu nhưng mà h i u lanh lạnh một kiếm trực tiếp đâm về phía phó phi long là tới từ bạch băng phó phi long không né tránh kịp nữa cánh tay nhiều một vết thương máu tươi xông ra băng như ngươi phó phi long còn người co rút lại chuyện gì xảy ra đối với hắn ngoan ngoan phục tùng ái mộ hắn đầu g ạ p xuống đất bạch băng thế mà bỏ được đối với hắn xuất kiếm nếu như nói trước đó ta là bị buộc như vậy hiện tại ta là cam tâm tình n g vừa nói ngươi phó phi long chính là bị tô hành một cước đá chết ven đường chó hoang một đầu vừa rồi mẩu đối thoại đó nàng toàn bộ đều nhìn ở trong mắt nội tâm không bị khống chế xúc động tô hành trên thân chấp động lên nhân tính hào quang đây là phó phi long không cách nào so sánh một người tại đối mặt kẻ yếu lúc thái độ rất có thể nói do hắn bản thân là một tên cường giả vẫn là kẻ yếu nàng tạm thời vô pháp đánh giá tô hành bởi vì hiểu rõ còn chưa đủ sâu nhưng phó phi long nàng có thể rất khẳng định tuyệt đối là cái kẻ yếu ta biết ngươi ổ lấy một bụng hỏa có rất lớn oan khí nhưng là ngươi có bản lĩnh liền hướng về phía t ô hành đi vùng đối với hai tên thực lực kém xa ngươi kẻ yếu tùy ý làm vậy tính là gì anh hùng càng hướng hầu người ta đều đã nhấc tay đầu hàng ngươi còn không chịu v ư ơ n g tha người ta nhân phẩm này bạch băng bây giờ suy nghĩ một chút mình là thật nên hảo hảo cảm tạ tô hành mấy quyền đả nát mình yêu đương não từ đó để mình đã mất đi đối với phó phi long kính lọc một chút liền từ cái kia vô cùng cuồng nhiệt trong vòng luận quẩn nhảy ra ngoài b ă n g không thì nói nàng thật là có khả năng một mực đối với phó phi long mê lên xuống dưới phấn một người như vậy phẩm ác liệt ra hỏa bạch băng càng nghĩ trên mặt càng cảm thấy thẹn đến hoảng c ũ người biết t xem h đờ mở muốn、chết. Muốn nói Long nhất chết. Phó Phi long thụ nhất không đ ư ợ phải kia h nói g g hề n đây là một trận căn bản không cần động thủ chiến đấu sao xem ra ngươi mị lực cũng không có gì đặc biệt người ta tiểu cô nương mới không có bị ngươi mê đầu vóc trong váng phó phi long mặt đỏ lên im miệng tranh thủ thời gian cho ta đối địch chương một trăm bảy mươi tám đi lên liền cho tô hành bộ bờ uff chương một trăm bảy mươi tám đi lên liền cho tô hành bộ bờ uff phó phi long triệu doanh doanh t h ắ n g chỉ có thể nói tận lực thượng quan hồng thở phì phò lắc đầu bất đắc dĩ mới vừa bị tô hành bạo nện cho một q u y ề n còn chưa kịp hảo h ả o tính dưỡng liền lập tức lại lên đài chiến đấu nàng trạng thái thật sự là hỏng bét có chút đáng sợ bất quá phó phi long cũng không dễ dàng trên thân chí ít thêm không xuống hai mươi đạo vết thương vết thương còn tại không ngừng đổ máu mà hắn trước đó vốn là bị tô hành cho đánh thành trọng thương liền xem như có các loại bảo dược chữa thương có thể cuối cùng không có hoàn toàn khôi phục tổn thương càng thêm tổn thương ngươi còn có thể là tô hành đối thủ sao thượng quan hồng ngăn không được cười cũng coi là vì tô hành làm cống hiến a phó phi long sắc mặt rất khó coi thượng quan hồng l i ề u mạng như vậy hắn có thể hiểu được dù sao hai người không phải người một đường nhưng đây bạch băng thế mà so sánh với quan hồng còn đ ắ t hơn lấy thương đ ổ i thương đấu pháp ai chịu đ ổ i bạch băng ngươi là bị tô hành tẩy náo đi thảo phó phi long tâm lý bị k u ấ t hắn nhân cách bị lực thật sự không bằng cái kia tô hành thật sự hoàn toàn bị tô hành trò so không bằng không hắn không nhận không tiếp thủ được không cam tâm không phục ba tranh thủ thời gian chữa thương đừng nghĩ nhiều như vậy tranh thủ khôi phục thêm một phần là một điểm triệu doanh doanh ở một bên nhắc nhở chúng ta mục tiêu thế nhưng là quán quân phó phi long hít sâu một hơi lập tức xuống n à i ngồi xếp bằng xuống trong nháy mắt điên cồn u g hướng miệng bên trong đút lấy đang dược vậy phần tô hành chiến đấu hắn liền không nhìn tới không cần nghĩ khẳng định là tô hành thắng đến lúc đó cuối cùng quyết đấu chỉ có thể là cùng tô hành tiến hành lâm thời sửa đổi chế độ thi đấu dẫn đến thời gian rút lại buổi sáng mới vừa quyết ra trước lưỡng cường buổi chiều lập tức liền muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu không cho càng nhiều thời gian nghỉ ngơi phó phi long cũng là không quan trọng dù sao hắn căn bản liền không có nghĩ tới thông qua đứng đắn thủ đoạn đem tô hành b ắ t lại âm mưu quỷ kế cái gì ta không quan tâm chỉ cần có thể giúp ta đem tô hành cho dâm dưới chân liền đầy đủ lên đài trước đó phó giang hà yên lặng đem một cái màu đỏ d ự hoàn nhét vào phó phi long trong tay đồng thời thấp giọng nói ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt ngươi cứ việc vung tay đánh cược một lần phó phi long gật gật đầu khoe miệng ngăn không được cười lạnh công bằng trên đời này cho tới bây giờ liền không có công bằng có thể nói tô hành ngươi liền cam chịu số phận đi phó phi long không để lại dấu vết nốt u hạ dược hoàn đáy mắt nhiễm lên một vệt đỏ tươi cẩn thận một chút ta luôn cảm giác đây phó phi long có vấn đề ngàn vạn không thể khinh thường lên đài trước đó thượng quan hồng sắc mặt ngưng trọng dặn dò tô hành hắn biết rõ mình không phải ngươi đối thủ vẫn còn phải phí nhiều chu trương buôn bán một màn như thế khẳng định có chuẩn bị phó phi long là đồ đẩn là nhược trí sao hắn so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn mình bị thua không phải cái gì ngẫu nhiên không phải cái gì chủ quan kính địch chính là ngạnh thực lực không bằng người ta tô hành như thế liền xem như lại đến một trăm lần cũng không thể nào là tô hành đối thủ mới phải nhưng hắn còn muốn làm như thế đây không có chơi chút gì hoa nàng đánh chết đều không tin càng huống hồ phó phi long cho tới bây giờ đều không phải là cái gì quân tử nếu như ta nói là nếu như thật đến thời khắc nguy cấp đầu hàng n h ậ thùa cũng chưa hẳn không thể đừng cảm thấy mất mặt lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt về sau lại đem cái này tràng tử tìm trở về chính là chỉ có thể nói thượng quan hồng đề nghị thật rất đúng trọng tâm nàng cũng phi thường rõ ràng thế ra g i a tầm cùng một ruộ k h ân g tô hành gật gật đầu đạo lý hắn đều hiểu nhưng nếu như có thể nói ai lại yêu thích tôi đâu hắn không quan tâm phó phi long có cái gì ý vào phó phi long cậy vào lại lớn có thể có trên người hắn gánh vác lấy h ợ i đại trên lôi đài lúc này phó phi long không có miệng pháo nhiều như vậy trực tiếp chính là đối với lâm miệu miệu là một cái cắt cổ động tác hắn biết do tô hành xương sần mềm tô hành quan tâm là ai đã như vậy vậy liền tấn công mạnh xương sần mềm chính là ha ha ha đến lúc đó tô hành nhất định sẽ vì đó phát cuồng a phó phi long chỉ là n g ấ m lại đều cảm thấy hưng phấn mà d ư ớ i lại nguyên bản còn có chút lo lắng thượng con hồng tại nhìn thấy phó phi long cử động về sau lập tức chính là rơi vào trầm mặc không phải ngươi đây ân a ta được rồi tự cầu phúc ca i ả n g thật ngươi làm ai đều được dù là liền xem như cưỡi tại tô hành trên đầu đi cũng liền có chuyện như vậy nhưng là nếu như ngươi làm lâm m i ệ u m i ệ u nói không có ý tứ đại la kim tiên đến đều cứu không được ngươi mà tô hành nhìn một mặt này chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu chín hào căn cứ chọn lựa thi đấu cuối cùng quyết đấu tô hành lâm m i ệ u m i ệ u đối với phó phi long triệu doanh doanh bắt đầu nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng trong nháy mắt tô hành thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ ở quá khứ trong chiến đấu hắn vẫn luôn là đứng tại bị động một cái kia không bao giờ chủ động xuất kích liền xem như tại thượng một vòng đối mặt phó phi long thời điểm cũng đều như thế chờ phó phi long xuất thủ sau đó hắn lại ra tay nhưng là lúc này hắn biến tấu trực tiếp đánh đòn phù đầu một q u y ề n từ điện tinh lôi sáng chói lôi quang trong nháy mắt chính là phun ra ngoài trực tiếp đem chọn tòa lôi đài đều nuốt mất lôi quang không ngừng tàn phá bừa bãi lấy b ộ c phát ra làm người sợ hai sức mạnh mang tính chất hủy diệt phó phi long đáp lại đồng dạng cũng là một quyền cũng liền ở thời điểm này trước đó nuốt vào d ư ợ c hoàn có hiệu lực côn bạo mà bành trướng lực lượng không ngừng tại kinh mạch bên trong du tẩu đây để hắn cảm giác trước đó chưa từng có tốt đẹp khó trách nam nhân đều như vậy ưa thích cắn thuốc cắn thuốc cảm giác quá sung sướng ta cảm giác mình giống một tôn chiến thần đồng dạng vô địch cho tới hắn đối với một quy có thể kết quả đây g i a n g d á c dễ như t r ở bàn tay khi thật sự là dễ như t r ở bàn tay phó phi long cánh tay điên cuồng bẻ gây lấy tô hành đánh ra một q u y ề n kia bên trong ẩn chứa lực đạo thật sự là quá mức kinh khủng cho tới hắn dập đầu dượng nếu có chút không địch lại đại bên trên Nguyên bản tự nhận là nắm vững thắng lợi phó Giang Hà giật mình. Tình huống như thế nào đây là? Dược hoàn là hắn cho, cho nên hắn lại rõ ràng viên thuốc này hiệu lực. Có thể trong khoảng thời gian ắn, giật thuốc hiệu đây tự thế thể thời lực. phó Hà cho, cho kích ph là lợi là? là lại Dược Có rõ để t h ầ n thai cũng có thể cồn hóa như thế n h ư u bức dược hoàn thật sự là kiếm không dễ bởi vậy hắn tự tin dập đầu dược phó phi long t h ầ n thai cảnh bên trong không đối thủ hành hạ đến chết tô hành vô cùng đơn giản dễ dàng có thể kết quả đây phó phi long tại lúc đầu c h ạ mặt m hoàn toàn không địch lại tô hành bị bạo ngược bà chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói tô hành cũng cắn thuốc sao thượng quan hồng lắc đầu tô hành vốn là không có cắn thuốc nhưng là ngươi nhi tử nội điên bắt đầu liền cho tô hành lên một cái tối cường cồn bạo bờ hút é trực tiếp để người ta tối cường hình thái ép ra ngoài vậy cũng không liền phải bị bạo ngược sao nàng gặp qua tìm đường chết nhưng là giống phó phi long làm như vậy chết vẫn là lần đầu thấy chỉ có thể nói đáng lời chương một trăm bảy mươi chín sáu trăm sáu mươi sáu diễn đều không diễn chương một trăm bảy mươi chín sáu trăm sáu mươi sáu diễn đều không diễn điên rồi gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi rõ ràng chỉ là thần thai cảnh sơ kỳ tu vi dựa vào cái gì có thể b ộ c phát ra kinh khủng như vậy lực lượng phó phi long nội tâm chấn động không thôi mình tu vi cao hơn h ắ n sâu hơn nữa còn dập đầu dượng dựa theo bình thường mà nói hẳn là hung hăng nhấn lấy tô hành đánh mới đúng nhưng kết quả lại cùng hắn nhớ hoàn toàn tương phản phốc thử đầu vai lại nhiều một đạo vết thương máu tơi ư cốt cốt thẩm thấu ra đau đớn cảm giác để hắn tinh thần x i ế t chặt tiếp tục như vậy nữa nói hắn sớm muộn muốn thua ở tô hành trong tay đây chính là phụ thân thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội với lại hắn cũng không thể tiếp nhận mình liên tiếp thua ở tô hành trong tay nói xong đây là dựa sạch x ỉ nhục cơ hội thật tốt đâu làm sao ngược lại biến thành thực lực mình xác thực không bằng tô hành bằng chứng phế vật cực kỳ nhục nhà âm thanh từ trước mặt chuyển đến phó phi long con ngươi bỗng nhiên co rụt ngầm đầu chỉ thấy tô hành cầm trong tay chừng đau mũi lao chậm rãi c h ử xuống lấy thuộc về hắn máu tươi ngươi không phải luôn miệng nói muốn chiến thắng ta sao? cũng chỉ có loại trình độ này sao loại trình độ này nhưng không có biện pháp đem ta chiến thắng cho nên quỷ xuống cho ta ba đ ỗ n g nhiên tăng lớn âm lượng mang theo chấn động hiệu quả bày thẳng hắn đại não bình một tiếng phó phi long hoảng sợ phát hiện mình thân thể không thể khống chế t h ế quỵ trên đất trên vai giống như đè ép hai ngọn núi lớn đồng dạng nói không nên lời nặng nghề bốn b một trận tiếp lấy một trận xôn xao âm thanh liên tiếp lấy đứng xem đám người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt một mặt này phó phi long tài nghệ không bằng người bọn hắn là có thể lý giải dù sao chiến đấu vốn là có thắng bại nhất định là có một phương muốn bại chỉ là bọn hắn không nghĩ tới phó phi long thế mà cứ như vậy cho tô hành quỳ xuống đây quả thực mất hết mặt m ũ i xì nhục bên trong xì nhục khảo hạch đài bên trên phó giang hà sắc mặt đ ố n g nhiên âm trầm xuống khống chế không nổi nổi giận nói đây tô hành hắn đến cùng có ý tứ gì t ỷ thí liền t ỷ thí vì sao vô cớ nhục nhãn g ư ờ i quá phận quá phận bên cạnh mấy người đều là tiếu tiếu không nói bọn hắn mặc dù là phối hợp phó giang hà cùng một chỗ thôi động chế độ thi đấu lâm thời cải cách nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn vẫn đều là trên một sợi t h bọn hắn học sinh hoặc là đệ tử cũng sớm đã bị đào thải bị loại đây cuối cùng quyết đấu. cùng bọn hắn lợi ích cũng không có quá lớn liên quan mắt thấy phó phi long bị làm nhục như vậy thậm chí còn cảm thấy có chút muốn cười đâu việc không liên quan đến mình đương nhiên là xem như việc vui đ ố i đ ã i phó giang hà vô năng cùng nộ bộ dáng quả thực để cho lòng người sung sướng t r ư n g bân nhưng là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nhắc nhở công bằng quyết đấu cũng không cho phép ngoại nhân nhúng tay phó giang hà hít sâu một hơi lập tức chính là ngồi xuống nắm chặt nắm đấm cũng là không khỏi nới lỏng ra rằng thật hắn vừa rồi đúng là có muốn xông lên đài đi đem tô hành cho sử tự ý nghĩ chỉ là hắn biết rõ chỉ cần mình dám làm như thế nói Lấy đứng lên đến. nhưng ơ là tô u y t đối hành trong lúc vô hình cho hắn áp lực thật sự là quá lớn hắn đầu gối giống như là muốn nổ tung ra đồng dạng không ngừng run dày vô luận như thế nào đều không thể tránh phá cái kia cố huy áp phó phi lòng mặt đỏ lên mồ hôi dọc theo gương mặt trượt xuống đến cái cằm nhỏ xuống trên mặt đất hắn p h ả n phất có thể nhìn thấy những người khác đưa tới đùa c ợ t á n h mắt c ư ờ i hắn là cái thằng hề là cái lọt rẹ thào mẹ ngươi cuối cùng hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được trực tiếp chính là móc ra giấu ở trên thân một cái màu đen d rực hoàn khi lấy đá m người mặt nuốt tiến vào trong bụng một m à n này trực tiếp chính là đem tất cả người đều cho thấy chóng ba sáu trăm sáu mươi sáu đây là diễn đều không diễn khi lấy tất cả mọi người mặt trực tiếp cắn thuốc đúng không người là thật nữ bức không coi quy tắc ra gì mặc dù mọi người băng đều lòng dạ biết rõ nhưng người tốt xấu cũng che che điểm a cứ như vậy sáng loáng cắn thuốc người đây quả thực là đem quy tắc tranh tài giống trên mặt đất m à sát m à sát dù sao có văn bản rõ ràng quy định nói qua không cho phép cắn thuốc cho phép mang theo pháp khí đã là đầy đủ rộng rãi lại cắn thuốc nói bao nhiêu lộ ra quá không công bằng mẹ nó cắn thuốc hắn ở trong trận đấu cắn thuốc a diệp tương lập tức chính là hoa hoa kêu to lên nhìn k h ả o hạch đài bên trên đám người hắn vi quy dựa theo quy định trực tiếp tước đoạt tư cách dự thi phán định vị thua phó giang hà sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống đây không phải là dược đó là kẹo dẻo đúng không sai chính là kẹo dẻo đây là một loại giải quyết áp lực phương thức liền cùng các ngươi hút thuốc nhai cây c a o là đồng dạng ba mẹ diệp t ư ờ n g trận mắt hốc mồm hắn chưa từng thấy như thế mặt dạy liêm sỉ chi nhân thế mà đem sáng l o á n g cắn thuốc xem như gặm kẹo dẻo ngươi đây là đem tất cả mọi người đều làm thành kẻ ngu sao hắn cảm giác mình l ạ quy bị hung hăng làm đục chưng b â n bỗng nhiên vỗ bản tỉ thí không cần tiếp tục nữa phó phi long đã thua hiện tại lập tức lập tức đem hắn lấy xuống đây nếu là không ngăn cả nói đặc tuần tổ uy nghiêm ở đâu chỉ sợ đến lúc đó tất nhiên nhân tâm tan giã với lại chuyện này một khi truyền đi nói chắc chắn tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng cái khác mấy đại căn cứ tất nhiên muốn hung hăng chế nạo h phó giang hà siết chặt nằm đấm hắn thật sự là hận chết cái này n g u xuẩn n h ư tử ngươi liền xem như cắn thuốc hơi cũng che lấp một cái đi khi lấy như vậy nhiều ánh mắt mặt trực tiếp đem d ư ợ c móc ra nhét vào miệng bên trong mẹ làm hại ta giống đồ đần đồng dạng ở chỗ này giúp ngươi giải thích là kẹo dẻo chỉ có thể nói thủ đoạn này quá cậu thả một chút cậu thả làm cho người ta không nói được lời nào hắn biết rõ phó phi long tư cách dự thi quả quyết là bị tước đo mặc kệ chính mình làm sao tranh thủ cũng vô dụng đây tính chất quá ác liệt ngươi không bị tước đoạt tư cách rất khó phục chúng a i nhưng nói đi thì nói lại dược đều đã gặm cứ như vậy kết thúc không khỏi cũng quá đáng tiết điểm phó giang hà trong mắt lóe lên một vệ tâm độc màu đây hết thể tất cả đều là bái tô hành ban tạo nếu không phải tô hành đem n g ư ờ i b ư ớ c cho gấp phó phi long cũng không có khả năng làm ra như vậy thái quá thao tác đã như vậy nói vì sao không tranh thủ cái này dược hiệu thời gian đem tô hành phế đi đâu làm như vậy phụ thân mình dưới mắt chỉ cần cho hắn kéo dài đầy đủ thời gian là đủ rồi trâm đã có lẽ thật là kẹo dẻo cũng nói không chừng đấy chứ chúng ta không ngại kiên nhẫn quan sát một hai l i ê n tính thật có phương diện này hiểm nghi chờ tỷ t h í triệt để kết thúc về sau mang phó phi long làm nước tiểu kiểm kết quả sau khi đi ra mới quyết định cũng không mượn chương một trăm tám mươi nói nguyên t u y ê n cái gì đâu chương một trăm tám mươi nói nguyên t u y ê n cái gì đâu t dưới đài diệp tường nghe lần này giải thích không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy có chút đau răng hắn đây thỏa đáng g ả o biện ủ ị tại a ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn cho phó phi long như hại tô hành thời gian diệp tường liếp mắt một cái thấy ngay đối phương toàn tính chỉ là lời còn chưa nói hết chính là bị phó giang hà nghiêm nghị đánh gãy im ngay ngươi một cái tiểu tiểu cao cấp đặc t u ậ n viên dựa vào cái gì dám cùng ta kim bài chấp sự nói như vậy ngươi l á gan thật lớn quần quận khí thế quét sạch mà ra trong nháy mắt chính là bức diệp tường sắc mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau cũng l i ề n tại này lại đứng không dược hiệu đã tại phó phi long thể nội phát tác cùng bạo lực lượng trong nháy mắt chính là lấp kín hắn kinh mạch hắn cảm giác mình cả cuộc đời long hoa hổ có dùng không hết khí lực đồng thời cũng dễ như t r ở bàn tay xông phá tô hành cho huy áp từ dưới đất đứng lên đến tô hành ta đờ mở muốn người chết phó phi long điên cuồng cười lớn hai mắt đỏ thâm hắn mặc cho ai cũng nhìn ra được trong tay h hắn rõ ràng là một kiện hoàn toàn mới thiên cấp pháp khí hắn huy năng không thể so với trước đó cái kia thanh yếu người khác cố gắng cả một đời đều chưa hẳn có thể có được một kiện thiên cấp pháp khí tại bọn hắn mấy cái này quyền quý công tử trong tay như là dao cải trắng đồng dạng không có cách đây chính là giai cấp chênh lệch n g ư ờ i cố gắng cả một đời khả năng mới vừa đủ đến người ta điểm xuất phát kiếm quan mãnh liệt có lực lượng này bạo phát tuyệt đối không phải trước đó có thể so bì một kiếm đâm ra như là kinh đ ả o hải lãng đồng dạng thế muốn quét sạch thiên điện đối với cái này phó giang hà mặt không đổi sắp giải thích nói cái này mới là phó phi long phải có thực lực ta nói qua hắn chính là áp lực quá lớn cần nhai một nhai kẹo dẻo phóng thích áp lực dạng này mới có thể đem bản thân tiêu chuẩn hoàn toàn phát huy ra đám người khỏe miệng điên cồn g rung dậy con mẹ nó ngươi là thật có thể chứng chặt đàng hoàng nói hiễu nói vượn a hơi muốn chút mặt đừng vô xỉ như vậy có thể chứ nhưng mà điều trùng tiểu kỹ ta để ngươi quỳ xuống ngươi liền ngoan ngoãn quỷ xuống cho ta không có ta cho phép ai bảo ngươi bỏ lên đến tô hành ánh mắt lạnh lẽo nó tay nhẹ nhàng p h ấ t qua trường đao trong tay đao thân trường đao phán quyết chính là truyền thuyết bên trong thần binh mặc dù bị hao tổn uy lực ngàn không còn một nhưng cũng hoàn toàn không phải trước mặt phó phi long trong tay cái này t h i ê n cấp pháp khí có thể so sánh xoẹ t x ẹ t ngay sau đó một v ệ t màu bạc lôi quang lan tràn mà ra trong nháy mắt chính là bao trùm tại phán quyết mặt ngoài tô hành giản dị tự nhiên chạm ra một đao tinh sát đao pháp nghìn lần lực lượng phải biết đây nghìn lần lực lượng ban đầu thế nhưng là ngay cả t ố n lệ đều cho chém bị thương trước mặt phó phi long đừng nói chỉ là dập đầu hai cái dược liền xem như dập đầu một vạn cái dược cũng bất quá chỉ là một cái nhảy nhót châu chấu thôi ngươi nói ngươi chọc người đó không tốt không phải chọc lâm m i ể u m i ể u câu nói kia nói thế nào đã có đường đến chỗ chết chém ra một đao không gian phẳng phất đều vỡ vụn đồng dạng âm dương như vậy một phân thành hai hội tụ phó phi long toàn thân lực đạo một kiếm trực tiếp bị phá ra món kia thiên cấp pháp khí càng là trong nháy mắt vỡ nát ra như là trước đó kiếm kia giống như lúc phó phi long mắt trợt tròn, tròn mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn trước mắt đây hết thảy kết cục này làm sao lại như vậy nhìn q u ầ mắt không ta sao có thể thua ta không thể thua ba hà nội n tâm phát ra cồn loạn ho hét cái này mệnh tiện ra hỏa dựa vào cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần chiến thắng ta bành ba nương theo lấy nặng nề âm thanh v a n g lên phó phi long trực tiếp chính là bị tô hành cho hung hăng giẫm tại dưới chân bạch băng nhìn một màn này giật mình ân tô hành nói không sai hắn chính là một cước bị đá chết tại ven đường cho chết khu khu kịch liệt ho khan phó phi long ngực không ngừng chập trùng máu tươi một cỗ tiếp lấy một cỗ từ trong miệng tuôn ra hắn khỏe mắt chạy xuống một nhóm khuất nhục nước mắt khóc không thành t i nói ta làm sao lại thua ngươi loại này người Từ nhỏ đã nhận lấy tốt nhất giáo dục, thưởng thụ lấy tốt nhất tài thời vừa nhỏ nhận nguyên, đường học đã được đi đ lấy lấy giáo i dục, ể một liền là lai lòng điểm. người người, nói thiên dai, thiên tài, tương lai tất nhiên đều danh đang Bên chân chính tương muốn trở thành nhân trung phượng. đã có chỉ cả cực Có ta ta phú sư vì tất tất trở thể kết quả? Kết m quả? quả? cái bách lý tân đẻ ép ta nhiều năm như vậy ta hai mươi lăm tuổi mới đạt tới ngưng đ ă n g cảnh hắn mười sáu tuổi liền thành bên người tất cả ca ngợi từ rừng toàn bộ đều biến mất chuyển r ờ i đến hắn t r ê n thân bọn hắn đều nói hắn mới thật sự là thiên tài cùng hắn cùng ở một thời đại nhất định là bị a y là không ra được đầu ta một chút từ đỉnh núi rơi xuống đến trong khe cống n ầ m ngươi có thể minh bạch loại kia mất trọng lượng cảm giác sao ta lập tức liền muốn ba mươi tuổi có thể kết quả còn đang làm như thế ác ngộng mộng thấy mình rơi xuống sau đó đột nhiên tại trong đêm khuya một cái giật mình giật mình tỉnh lại hiện tại hắn thật vất vả chết rồi ta cho là ta có thể xuất đầu thuộc về ta thời đại đến kết quả không nghĩ đến lại đụng phải ngươi phó phi long vắn độc nhìn chằm chằm tô hành tô hành ta coi khó lường ngươi nói thật vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền xem thường ngươi đồng thời thật không xả ngươi một cái xuất thân hàn vi ra hỏa dựa vào cái gì ở trước mặt ta giả bộ như vậy ngươi là cái thá gì à? có thể kết quả ta thua rồi thua ở ngươi trong tay dối tinh dối mù liền xem như gian lận dập đầu hai cái rửa hoàn lại như thế nào v ẫ n thua cho nên dựa vào cái gì đâu dựa vào cái gì ta liền nhất định là cái kẻ thất bại nhất định là người khác bối cảnh tấm đâu ta cũng muốn sống ra ta cái k i a trói lọi cả đời thế nhưng là các ngươi không cho a hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tô hành lần này phát ra từ phế phủ nói có thể đánh động tô hành a nhưng là tô hành móc n ó c lỗ thai nói nguyên viên cái gì đâu trước mắt một màn này tức thị cảm quá đủ không phải liền là hắn ban đầu nói qua làm qua sao chỉ có thể nói hung hăng bù mẹ dạng phó phi long nước mắt t u ô n rơi chảy dòng giống như là gây mất dây hạt trâu đồng dạng đúng vậy á ai lại sẽ quan tâm một cái kẻ thất bại lời nói điên cùng đâu trên đời này chỉ có người t h ắ g nói mới đang d á bị người dùng tâm lắng nghe một bên khác ta còn có tất yếu tiếp tục nữa sao triệu doanh doanh trầm mặc thật lâu qua đi cười khổ một tiếng nàng cùng lâm miệu miệu chiến đấu còn chưa kịp bắt đầu mà tô hành cùng phó phi long chiến đấu cũng đã là kết thúc dập đầu liên tiếp hai cái dược hoàn phó phi long đều không phải là tô hành đối thủ nàng há lại sẽ là cho nên có thể bỏ vũ khí xuống trực tiếp nhận vua lâm miểu miểu ngại ngùng tiêu tiêu dạng này tốt nhất rồi dù sao ta cũng không phải rất ưa thích chiến đấu vậy l i ê n b ứ c vũ khí a triệu doanh doanh a i t h á n một tiếng ngươi nói phó phi long đến cùng đang dãy rùa cái gì kinh đâu thằng hề dãy rùa đến dãy rùa đi không phải là thằng hề một con sao nhưng vào lúc này một đạo truyền âm đưa vào nàng trong lỗ thai nàng thân thể đột nhiên run lên đây c h ư n một trăm tám mươi một ta thậm chí muốn giết cả nhà ngươi c h ư n một trăm tám mươi một ta thậm chí muốn giết cả nhà ngươi các nước biến thành bình thường cây kéo kích cỡ bị lâm miễu miễu chầm rãi thu nhập tùy thân mang theo túi sách nhỏ bên trong túi sách nhỏ rất tinh xảo đáng yêu mặt trên còn có phim hoạt hình gấu nhỏ nhan rán ngược lại là phi thường phù hợp hắn hồn nhiên người thiết lập chính như nàng mới vừa nói như thế nếu như có thể không chiến đấu nói vậy dĩ nhiên là không chiến đấu tốt nhất chém chém giết g i ế t không tốt ngay sau đó nàng tất cả lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào tô hành trên thân chính như bình thường như vậy trong lúc rảnh rỗi thời điểm nàng cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm tô hành cho dù là chằm chằm một ngày cũng, cũng không biết án không có cách trong mắt người tình biến thành tây thi ở trong mắt nàng tô hành thật thật là đáng yêu muốn hôn hôn hắn mặt càng muốn đem hơn hắn t r ô n ở mình trong lồng ngực sau đó vớt ve hắn mềm mại tóc tỉ thí đã kết thúc thắng bại đã phân còn có thể lại có nguy hiểm gì sao tất cả người đều là nghĩ như vậy cho nên thật không trách lâm m i ể u m i ể u chủ quan h u ố n g hồ đâm tới cái k i a một kiếm là như vậy tấn mạnh âm độc p h ố c thử kiếm quang c h ấ p động nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị lâm m i ể u m i ể u trong lòng đ ỗ n g nhiên giật mình không thể tin được nhìn trước một giây còn tại nói bỏ vũ khí xuống không đánh triệu doanh, doanh. làm sao đánh lén đâu nàng né tránh cực kỳ nhanh nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng cái t i ề một kiếm xoẹ xẹt nàng bả vai trong nháy mắt chính là nhiều hơn một đạo kiếm thương y phục vỡ ra một đường vết rách chắm như tuyết r a thịt bại lộ trong không khí ngay sau đó máu tươi cốt cốt không ngừng mà chảy ra đến cầm quần áo nhuộm đỏ đây hết thệ đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa nhanh đến để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chờ phản ứng lại thời điểm lâm m i ể u m i ể u đã là thụ thương Ngươi, hoảng nhất, phản ứng nhất là kịch liệt là bị tô hành hung hăng giống tại dưới chân dưới liệt tại kịch phó phi long. Hắn sợ tô là là bị một n doanh doanh tốt, tốt, tốt. Tốt giây n bạn không với l m sau hắn đầu giống như là dưa hấu đồng dạng bị vô tình đá bể đọ trắng chi vật văng khắp nơi hắn chết không thể cắn chết t một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều là chừng lớn m ắ t cầu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn cái k i a điên cùng tô hành triệu doanh doanh đồng dạng cũng là như thế tâm đều kém chút không có nhảy ra cổ h ậ u tô hành liền ngay cả phó giang hà nhi t ử phó phi long cũng d á m g i ế t như vậy mình đâu nguy nàng biết mình một cách không có thể đắc thủ sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội cho nên không chút do dự ném ra trong tay vũ khí hướng phía tương phản phương hướng chạy trốn nhưng là đã tới đã không kịp một giây sau tô hành đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt ngươi nghe ta giải thích giải thích mẹ ngươi một quên ngang nhiên đánh ra triệu doanh doanh bất lực trèo trống thân thể trong nháy mắt chính là đánh nổ chỉ để lại n g ư ợ c trở lên bộ phận ngã trong vũng máu run r à y hai tay còn tại không ngừng mà thoát đi tô hành leo lên lấy nàng không chết nhưng đã chết treo như vậy nữa sức lực thần tiên đến cũng khó cứu đám người đại não vù vù một mảnh chỉ cảm thấy nhận lấy lớn lao t r ù n g kích vô luận là phó phi long vẫn là triệu doanh doanh đó cũng đều là đặc tuần tổ nhất đ ẳ n g hào thủ a cứ như vậy trực tiếp cường thế chân sát tô hành thủ đoạn không khỏi cũng quá mức tại bá đạo điểm Đám nửa g ư ngày qua đi phó giang hà lúc này mới giật mình tỉnh lại nhìn gỗ kia thi thể không đầu phát ra khiến người ta run sợ k h é t lên tiếng nổ đồng đoàng hắn con ngươi không ngừng lay động trên mặt có vô tận hoảng sợ há hốc miệng ít hầu lại không phát ra được bất kỳ một cái nào hữu hiệu âm tiết đến góp thành một câu hoàng chỉnh nói kết cục này đối với hắn mà nói thật sự là thái súng đánh điểm mặc dù trước đó hắn đối với phó phi long thô giáp hành vi cảm thấy phi thường bất mãn thậm chí sinh lòng bán trách nhưng là bất kể thế nào giảng vậy cũng là mình như tử là mình một tay nuôi n ấ n g tỉ mỉ bồi dưỡng lên như tử hắn đầu nhập vào như thế nào tinh lực lại đ ố i hắn ôm lấy như thế nào chờ mong chỉ có chính hắn rõ ràng nhất qua lại từng màn như là phim đèn chiếu đồng dạng tại hắn trong đầu không ngừng lóe sáng lại lấy từ xuất sinh đến học được đi đường từ lần đầu tiên cầm kiếm lại đến đem kiếm chiêu dùng ra dáng ngươi lai、like、mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nhớ rõ ràng như vậy ngươi luôn nói mình thi bị bách lý tân siêu việt chú định sự t ì n h thế nhưng là tại ba ba trong mắt ngươi chính là tốt nhất bách lý tân cả một đời đều không thể siêu việt ngươi ngươi là ta kiêu ngạo à ta đ ờ i này lớn nhất thành cựu không phải tấn thăng trở thành cái gì kim bài c h ấ p sự mà là sinh ra ngươi như vậy cái ưu tú nhi t ử a ngươi lên ngươi đừng chết đừng chết được không khi đệ nhất d ọ t nước mắt nhỏ xuống trong nháy mắt sau này nước mắt tựa như là vỡ đê đê sông đồng dạng làm ớt hắn mặt mơ hồ hắn mắt hắn trong thoáng chốc nhìn thấy nhi từ mặt vẫn như cũ thần thái sáng láng lấp đẩy tinh thần phân chấn hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất l i ề u mạng bưng lấy cái k i a một đoàn lại một đoàn đỏ trắng c h i vật muốn đưa chúng nó c h ắ p vá lên nhưng là dinh dính c h i vật cuối cùng sẽ từ khe hở bên trong chảy ra hắn liền xem như trên đời tốt nhất tu bộ tượng cũng vô pháp đem nhi t ử nổ tung đầu tu bộ lại đông nhiên hắn n mầm đầu tùy ý dinh dính tóc dính tại trên mặt giống một đầu nổi giận hùng sư g ắ t gao nhìn c h ầ m chặp tô hành nàng l i ề n chịu như vậy bị thương ngươi làm sao đến mức này làm sao đến mức này a ba t h ê lương chất vấn để mỗi người tâm đều là vì một trong rung động phụ thân lựa giận luôn, luôn như vậy có sức mạnh đinh hay nhất c nhưng là n g ồ i sồn người xuống cẩn thận kiểm tra cái kia nơi b ả vai vết thương tô hành trong mắt tràn đầy thật sâu thương tiếc cùng tự trách khi nghe thấy phó giang hà lớn tiếng chất vấn trong nháy mắt hắn đột nhiên quay đầu ánh mắt đồng dạng h u n g ác ta thậm chí muốn giết cả nhà ngươi d i ệ t ngươi cả nhà chu ngươi n g cựu tộc giờ k h ắ c này toàn bộ tràng quán t ĩ n h mịch không tiếng động tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nếu như nói phó giang hà giống như là một đầu bạo nộ hùng sư như vậy tô hành tựa như là một đầu nổi giận át long tại đây ngập trời hận ý trước mặt phó giang hà hận ý lại lộ ra yếu đối như vậy bất lực đem hết toàn lực mới chỉ leo ra không đến m ư ơ i c mở triệu doanh doanh trên mặt càng là lộ ra hiểu rõ thoát nụ cười a ta chết một điểm đều không a n nàng vơi lòng thỏa ý nhắm mắt lại không còn có nửa điểm ấ m thanh chương 182. sự vật giá trị ở chỗ ngươi thái độ chương 182. sự vật giá trị ở chỗ ngươi thái độ a a a a a a ba phẫn nộ tiếng gầm g ừ quanh quẩn ở đây quán bên trong phó giang hà trên thân bắn ra sát ý n g ú t trời hắn vạn lần không ngờ mình chẳng những không có từ tô hành trên thân tìm tới nửa điểm ăn ăn ngược lại còn nghe được dạng này một phen lửa cháy đổ thêm dầu trên vết thương sắt mối lời nói vốn là đứng tại bạo tàu biên giới hắn giờ này khắc này rốt cuộc không chịu nổi trên thân buộc phát ra ngập trời s ắ c ý không có dấu hiệu nào hóa thành một vệ thoáng qua tức thì luồng ánh sáng trực tiếp đánh g i ế t đến tô hành trước mặt năm ngón tay ốn lượn thành trào hướng thẳng đến tô hành trái tim hung hăng rút đi qua tô hành giết hắn như tử hắn muốn tô hành chết một mạng còn một mạng không đây còn xa xa không đủ đã tô hành như vậy quan tâm lâm miểu miểu như vậy đây lâm miểu miểu cũng cùng nhau cho hắn đi chết đi phó giang hà không quan tâm những này có không có hắn biết mình làm như vậy hành vi là đến cỡ nào ác liệt sau đó chắc chắn chịu đến nghiêm khắc xử lý làm không tốt thậm chí có khả năng vì vậy mà mất đi tính mạng dù sao tô hành phía sau cũng không phải nói không có người nếu thật là truy cứu lên nói không phải dăm ba câu liền có thể hồ lộ n g qua nhưng là nhưng là ai lại quan tâm đâu liền xem như mình chết lại như thế nào ha ha ha nhi tử đều đã chết rồi ta sống ở trên đời này lớn nhất động lực đã không có còn có tất yếu cùng ta giảm n h i ề u như vậy có không có sao ta không phải vì hắn mà sống nhưng là không có hắn ta không thể sống một nhóm nóng hổi nước mắt như là gây mất dây hạt trâu đồng dạng tiêu tán tại giữa thiên đ ị a p h ó giang hà ánh mắt quyết tuyệt đến thực hạng chỉ là trương bân sớm đã nhìn rõ đây hết thảy l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở tô hành trước người dừng tay ta hắn chắc chắn sẽ không để tô hành tại mình dưới mí mắt xảy ra chuyện phó giang hà chớ có tổn thương hắn nửa phần dựa theo bình thường mà nói phó giang hà hẳn là như vậy bỏ qua m ớ i đúng có trương bân ngăn ở trước người hắn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng làm bị thương tô hành nửa phần nhưng là trên tay hắn động tắc nhưng không có mảy may dừng lại trực tiếp chính là hướng phía trương bân o a n h sắp tới cút n g a y người m u ố n chết trương bân sắc mặt đông nhiên biến đổi không còn có nửa điểm do dự cường thế xuất thủ quyền cước vẽ ra trên không trung một đạo lại một đạo bạnh ấ n trước mặt hai người không khí trực tiếp bị đánh bạo truyền lại ra một đạo lại một đạo bén nhọn tiếng nổ đồng đ o à n g trương bân sắc mặt càng âm chầm phó giang hà đây là đang liều mạng ngay cả mệnh cũng không cần một lòng chỉ nhớ đ ộ t phòng hành hạ đến chết phía sau hắn tô hành hắn thực lực tổng hợp mặc dù tại phía xa phó giang hà phía trên nhưng cũng không chịu nổi phó giang hà như vậy không muốn sống trên thân lập tức chính là nhiều hơn mấy đạo đấm máu vết thương bất quá phó giang hà tình huống xa so với hắn thảm thiết hơn máu tươi chạy sôi một chỗ mạch cốt âm u càng là mơ hồ có thể thấy được thậm chí liền ngay cả trương bân đều là nhìn một trận hãi hãi hùng kết hắn không khỏi mở miệng q u á t lớn ngươi tranh thủ thời gian dừng tay tiếp tục như vậy nữa nói ngươi sẽ mất mạng mất mạng liền không có mệnh ta không quan tâm phó giang hà không chút do dự hồi đáp tất cả người trong lòng đều là vì một trong rung động bọn hắn chỉ nhìn thấy một cái bởi vì chính mình nhi tự chết mà triệt để điền cùng trung niên nam nhân không quan tâm đúng không không quan tâm vậy liền ăn ta một đao ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tô hành đột nhiên xuất thủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng ngân lệ trong tay nắm chặt phán quyết chạm ra mình tối cường một đao tinh sát đao pháp cựu tiêu thần ôi lôi quang tàn phá bừa bãi ở giữa ngập trời cự lực phun ra ngoài không lưu t ì n h chút nào chạm tại phó giang hà phân bụng một màn này quả thực đem tất cả người đều cho nhìn ngây người l i ê n ngay cả trương b â n cũng, cũng không nghĩ tới loại này cấp cao nhất quyết đấu tình hùng giới tô hành lại dám nhúng tay hắn là gan không khỏi cũng quá lớn phốc thử phó giang hà phân bụng trong nháy mắt chính là đã nứt ra một đạo thật sâu lỗ hổng nội tạng toàn bộ đều rơi ra ngoài hắn sát mặt đột nhiên trắng lên thể nội lực lượng giống như thủy triều điên cuồng l ố tán rốt cuộc bất lực treo chống hắn tiếp tục cùng trương vân đánh nhau cả người trong nháy mắt chính là bay rớt ra ngoài hắn mắt trợn nếu g gắt gao nhìn chầm chầm hành, có nói không ầ đầu m chằm tô nhìn hành, nói chằm có t toán độc. Một độc. giây s a như g i cái đi. ê n thằng ngất bệnh g đầu một cái thẳng tắp đi. Chữa bệnh tổ Chữa ờ i nhanh. Trưng bân s ắ có mặt âm trầm mệnh đạt hạ lệnh. như Nếu c thể nói hắn đương nhiên không hy vọng đi cứu trị gia hòa này nhưng không có cách loại này trường hợp công khai dưới huống hồ phó giang hà vẫn là hắn đặc tuần tổ cao tầng cứ như vậy không minh bạch để người ta chết đi hắn nhưng là muốn bị hung hăng v ấ n trách phó giang hà rất nhanh chính là bị dơ lên x ố dưới hắn quay đầu nhìn cái kia cẩn thận lao sạch lấy đao thân máu tươi tô hành biểu lộ nói không nên lời phức tạp người a ngươi luôn luôn có thể cho ta chọc chút phiền phức lời này ta không đồng ý tô hành đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ngắm nhìn trương bân rõ ràng chính là cái kêu phó giang hà gây chuyện thị phi trước đây nếu không phải hắn nói đ ơ y triệu doanh doanh há lại sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén miểu miểu ta làm sao về phần đem hắn nhi t ử giết đi trương bân há mồm vừa định nói vậy cũng không đến mức ra tay ác như vậy t u y ệ t lâm miểu miểu chỉ là chịu một đạo rất nhỏ tổn thương mà thôi nhưng không nghĩ đến tô hành lại vượt lên trước một bước mở miệng trong mắt ta nàng so bất luận kẻ nào đều tinh danh hơn đắt trương bân nhìn qua tô hành ánh mắt tâm không hiểu rung động hai lần đến miệng bên cạnh nói lập tức chính là lui về trong bụng nếu như nói trước đây hắn còn cảm thấy tô hành có chút chuyện bẽ xé ra to nói không có cách nào làm đến cảm động lây cùng tô hành đ ồ n g dạng đem lâm m i ệ u m i ệ u nhìn nặng như vậy nhưng là hiện tại ân về sau cùng lâm m i ệ u m i ệ u nói chuyện còn phải càng khách khí một điểm có thời điểm quý trọng cùng coi thinh cũng không ở chỗ chuyện này vật bản thân giá trị mà ở chỗ n g ư ờ i đối với nó thái độ là n g ư ờ i giao phò nó giá trị lâm m i ệ u m i ệ u ngâm miệng trong mắt lại sáng long lanh như là tinh thần đầu dạng lúc đầu nàng là phi thường tự trách phi thường hối hận phi thường xấu hổ bởi vì nàng rất rõ ràng sự tình là bởi vì nàng mà lên huyên não như vậy cứng không tốt kết thúc tất cả đều là bởi vì nàng nàng một lần khổ sở đều nhanh muốn rơi tiểu chân trâu hết hồn lại thủ sợ nhưng nghe tô hành lần này lời từ lấy lỏng nàng đột nhiên cũng cảm giác mình thế giới sáng bao phủ lên đỉnh đầu mây đen lui tán đến cách xa vạn dằm bên ngoài nàng dùng sức ôm lấy tô hành tay vô luận như thế nào nàng đều phải bảo vệ tô hành không cho tô hành chịu đến quá lớn t r á c h p h ạ t sư phụ ba ngài nhất định sẽ không thấy chết không cứu ngồi nhìn mặc kệ a hắn nhưng là vì ta mới thân hãm nhà tù thiết đại sư phó bị đây ngọt ngào ngán một tiếng sư phụ gọi xương cốt đều nhanh xốp giòn rơi mất chuyện này ta khẳng định phải g ú t ngươi không cần mở miệng ta cũng không biết không quan tâm hắn trùng điệp tại tô hành đầu vai dùng sức đập hai lần có gan là một hắn tử có năm đó ta phong phạm hắn hiện tại là càng xem tô hành càng cảm thấy ưa thích bản thân bảo bối đồ đệ có thể tìm tới như vậy một cái như ý lan quân liền tính ngày mai là hắn tử kỳ hắn cũng chết cũng không tiếc diệp tường bên này cũng đang điên cuồng gọi điện thoại cho chu giám sát báo cáo còn có vương thành hắn không có quá lớn nhân mạch chỉ có thể nương tựa theo mình há miệng đi thuyết phục đặc tuần tổ cao tầng h ư ớ bọn hắn trình bày rõ ràng tình huống cho dù là bị nhân viên quản lý cưỡng ép kéo đi hắn cũng chưa từng đem miệm cho nhắm lại、bốn. Căn hôm nay chỉ có canh một xin hãy tha lỗi chương một trăm tám mươi ba hắn liền nên chịu đến siêu phàm l ã n ngộ chương một trăm tám mươi ba hắn liền nên chịu đến siêu phàm l ã n ngộ hảo hảo một trận tỉ thí lại náo động lên nhân mạng với lại hao tổn vẫn là hai tên thực lực mạnh mẽ đặc t u ậ n viên đây tính chất thật sự là quá ác liệt đối với tô hành ta đề nghị là tước đoạt hắn tư cách dự thi đồng thời phế đi hắn tu vi đem hắn giáng thành p h à m nhân màn sáng bên trên tống lệ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng khiến trách khoa k ỹ bộ bên kia gần nhất không phải nghiên cứu phát minh siêu cường bản ký ức tiêu trừ khí có thể đem một người gần năm năm ký ức toàn bộ tiêu trừ sao ta cảm thấy tô hành chính là một cái không tệ đối tượng thí nghiệm liền tính bắt hắn cho biến thành đồ đần cũng không muốn gấp nhà cũng coi là phế vật lợi dụng cho chúng ta đ ặ c tuần tổ làm công hiến so với tức h ồ n hển tống lệ một tấm khắc màn sáng bên trên chu trung quân nhưng là lộ ra phi thường bình thản theo ta được biết rõ ràng là cái kia phó giang hà hạ lệnh để triệu doanh doanh tại tỷ thí sau khi kết thúc cám sát lâm miệu miệu dưới tình thế cấp bách tô hành mới làm ra như vậy quá kích hành vi trong mắt của ta ngàn sai vạn sai đều là phó giang hà sai hắn nhi từ chết nên tự hắn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm tống lệ sắc mặt lập tức liền âm châm xuống chiếu ngươi là ý nói tô hành tại tỷ thí bên trong giết người nửa điểm trách nhiệm đều không cần phụ chu trung quân vậy liền phản á n sao chép đặc tuần tổ mười hạng quy định một trăm l ầ n tống lệ ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước sao mặc kệ như thế nào giảng ta đều không đồng ý đối với tô hành từ nhẹ xử lý việc này tính chất thật sự là quá ác liệt một khi xử lý không tốt nói sẽ dẫn phát không thể đo lường hậu quả đến lúc đó đặc tuần tổ thành viên khác sẽ nghĩ như thế nào có thể hay không cũng học theo bắt trước tô hành đối với mình người đặc thủ không nghiêm túc xử lý tô hành thật sự là khó mà phục chúng chu trung quân ta tin tưởng mọi người băng đều là do lý lẽ người chỉ cần đem sự t ì n h chân tướng một năm một mười thông báo đi ra chắc hẳn mọi người đều có thể minh bạch là ai sai lầm tống lệ bỗng nhiên vô bản ngươi l ậ p đi l ậ p lại nhiều lần che chở tô hành cũng bởi vì hắn thức tỉnh mười hai cái màu s ắ c phẩm chất khiếu huyện lại ấp chứng màu s ắ c phẩm chất thần thai nếu là bởi vì một người đầy đủ thiên tài mà đối với hắn mở rộng cửa sau đây đối với những người khác mà nói công bằng sao hắn vốn cho rằng lời nói này có thể chất vấn đến chu trung quân á khẩu không trả lời được kết quả không nghĩ đến chu trung quân lại tiêu tiếu trên đời này có tuyệt đối công bằng sao người không trông cậy vào mấy cái này thiên tài cải biến ngay sau đó thế cục chẳng lẽ lại trông cậy vào những cái này hạ người bình thường xưa nay cải biến thế giới thường thường đều là như vậy một hai người bọn hắn nên hưởng thụ được siêu phàm đ á n ngộ lời nói này quả nhiên là đại nịch bất đạo nhưng cũng đinh t h a i nhất góc tham dự hội nghị một đám đặc tuần tổ cao tầng đều là rơi vào trầm mặc tinh tế suy nghĩ lên chu t r u n g quân nói tới nói đến mặc dù rất thật đáng buồn nhưng nhất định phải thừa nhận trên đời này chín mươi chín người đều là dùng để góp đủ số ta đồng ý chu giám sát thuyết pháp trưng bân giơ tay thế đại sư phó lập tức đuổi theo ta cũng đồng ý cái khác giám sát tại ngắn mũi trầm mặc qua đi từng cái cũng đều làm ở miệng đồng ý ta cũng đồng ý dù sao bất kể thế nào giảng là cái kêu phó giang hà gây chuyện thị phi trước đây tô hành chỉ có thể coi là phòng vệ qua khi cũng không phải là có ý định giết người ngươi có thể nói có xử lý nhưng là ngươi không thể nói trực tiếp đem người phế đi chính như ngươi tống lệ nói đ ặ c tuần tổ đã tổn thất hai tên kiệt xuất nhân tài chẳng lẽ lại còn phải lại tổn thất hạ ba sao ta không đồng ý tống lệ câu nói vừa dứt chính là kết thúc trận này hội nghị hắn biết mình phản đối đã vô hiệu nhưng hắn vẫn là muốn cho thấy mình thái độ muốn nói cho chu trung quân hắn không có như vậy mà đơn giản liền t h ỏ a hiệp khi cuối cùng kết quả đưa đến tô hành trong tay thời điểm hắn đang tại làm rừng m i ệ u m i ệ u l a o sạch lấy vết thương vết thương đã hoàn toàn khép lại cũng không có lưu lại nửa điểm vết sẹo đặc tuần tổ dược tự nhiên không phải bên ngoài những cái kia bình thường dược vật có thể so bì lâm m i ệ u m i ệ u nhìn cái kia trắng non bóng loáng ra thịt không khỏi thở dài một hơi nữ hải tử đều là thích trưng diện nếu là trên người mình lưu lại một chút khó coi vết sẹo trong đầu bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút cách t ứ n g xem ra tống đại dám xem xem xét mộng tưởng lại thất bại. ngay sau đó hắn lại đem hắn căn cứ xuất chiến tuyển thủ tư liệu giao cho tô hành trong tay cho ta hảo hảo nghiên cứu không thể khinh thường khinh địch có thể từ các đại trong căn cứ trổ hết tài năng nhân tuyển không có một cái nào là hạng người bình thường tô hành tiếp nhận tư liệu đa tạ trương giám sát t r ư ơ n giám g sát vất vả ta nhất định toàn lực ứng phó tranh thủ bắt lấy một cái tốt hạng trọng chấn ta chín hào căn cứ vi danh l ậ t xem tư liệu lần đầu tiên tô hành chính là nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ danh tự tống liễu liễu nàng là đế đô thứ nhất căn cứ phái ra người dự thi phía trên rõ ràng biểu hiện ra nàng tu vi cảnh giới thần thai cảnh viên mãn nhưng nói thật cái cảnh giới này nói như thế nào đây cũng là không tính quá hiếm lạ tô hành sơ lược qua một chút những người khác tư liệu phát hiện bọn hắn tu vi cảnh giới không có một cái nào thấp hơn thần thai cảnh hậu kỳ bởi vậy thần thai cảnh sơ kỳ hắn ngược lại là lộ ra vô cùng thu hút sự chú ý của người khác r a đây tu vi cảnh giới tô hành u ố t u ố t cái mũi thượng quan hùng đến mặc dù nói tu vi cảnh giới cũng không thể đủ quyết định tất cả nhưng vẫn là có thể quyết định rất lớn một bộ phận còn có bảy ngày thời gian liền bắt đầu thi đấu ngươi xem một chút có thể hay không lợi dụng mấy ngày nay công phu tăng lên tô hành khỏe miệng giật một cái thật sự cho rằng tu vi cảnh giới đề thăng là đơn giản như vậy chính ngươi cũng trải qua hẳn là so ta càng tin tưởng mới đúng ngươi ra hỏa này không có cách nào cơ đua cả nắm người khác không làm được nhưng ngươi liền không nhất định thượng quan hồng còn chia sẻ một kiện tin đồn thú vị cái thưa tống lệ còn tại hội nghị nâng lên ra nói muốn tước đoạt ngươi tư cách dự thi đem tư cách dự thi chuyển di cho ta thậm chí còn tìm quan hệ tìm tới nhà ta trưởng b ố i nơi này đi ta thúc hắn còn hỏi ta có muốn hay không tham gia nếu là muốn nói lập tức liền có thể làm quyết định đem ngươi cho thay thế tô hành trong lòng ấm áp tính ngươi có chút lương tâm mặc dù thượng quan hồng, hồng c hư nhẹ một tiếng nhớ kỹ ta tốt ta với tư cách ngày đó tất cả sự kiện kinh nghiệm bản thân giả nàng mấy ngày nay đều không có ngủ ngon giấc cũng không phải bởi vì huyết tinh mà là bởi vì tô hành đối với lâm miệu miệu thái độ ngươi là hung hăng tú một thanh nhân ái thế nhưng là để ta như thế nào mới có thể tìm tới hài lòng đối tượng ta rất khó không đem khắc nam sinh lấy ra cùng ngươi so sánh nàng có chút tâm tắc phát hiện mình có khả năng muốn độc thân cả đời từng trải làm khó thủy không có gì ngoài vụ sơn không phải vân kiến thức qua tô hành ưu tú như vậy nam nhân ngươi rất khó lại nhìn được nam nhân khác hoặc là ngươi tìm một cái so tô hành còn muốn ưu tú hơn càng ônu càng quan tâm hoặc là liền độc thân cả một đời à đúng còn có một việc thượng quan hồng lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì biểu lộ có chút ngưng trọng chương một trăm tám mươi bốn tống liêu liễu chương một trăm tám mươi bốn tống liêu liễu chuyện gì tô hành có chút ngoài ý muốn nhìn thượng quan hồng một chút chính là phó giang hà bên kia hắn chết sống không chịu thừa nhận là mình cho triệu doanh doanh ra lệnh ám sát lâm m i ể u m i ể u g n tô hành sờ lên cảm rơi vào chầm tư hắn nói có mấy phần có độ tin cậy đây nói không chính xác dù sao chí ít mọi người chúng ta không ai tin tưởng hắn nói dù sao tại loại này tình h u ố n dưới cũng chỉ có hắn với lại triệu doanh doanh quan hệ nhân mạch cũng tương đối sạch sẽ ngoại trừ cùng phó phi long quen thuộc bên ngoài không có những người khác càng hướng hồ có người nạp danh đưa ra một phần ghi hình bên trong ghi chép phó giang hà là như thế nào v ụ n trộm cho triệu doanh doanh quý giá đan dược thượng quan hồng dừng một chút từ trên tổng hợp lại có thể chỉ huy động triệu doanh doanh cũng chỉ có phó giang hà nàng giang tay ra dù sao trong mắt của ta hắn là đang vì mình nhi tử giải vây chỉ là nếu như hắn nói là thật đâu vậy cái này nàng đem âm thanh đ ạ thấp phó phi long có tính không là chết vô ích tô hành biểu lộ lãnh đạo ta sẽ không vì chết đi người mà hối hận càng h ư ớ n g hồ hắn hành động thật sự đáng giá tha thứ sao thượng quan hồng gật gật đầu phó phi long tính chất xác thực c á c liệt lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích sau đó còn lợi dụng mình quyền thế cưỡng ép sửa chữa chế độ thi đấu v ừ a nôn tô hành cuối cùng càng là hướng về phía lâm m i ệ u m i ệ u làm cắt cổ thủ thế nó như thế nào đây đã có đường đến c h ỗ chết hai ngày sau đến từ đế đô dự thi nhân viên đã tới dù sao năm nay đấu đối kháng chính là tại bọn hắn đông hải thành phố cử hành cũng chính bởi vì nguyên nhân này trưng bân mới có thể như vậy hạ mệnh lệnh yêu cầu tô hành giữ gốc giết vào ba vị trí đầu chỉ có như vậy mới có thể không rơi vào bọn hắn chủ nhà huy danh nếu là còn như dĩ vãng đồng dạng hạng c h t nói như vậy bọn hắn chín hào căn cứ tuyệt đối là muốn trở thành trò cười bên trong trò cười gánh không nổi cái mặt này bất quá đế đô dự thi nhân viên đến như thế chi sớm h i ệ n nhiên là n g o ạ i đám người đón trước lúc này khoảng cách chính thức bắt đầu thi đấu còn có năm ngày thời gian các đội ngũ còn không có xuất phát bọn hắn liền đã đến trưng bân tự nhiên là phái gia tiếp đái đoàn nhiệt tình hoan nghênh mà tô hành cũng tại xa xa địa phương đã nhìn thấy cái tiệc ự u nhân nữ nhi tống liễu liêu nó như thế nào đây dáng dấp cùng với nàng tra tống lệ xác thực rất giống Khuôn mặt cơ với lại nàng thân hình rất khôi ngô chí ít có một m tám đi lên toàn thân trên dưới hiện đầy khối cơ thịt rộng rãi y phục che đậy không ở kia vạm vỡ cánh tay với lại nàng da thịt cũng được đen hơi có vẻ thô giáp toàn thân trên dưới tìm không thấy một tía nữ nhân vị vẹn vẹn từ bề ngoài đi đánh giá một người không khỏi cũng quá nông cạn một chút tô hành cũng không có bất kỳ khinh thị tống liệu liệu mang trên mặt từng tiêng lạ mạn m qua loa ứ n g đối lấy tiếp đãi đoàn hỏi hàn ân cần ngay sau đó nàng tự hồ là cảm ứng được cái gì hướng phía tô hành phương hướng nhìn đi qua đầu tiên là xương sở sau đó trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười ngay sau đó một giây sau một đầu đen như mực roi thép xé rách không khí hóa thành một con rắn độc hướng thẳng đến hàn cắn một màn này phát sinh thật sự là ta có chút quá phận vội vàng không kịp chuẩn bị tất cả người đều là giật mình kêu lên nhưng tô hành cũng rất bình tĩnh huy động trong tay chừng nào nhẹ nhóm phá vỡ đối phương thăm dò tính một kích tống liệu liệu như vậy kịp thời thu tay lại roi thép trở về q u ấ ngươi q u a n chỉ có thể t nói như vậy cũng không thể trước mọi người mặt dăn dạy người ta à đây nếu là làm lớn chuyện làm sao kết thúc công việc nhưng là tô hành cũng không nung chiều vậy ngươi cũng tiếp ta một phần trăm lực lượng một k k tiếp đãi đoàn người trên mặt lập tức chính là lộ ra vẻ hoảng sợ không cần hai chữ còn không có nói ra miệng tô hành thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ một giây sau hắn bỗng nhiên xuất hiện ở tống liễu liêu trước mặt một đao từ trên xuống dưới đánh rớt lôi qua n g máy liệt đem tống liễu liêu trên mặt cái hô chiếu rõ hết sức rõ ràng tống liễu liêu hiển nhiên là không nghĩ tới tô hành lại dám phản kích hắn làm sao dám hắn dựa vào cái gì trong lòng lập tức chính là giận tí mật chỉ là không chờ nàng tới kịp xuất thủ bên cạnh một tên ấu gầy tiểu nam hải một dây bên trong đánh g a thập bắt trưởng tàn h n h tung bay ở giữa tô hành thế công bị hóa giải tiểu nam hải khoe miệng lộ ra một vệt khinh miệng nụ cười l i ê n đây tiểu nam sinh người mặc màu đen áo đôi tôm cổ áo còn đánh lấy n ơ con bướm cách ăn mặc phi thường tính xảo trên mặt còn treo trang lông mi tức thì bị tân trang tinh tế thật dài từng chiếc rõ ràng hắn khinh thường quét tô hành một chút muốn động l i ế u l i ế u tỉ tỉ trước hết qua cửa hải của ta tống liễu liễu khoe miệng cũng là hiện ra khinh miệng nụ cười tô hành làm gì phí sức đâu nhưng là bị trào phúng tô hành khoe miệng lại nổi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười tống liễu lập tức chính là bắt đầu sinh ra một loại chẳng lành dự cảm một giây sau Phốc t ử t r ê n n g ư liêu liêu mặt lập tức chính là đen đấm nắm đâm nắm khanh khách rung động mà một bên tiểu nam hải phản ứng kịch liệt hơn người hôn đản ta giết người liêu liêu tỉ tỉ mau đem y phục mặt lên đừng cho bọn hắn thấy hết hắn có chút bận điệu một bên nghĩ giết chết tô hành một bên lại muốn giúp bận điệu che chắn nhìn như cái nam lại xuyên như vậy gợi cảm thật sự là biết người biết mặt không biết lòng tô hành chậm rãi thu hồi trong tay đao âm thanh lạnh lùng nói đừng đến cho ta ta cái này có thủ tất báo t â m nhắn rất nhỏ bọn tống liễu liễu lúc này đã là phủ thêm một đầu tân y phục nghe tô hành lời nói này tức giận c u ộ n c u ộ n đúng dịp ta người này cũng giống vậy có thủ tất báo ngươi chờ đó cho ta đi việc này không có đơn giản như vậy liền xong dứt lời nàng quay đầu quay người chính là bước nhanh rời đi Tiểu siết hài nam chương m lại mà si tạ, lạnh n trừng tô hành một trăm t tám mươi năm định nhân của địch nhân chính là bằng hữu chương một trăm tám mươi năm đ ị c h nhân của địch nhân chính là bằng hữu xác định ngươi đối với hắn không có hứng thú ta an tâm lâm miểu miểu nhẹ nhàng v ỗ mình ngực một mặt lòng còn sợ hãi vì cái gì t ô hành có chút hiếu kỳ ta còn tưởng rằng ta hôm nay lại được nhân vật đóng vai đóng vai c ử u nhân n ữ nhi t ô hành vội vàng lau sạch lấy trên c h á n mồ hôi lạnh ngươi là thật biến thái a rằng thật nếu không có hắn lĩnh r a o qua đánh chết hắn cũng không tin mặt ngoài nhìn thanh thuần ngây thơ lâm miểu miểu tại phương diện tia thế mà chơi như vậy hoa cái kia tiểu nam hải là ai lâm miểu miểu nhìn cái kia dần dần biến mất bóng lưng có chút hiếu kỳ t h ư n h ư là nàng đồng đội tư liệu bên trên có viết qua t ô hành sờ lên cái cảm giống như gọi hoàng tử dương cái tên này hắn nhìn giống như mới một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi bộ g á n g vẫn là nói hắn kỳ thực đã hơn hai mươi tuổi chỉ là sinh ra dung mạo hài đồng bộ g á n g liên quan tới điểm này thượng quan hồng ngược lại là biết một chút hắn cũng không phải tu luyện một loại nào đó công pháp mà là xác thực năm nay mới bất quá một ư ơ i bốn tuổi nhắc lên hoàng tử dương trên mặt nàng biểu lộ lộ ra có chút phức tạp người này cũng coi như được là danh nhân một vị cũng không phải nói hắn đến cỡ nào quá phận thiên tài mà là hắn phụ mẫu là cái chính cống kẻ điên đem bản thân luyện hóa coi như nhi tử tấn thăng tư lương lấy hy sinh chính mình đến vì nhi tử trải bằng con đường lâm m i ể u m i ể u không thể khống chế sợ run cả người nói cách khác cha mẹ hắn biến thành hắn thân thể một bộ phận có thể nói như vậy thượng quan hồng gật gật đầu đây là một môn tương đương tả môn cấm kỵ chi pháp là không bị đặc tuần tổ dung thân nhẫn tại đặc tuần tổ phát hiện chuyện này sau đó lập tức liền đem môn này cấm kỵ chi pháp vĩnh c ử u phong t ổ lên không có cách cái này thật sự là quá trái với nhân tính vi phạm thiên lý hoàng tử dương phụ mẫu biết rõ mình đứa con trai này tư chất không bằng người khác nếu là muốn tại một đám thiên tài trong đống suất đầu cũng chỉ có thể đủ mở ra lối riêng các ngươi cho rằng đây có tính không là tình thương của cha tình thương của mẹ lực lượng lâm miễu miễu lắc đầu ta ngược lại cảm thấy cách làm này quá ích kỷ hoàn toàn không để ý hài tử cảm thụ nhỏ như vậy nên hắn kỷ liền đã mất đi phụ mẫu hắn nên có bao nhiêu khổ sở với lại biết chân tướng hắn chỉ sợ là sẽ ác mộng không ngừng cả đời sống ở trong bóng dâm tô hành đồng dạng cũng là cho rằng như vậy đây chỉ là bọn hắn tự cho là đúng yêu thôi tốt ta thượng quan hồng giang tay ra lại nhẹ giọng nói bất quá ta nghe nói qua một cái khác phiên bản cái kia chính là hoàng tử dương bức phụ mẫu luyện hóa bản thân trở thành mình chất dinh dưỡng ta sống ở trên đời này nếu là không có biện pháp trở thành nhân trung lão p ư ợ n g vậy các ngươi làm gì đem ta sinh ra tới đây là hoàng tử dương chính mình nói bất quá ta cảm thấy hắn không có ác độc như vậy đi lúc kia hắn mới bảy tám tuổi nhất ỷ lại phụ mẫu thời điểm như thế nào đi nữa cũng không thể có thể sẽ như thế cựu hận thượng quan hồng cuối cùng làm tổng kết dù sao hoàng tử dương có thể lấy một ư ơ i bốn tuổi tuổi tác liền khống chế thần thai cảnh viên mãn tu vi không thể rời bỏ hắn phụ mẫu trợ giúp với lại ngươi mới vừa cũng cùng hắn giao thủ qua hắn t r ư ở n g pháp không tệ đi có thể ngàn vạn không thể coi thường lâm miểu miểu vậy hắn làm sao lại cùng tống liễu đi gần như vậy đồng thời một bộ phi thường ỷ lại bộ dáng đây thượng quan hồng biểu lộ trở nên có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng ta cũng chỉ là nghe nói bọn hắn hai người quan hệ có chút không quá giữa lúc với lại có người từng ngầm nghe thấy hoàng tử dương hô tống l i ê u l i ê u mụ mụ tô hành lâm miểu miểu bảo dưỡng phòng phó giang hà trên thân tổn thương đã tốt bảy tám phần bất quá nhân viên y tế nhưng thủy trung cưỡng chế đem hắn lưu tại trong phòng bệnh tiếp nhận quan sát trị liệu hắn lại quá là rõ ràng đây là trương bân thủ bút đánh lấy trị liệu danh nghĩa đem hắn giam lòng lên tốt một cái phạm t ư ợ n g phó giang hà sắc mặt hung á t nham hiểm ta chỉ là muốn thay ta nhi từ báo thủ ta có lỗi gì tấm này bân như thế che chở tô hành quả thật nên chết hắn con mắt hiện đầy tơ máu mấy ngày nay một mực đều không có ngủ qua một cái tốt cảm giác chỉ cần vừa nhắm mắt lại trong đầu liền không nhịn được hiện ra nhi tử âm dung t i ế n g mạo như vậy tươi sống một người a liền bộ dạng như vậy biến thành một bộ băng lanh thi thể tô hành chào ngươi rất nhiều ngươi làm sao có thể để một cái lạo phụ thân chịu đ ự n g mất con thống khổ nợ máu phải trả bằng máu hắn muốn giết tô hành càng phải ngay trước tô hành mặt đem lâm miểu miểu ngược sát đúng lúc này bảo dưỡng phòng đóng chặt lại hợp kim cửa khoang đột nhiên mở ra tống liễu liều dẫn hoàng tử dương đi đến phó thúc thúc chúng ta đến thăm ngài ngươi là tống liêu liêu sao ngươi lại tới đây phó giang hà n à o n à o hắn cùng tống lệ cũng không tính quá quen đối với tống lệ nữ nhi tống liêu liêu càng là vẹn vẹn chỉ có gặp mặt một lần nhưng mà đối phương giờ phút này lại để như thế thân mật điều này không khỏi làm hắn có chút hoảng hốt bất quá hắn rất nhanh chính là muốn rõ ràng trong đó quan hệ tất nhiên là bởi vì cái kia tô hành hắn lại quá là rõ ràng tô hành cùng tống lệ giữa ân đoán mâu thuẫn cái kia nhất định là không có khả năng hóa giải thử nghĩ ngươi nếu là ở vị trí này bị một cái tiểu tiểu van bối làm lục như vậy ý có thể mình cứ như vậy hắn liền cùng tống lệ có trung tính cái k i a chính là đồng dạng địch nhân địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu phó giang hà chỉ là ngắn ngủi sưng sờ một giây đồng hồ trên mặt chính là hiện ra thật sâu nhiệt tình liệu liêu chất nữ thật sự là đã lâu không gặp chỉ chấp mắt n g ư ờ i đều lớn như vậy một phen hàn huyên qua đi tống liệu liêu từ bên hông móc ra một cái hộp ấm đưa tới phó giang hà trước mặt đây là phụ thân nắm ta chuyển giao cho ngài thiên cấp chữa thương đan dược hy vọng phó thúc thúc ngài có thể sớm ngày khỏi hẳn phó giang hà nội tâm không khỏi chấn động một cái thiên cấp đan dược sao đây tống lệ thật đúng là có đủ ngang tàng hắn cảm nhận được tống lệ thành ý. đợi chút nữa vô luận đối phương đưa ra như thế nào yêu cầu hắn đều nguyện ý mạo hiểm vừa thử phó giang hà lúc này liền là thuận theo đối phương lại nói x u ố n g d ư ớ i đồng thời nói đến điểm mấu chốt bên trên thay ta đa tạ ngươi phụ thân hảo ý đan dược này ta liền nhận lấy chỉ là thân thể này bên trên thương thế tốt lên khép lại trên tâm lý thương nạn khép lại a nói đến đây hắn la trả rơi lệ tuyệt không phải là giả vờ mà là thật tính đến chỗ thương tâm c ò n ta phi long cứ như vậy chết thảm t ạ i tô hành trong tay cái t i a tô hành tiệu tặc quả nhiên là trên đời này ác độc nhất chi nhân nếu là hắn bất tử nói ta đợi này đều khó mà nhắm mắt tống liêu liêu trên mặt lập tức chính là lộ ra hài lòng nụ cười thật sự cho rằng cái này tiên cấp đan dược là trò không ngươi sao phó giang hà thượng đạo liền tốt chỉ là ta nghe nói là ngươi hạ lệnh để triệu doanh doanh ám sát lâm m i ể u m i ể u mới thúc đẩy đây hết thể bị kịch phát sinh tống liêu liêu nói vẫn chưa nói xong chính là bị phó giang hà mắt đỏ đánh gãy đánh giám ta căn bản không có xuống dạng này mệnh lệnh chương một r ư ơ i sáu song song đột phá thần thai cảnh trung kỳ chương một r ư ơ s o n g song đột phá thần thai cảnh trung kỳ vê anh nương theo lấy gông c ù n xiềng xích bị va đập mở tô hành thân thể đột nhiên du lên thể nội khí tức trở nên càng thêm sâu xa như đại dương mênh mông đ ồ n g dạng thơm bất khả chắc thật lâu đợi thể nội khí tức bình ổn sau đó tô hành lúc này mới c h ậ m chậm mở hai mắt ra trong mắt nhảy lên tia lối dẫn hắn tu vi rốt cuộc đột phá đi tới thần thai cảnh t r u n g kỳ làm sao cảm giác cảnh giới thẻ rất lâu nhưng suy nghĩ kỹ một chút ta cũng mới mới vừa đột phá đến thần thai cảnh bất quá nửa tháng thời gian nửa tháng thu vi lại đột phá đừng nói diệm tường thấy chỉ sợ thượng quan hồng thấy đều phải rơi lệ a tô hành không khỏi tự lẩm bẩm nhưng không có cách nào hắn nhất định phải nắm chặt thời gian dù sao đấu đối kháng l ử a xém lông mày tu vi cảnh giới không cố gắng tăng lên nói làm sao cùng những người khác đấu không quan tâm ngươi kỹ x ả o đến cỡ nào c ả mình tu vi cảnh giới vĩnh viễn đều là đứng lặng căn cơ phong tu luyện một bên khác lâm miểu miểu cũng tại ngồi xếp bằng nếm thử đột phá nàng ngươi mặc một kiện màu trắng áo hai dây trắng như tuyết vai trần trụi trong không khí đen nhánh tóc dài co lại bị một chiếc chân gỗ một mực cố định nửa ngươi dưới chỉ mặc một đầu quần xóc nhỏ khó khăn lắm đến vẹn đụi bộ trắng bóng thịt bắt đùi vừa mịt lại non lên đỉnh đầu ánh đèn chiều xuống lại lộ ra có như vậy mấy phần trứng m Tu hành thế hành nhưng lúc à hành nàng toàn hành là một cái cần đại lượng mồ hôi quá chỉnh, lâm miểu miểu mát mẻ. muốn bộ cuộc suốt trình, thể tu trống trơn. Tu rốt tới tu cái cần có cách, chỉ có có cản, chỉ sợ nàng muốn toàn bộ cởi chống tu hành nghe nhức quá đại hôi đầu lượng không xuyên như Nếu không ngăn nghe luyện, vẫn là đến tạo Ơn. đây tạo là l sợ hoa. vậy này t u hành đột nhiên có cảm giác không khỏi ngẩng đầu lên hướng phía lâm miệu miệu phương hướng nhìn đi qua chỉ thấy trắng non mát mẻ thiếu nữ thân thể mềm mại run lên một cỗ càng thêm bành trướng lực lượng tràn lan ra đột phá lâm miệu miệu cũng đột phá thần h a i cảnh trung kỳ mặc dù tô hành đã sớm làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý nhưng đột nhiên nhìn thấy một màn này vẫn là không khỏi tìm đập nhanh ta là bậc hắc có giết địch cung cấp đan dược với tư cách tu hành tư lương mới có thể đột phá nhanh như vậy nhưng ngươi đây cũng là vì cái nào chỉ có thể nói thể chất đặc thù quả nhiên là khủng bố như thế cái này cũng khó trách tống lệ sẽ như vậy nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem lâm m i ể u m i ể u trộm tới làm nghiên cứu dù sao ai không muốn nắm giữ loại này đặc thù thể chất tu hành một đường bậc hắc đâu tô hành ta đột phá lâm miệng mở hai mắt ra cười không ngừng hắc, hắc lần này chúng ta giết vào ba vị trí đầu h ẳ n là các ổn ân a tôi hành gật gật đầu bất quá cũng không thể khinh địch chủ quan cái kêu tống liêu liêu khẳng định sẽ hung hăng nhằm vào chúng ta một phen diệp tướng mới vừa phát tin tức nói với ta nàng đến căn cứ lần đầu tiên liền đi tìm phó giang hà ai cũng không biết bọn hắn ở bên trong đã nói những gì lâm miểu miểu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng vậy có hay không có thể là tống liệu liêu bọn hắn ở sau lưng dợ cho quỷ chỉ huy triệu doanh doanh ám sát ta đâu nay cũng, cũng không phải nói không có loại khả năng này tôi hành sờ lên cái cảm tống lệ thủ đoạn hắn là kiến thức qua gọi là một cái thần thông còn lại hắn có thể mệnh lệnh triệu doanh, doanh hợp tình hợp lý sau đó mấy ngày thời gian bên trong tô hành cùng lâm miệu miệu đều đang bế quan khổ luyện cố gắng tăng lên mình chiến lược cuối cùng tại ngày một ư ơ i năm tháng ba một ngày này thập đại căn cứ đấu đối kháng chính thức kéo lên màn mở đầu đấu đối kháng chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất so đấu là người dự thi đối kháng tà ma năng lực vì thế đặc tuần tổ chức tiếp chính là bắt đầu dùng một chỗ chỉ tiến hành sơ bộ thăm dò thực tế khai phát trình độ vẫn chưa tới một m ư ơ bí cảnh cái này cũng liền mang ý nghĩa bí cảnh bên trong có được lượng lớn tài nguyên cho dù không thể đủ lấy được quá tốt thành tích chỉ cần có thể tại bí cảnh bên trong thu hoạch được tài nguyên liền cũng là máu kiếm lời khó trách từng cái l i ề u mạng đều muốn dự thi đây ẩn hình phúc lợi thật sự là quá thơm tô hành tự lẩm bẩm đối với đây bí cảnh hắn ôm lấy lấy tràn đầy t r ờ mong bí cảnh bên trong tà ma tất nhiên nhiều hơn như thế liền có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp ban thưởng giai đoạn thứ hai nhưng là hai đối hai đầu đối kháng giai đoạn thứ ba nhưng là một đối một đầu đối kháng đến lúc đó có thể tuyệt đối không nên đối với ta có nửa điểm thương hoa tiết h ngọc hạ thủ lưu t ì n h lâm miệu miệu vung lên rủ xuống tại trên trán một tia mái tóc sau đó thất giọng t h ư như buổi tối ngươi đối với ta như thế t ô hành tranh thủ thời gian dùng tay che nàng miệng đại gia nơi g ư đây là có thể nói sao hắn chỉ có thể nói lâm m i ể u m i ể u hiện tại là càng ngày càng không có chủ nhiệm lớp bộ dáng luôn miệng phun một chút để cho người ta vì đó nổ tung lời nói xem ra là thời điểm để nàng mặc vào quần áo thủy thủ đóng vai học sinh hào hào tiếp nhận hắn lớp này chủ nhiệm ân cần dạy bảo đây là đặc chế ngọc bài mỗi đánh giết một đầu tà ma đều biết tự động đem ghi chép ở bên trong dựa theo tích phân tính toán cuối cùng thống kê điểm số tối cao cái kia tổ một khai khiếu cảnh tà ma không tỉ số t h ư n g mạch cảnh tà ma kế một phút linh động cảnh tà ma kế năm phân ngưng đàn cảnh tà ma kế mười phân thần hai cảnh tà ma kế hai mươi phân thần thông cảnh tà ma kế năm mươi phân về phần cấp bậc cao hơn thần biến cảnh t i ê n tâm đi bí cảnh bên trong không tồn tại loại này n g n g ngược tà ma chúng ta đều đã điều tra rõ ràng đặc tuần tổ đương nhiên biết b ì n h đánh giá người dự thi thực lực tổng hợp tự nhiên là sẽ không bỏ mặc loại này cực kỳ phong h i ể m sự t ì n h phát sinh dù sao dự thi nhân viên đều là bọn hắn đặc tuần tổ tương lai hy vọng phàm là có nửa điểm thương vong đối với bọn hắn đặc tuần tổ mà nói đều là trí mạng tổn thất bởi vậy mang theo ngọc bài bên trong cũng có hộ thân công hiệu một khi phát động lần ba sẽ được trực tiếp truyền thống rời đi bí cảnh lãnh đạo nói chuyện là truyền thống cũ trương bân đứng tại đài bên trên trong tay cầm diễn thuyết bản thảo đọc lấy một trận để cho người ta buồn ngủ phát biểu đến đây vây xem đặc tuần viên một điểm đều không ít lãnh đạo giai tầng không những không ngăn cản thậm chí còn cổ vũ bọn hắn đến đây quan sát ra sân nghi thức bọn hắn nhìn thông đạo đứng trước mặt đứng thẳng hai mươi đạo thẳng tắp thân ảnh một trái tim ngăn không được trở nên khóe động lên đến chỉ có người nổi bật bên trong người nổi bật mới đủ tư cách đứng ở nơi đó bọn hắn là các đại căn cứ kiệt xuất nhất nhân tài là chân chính trong tinh anh tinh anh không ra ba liền sẽ tiến vào lãnh đạo giai tầng trở thành bọn hắn không thể nhìn thẳng tồn tại đỉnh đầu vai xuống đến ánh đèn chiếu dọi trên người bọn hắn để bọn hắn thân hình trở nên càng thêm thần thánh cũng chính bởi vì vậy đưa tới ánh mắt mới có thể trở nên càng thêm sùng bái kính sợ đồng dạng cũng có không ít người nội tâm bị nhanh lửa bọn hắn nhất định nhất định cũng phải trở thành lợi hại như vậy người mà đây cũng chính là lãnh đạo giai tầng cổ vũ bọn hắn đến đây xem lễ nguyên nhân chỉ có như vậy mới có thể càng tốt hơn kích phát trong bọn họ tâm chỗ sâu đấu trí dù sao không có người nào nguyện ý cả một đời cam khi một cái phế vật vì cảnh thông đạo lúc nào mở ra nói chuyện phải tới lúc nào mới có thể kết thúc chờ một chút đi mới giảng m ộ mươi phút đồng hồ không đến t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy phạm thượng tống l i ê u liêu phép lối t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy phạm thượng tống l i ê u liêu phép lối nương theo lấy thời gian trôi qua đến đây xem lễ đám người nhịn không được liệu d i ữ nghị l u ậ n lên bất quá hoặc nhiều hoặc thiếu bọn hắn cũng đều là có thể lý giải dù sao lãnh đạo phát biểu là thường lệ mặc kệ là ở nơi nào tổ chức đều phải có như vậy nhất l ư u trình càng h ứ n g hồ có chút liên quan công việc cũng là nên nhắc lại một lần để tránh rứt lấy không tất yếu phiền phức chỉ là đúng lúc này trong sân rộng hai mươi người đội ngũ hàng trước nhất lại vang lên một đạo cực kỳ bất kính âm thanh lại nhảy bên trong a lắm đ i ề u như vậy nhiều làm gì trực tiếp bắt đầu đi đừng có lại lãng phí ta thời gian ta thời gian thế nhưng là tương đương vì giá lãnh đạo phát biểu trực tiếp bị đánh gãy đám người đều là không khỏi k h ẽ giật mình đài bên trên âm thanh cũng là im bặt mà dừng một đạo lại một đạo ánh mắt tụ vào tại tống liễu l i ê u trên thân chỉ thấy nàng song thủ ố n ngực trên mặt hiện ra nồng đậm khó chịu nghiễm nhiên không có đem đài bên trên trương bân để vào mắt chín hào căn cứ đặc tuần viên sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi bọn hắn căn cứ lãnh đạo tối cao nhất phát biểu. kết quả lại bị khắc căn cứ vãn bối hậu sinh trực tiếp đánh gãy đây quả thực là đang đánh bọn hắn mặt là một điểm mặt mũi đều không có cho bọn hắn lưu a nàng đây không khỏi cũng quá cùng đi nói đúng là a đây chính thức trước khi bắt đầu nói chuyện không đều là thường lệ sao nàng tham gia đã bao lâu nay trước kia cũng không có thấy nàng như vậy không kiên nhẫn a thảo mẹ hắn giám sát đại nhân mặt đều đen quá không hiểu quy củ quá khi dễ người nhưng mà thâm trầm âm thanh n h ư n g từ sắt vách văng lên các ngươi chín h ả o căn cứ tại những năm qua đấu đối kháng bên trong hồi hồi hạt chót có cái gì thật n i ề u dạng chính là mình không có thực lực cũng đừng trách chúng ta xem thường các ngươi không cho các ngươi mặt mũi liễu liễu tỷ đã là bốn liên quan nàng khẳng định không kịp chờ đợi muốn bắt lấy đây thứ năm quan trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất ngũ q u a n vương đến từ những trụ sở khác quan sát thi đấu nhân viên không khách khí chút nào châm trọc bọn hắn là vô nao ủng hộ tống liễu liễu không có tâm bệnh không có thực lực cũng đừng trách bọn hắn dẫm lên một cước ngươi chín hào căn cứ phạm là kiên cường một điểm cũng sẽ không bị bọn hắn như vậy xem thường ngay vậy chín hào căn cứ đặc tuần viên đều là mặt bỏ lên tâm lý rất giận nhưng lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lời nói không có cách ở quá khứ đấu đối kháng bên trong bọn hắn chín h ả o căn cứ bao nhiêu là có chút kéo hơn một chút thứ hạng này không phải thứ nhất đến ngược chính là thứ hai đến ngược dù là cầm cái đếm ngược thứ ba cũng không trở thành bị như vậy chế nhạo bọn hắn bất tranh khí ngay tiếp theo lãnh đạo cũng phải cùng nhau chịu đục là cao quý giám sát lại muốn bị một cái tuổi trẻ vãn bối cho trực tiếp đánh gây phát biểu không ít chín h ả o căn cứ đặc t u ậ n viên nhìn đài bên trên khỏe miệng hơi c o rúm trương bân một trái tim ngăn không được có rút đau đớn là bọn hắn vô năng mới khiến cho trương bân đi theo chịu trương bân với tư cách chín hào căn cứ người tổng phụ trách đó là thật rất phụ trách không lời nói vì có thể có toàn phương diện để thăng bọn hắn thực lực các loại nghĩ biện pháp tìm quan hệ thậm chí còn tự móc tiền túi làm cơ sở thay đổi thiết bị cũng chính bởi vì vậy cho nên trương bân mới có thể để bọn hắn như thế kính trọng bây giờ nhìn lấy trương bân bởi vì bọn hắn mà chịu lục thụ bí khuất bọn hắn như thế nào có thể không xấu hổ t ừ n g đôi gừng hồng con mắt nhìn phía giữa sân tô hành cùng lâm miều miều có người lớn tiếng mở miệng hô tô hành lâm miều miều các ngươi nhất định phải cố lên muốn không chịu thua kém đừng có lại để chín hào căn cứ h ẳ c hạt đi mẹ hắn cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái được không đem hết toàn lực đốt cháy mình đi nhất định phải lấy được tốt thành tích đừng có lại để bọn hắn xem thường chúng ta thậm chí có người trực tiếp chính là đem mình áp đáy hòm bảo vật ném mạnh cho tô hành hy vọng có thể tại bí cảnh bên trong giúp đỡ tô hành bận điệu t r ợ tô hành lấy được y ê u dị thành tích tô hành nhìn qua cái k i a từng đôi bao hàm lấy n h i ệ t lệ hốc mắt vi vi hít một hơi hắn méo méo lâm m i ể u m i ể u tay xem ra chúng ta có không thể không bắt lấy nhất lý do. lâm miệu tay xem ra chúng ta thế nhưng là gánh vác lấy rất nhiều người kỳ vọng muốn thắng nhất định phải thắng tô hành dơ hai tay lên lớn tiếng đáp lại bọn hắn yên tâm đi tất bắt lấy lời này vừa nói ra trong n g á y mắt chính là đốt lên chín hào căn cứ đặc tuần viên bọn hắn từng cái kích động cơ song thủ điều này không khỏi làm những trụ sở khác đặc tuần viên cảm thấy một trận sợ hãi bất quá vấn đề không lớn tống liêu liêu xuất mã người quán quân này tất bắt lấy cũng l i ề n tại lúc này tất cả kẻ cầm đầu tống liêu liêu mở miệng tất bắt lấy p h ố c thử thật sự là nói khoác không biết ngượng t a nguyên bản không muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt nhưng là đã ngươi nói ra như vậy tùy tiện nói như vậy chờ lấy đi ta biết h ả o h ả o nhằm vào ngươi này cũng đếm thứ nhất không phải các ngươi không ai có thể hơn ta nói ba lần này phát biểu sao mà bá đạo trong nháy mắt chính là để toàn trường tất cả người đều là vì một trong kinh nhất là chín hào căn cứ đặc tuần viên nhóm tâm thần chịu đến lớn lao trúng kích thật vất vả nhóm lửa kích tỉnh trong nháy mắt chính là bị một c h ậ u nước lạnh cho tới tát xuyên tim mà trái lại những trụ sở khác nhất là một h ả o căn cứ đặc vấn viên môn gọi là một cái tinh thần phân chấn mặt mày hớn hở người khác không có tư cách nói loại lời này nhưng là liễu liêu, liêu tị nàng nhất định phải có hắn nói các ngươi là thứ nhất đến ngược nhất định phải là thứ nhất đến ngược thiên vương lão tử đến cũng không đổi được ba không phục không phục lại có thể thế nào ai bảo các ngươi không có thực lực đâu ẩm tô hành ánh mắt cùng tống l i ê u l i ê u ánh mắt đối mặt trong lúc vô hình trong nháy mắt chính là nổ ra nồng đậm mùi thuốc súng tống l i ê u l i ê u khỏe miệng cười lạnh càng nồng đậm nhưng mà một giây sau lại đột nhiên cứng đờ còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu nói xin lỗi đi tô hành bỗng nhiên cất cao âm điệu ta lệnh cho ngươi hướng trương giám sát xin lỗi ba vê anh một trận c u ồ n phong như lợi kiếm đồng dạng hướng thẳng đến tống l i ê u liêu đâm tới nàng tóc điên cùng xôi c h à o con ngươi trong nháy mắt chính là vì đó có r ụ ộ t mà to lớn quảng trường cũng bởi vì tô hành lời nói này mà trở nên t ĩ n h mịch không tiếng động tất cả người đều là thẳng tắp nhìn qua tô hành yêu cầu tống l i ê u liêu xin lỗi đây rất lớn mà ta nhưng nàng xác thực nên xin lỗi không phải sao phạm thượng ác ý đánh gãy nàng không có lý do không xin lỗi nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi ba âm thanh như là thủy triều đồng dạng vang vọng toàn bộ quảng trường nhưng là tất cả im miệng cho ta ba tống liễu trợn quát một tiếng nàng trên mặt tràn đầy vẻ b ă n g lãnh muốn ta xin lỗi ha ha liền ngươi cũng xứng cái này xin lỗi nàng hôm nay lại không ngờ ta xứng hay không ngươi nói không tính tô hành thân hình lắc lư năm ngón tay b ố n lượn thành trào hướng thẳng đến tống liêu liêu bắt tới t r ư n g bân người ta với tư cách giám sát với tư cách t r ư ở n g bối tự nhiên là không tốt cùng tống liêu liêu nhiều so đo nhưng là hắn không giống nhau hắn cùng tống liêu liêu là người đồng lửa tự nhiên là sẽ không rơi vào lấy lớn hiếp nhọn đeo danh chưng bân giám sát đối với hắn từ trước đến nay không tệ các loại chiếu cố có thừa hôm nay hắn bị làm nục như vậy nói cái gì mình đều phải giúp hắn tìm về cái này tràng tử mới được chương một trăm tám mươi tám nói xin lỗi ta chương một trăm tám mươi tám nói xin lỗi ta người muốn chế t ba tống l i ê u liêu ánh mắt lạnh lẽo còn dám động thủ với ta ngươi là cái thá gì hoàng tử dương càng thêm nóng n ộ i nhưng lại bị tống l i ê u l i ê u cản lại ta tự mình tới dứt lời đồng dạng một trưởng hướng phía t ô hành đánh ra nhưng mà hai trưởng đụng nhau trong n g a y mắt tống l i ê u l i ê u sắc mặt lập tức chính là thay đổi bởi vì t ô hành đánh ra một trưởng ẩn chứa lựa đạo một điểm đều không thua nàng đây màu vàng linh lực là cái gì quỷ vì sao khối lượng sẽ như thế độ cao hoàn toàn đưa nàng chế trụ ừ ta thế nhưng là thần thai cảnh viên mãn còn kém nửa bước liền có thể bước vào thần thông cảnh cường giả ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta trang trong tay nàng lực đạo đ ố n g nhiên t ă n g lớn một hơi trực tiếp đánh ra bảy tám trưởng mỗi một trưởng đều ẩn chứa khủng bố hủy diệt tính lực lượng liên tiếp buộc phát ra bén nhọn chói h a i khí bạo âm thanh nhưng là vô luận nàng làm sao công kích cũng không có cách nào có thể đem tô hành cho đánh lui ngược lại là mình càng đánh càng cố hết sức từ từ đã rơi vào hạ phong xin lỗi nói xin lỗi ta ba lòng bàn tay xin lôi đây là giao thủ thứ hai mươi chiều tống liệu liêu sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi tuyệt đối không ngờ rằng tô hành đột nhiên biến tấu trong lúc nhất thời phản ứng chưa kịp cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài lòng bàn chân trên mặt đất ma sát lưu lại một đạo màu đen vết tích có từng trận khói trắng bay lên Người! Tống liêu sắc mặt đông nhiên biến. Sinh ra hạn phẫn nộ cùng bán Nhưng mà còn không có đợi nàng tới kịp mở miệng nói cái gì. Tô Hành cũng đã là giết tới nàng trước mặt. Một thanh chính là giữ lại nàng dụng gì, giữ trước Liêu liêu đại đợi tới cái tới lại cái mặt Tô dết mặt, một một là là lực sau sắc độc. có cổ, mà mở đã đó vô b ra kịp ngay sau đó tiếng hoan hô vang lên là chín hào căn cứ đặc tuần viên nhóm bọn hắn từng cái vô cùng kích động nhìn tô hành sảng thật sự là quá sung sướng ba mà những trụ sở khác đặc tuần viên nhất là một hào căn cứ từng cái t r ừ n g lớn lấy hai mắt không thể tin được nhìn kết quả này trong lòng bọn họ bên trong vô địch một dạng tồn tại tống l i ê u liêu thế mà bị tô hành cho tắt b ặ t h a i đây quả thực không chịu nhận có thể xin lỗi tô hành lạnh giọng mở miệng âm thanh giống như là hai thanh lợi kiếm đồng dạng trực tiếp đâm vào nàng trong lỗ h a y tống liễu liêu thân thể trong nháy mắt chính là vì đó run lên lại không thể khống chê không lưu loát mở miệm Ta. người hoàng tử dương nhìn trước mắt một màn này lập tức chính là muốn rách cả mí mắt lâm miệu miệu liên lạc lấy ra mình tiên cấp pháp khí hóa thành một người cao cái kéo lớn tùy thời chuẩn bị chiến đấu cái này hoàng tử dương phạm là dám đối nàng tô hành làm nửa điểm khác người hành vi nàng đều biết không lưu tình chút nào cắt song đối phương đầu muốn đánh có đúng không vậy liền đến a an thua đủ ta không có vấn đề tô hành hư lạnh một tiếng thể nội khí thế trở nên càng tăng lên cái khác mấy đại căn cứ dự thi nhân viên đều là có chút hăng hái nhìn một màn này treo lên đến bọn hắn ư ớ c gì treo lên đến cứ như vậy nói bọn hắn liền có thể từ đó thu hoạch dù sao tống liễu liễu thế nhưng là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh nếu là tô hành có thể cùng với nàng đồng quy v u tận tự nhiên là không còn gì tốt hơn tống liễu tự nhiên cũng là xem thấu bọn hắn tiệu tâm tư lập tức giơ tay lên ngăn lại hoàng tử dương hành vi d ừ nàng g tay. n bụng mình chịu một bạt t hai khuôn mặt đau thật rất đau thậm chí cảm giác có chút xưng lên đi cái này thù ta nhớ kỹ đợi chút nữa tại bí cảnh bên trong ngươi chở đó cho ta a ta cũng không phải như vậy từ bỏ ý đồ nữ nhân làm tô hành rất trọng yếu nhưng là t r ù n g kích ngũ quan vương cũng tương tự rất trọng yếu với lại nàng đã sớm bố trí song càng hoàn mỹ hơn kế hoạch đã có thể giết chết tô hành cũng không ảnh hưởng đến nàng t r ù n g kích ngũ quan vương cho nên tạm thời nhẫn mại một hai a những người khác thấy không có treo lên đến không khỏi có chút tiết mới nhưng cũng không dám mở miệng đổ thêm dầu vào lửa dù sao đây tô hành có chút táo bạo a đài bên trên trương bân tiếp tục lấy mình diễn thuyết bản thảo phát biểu mặc dù mọi người băng tâm tư sớm đã không ở phương diện này nhưng hắn vẫn là muốn g i ả n g xong mới phải mà lúc này chín hào căn cứ đặc tuần viên đều là đang nghị luận vừa rồi tô hành dẫn quất tống liêu liêu một b ạ t thai sự tình đây có phải hay không là có thể chứng minh tô hành so tống liêu liêu c à n g cường đại nhất định phải à nếu như không phải nói vì cái gì bị tắt b ạ t thai là tống liêu liêu mà không phải tô hành đâu xem ra đây tống liêu liêu cũng liền chuyện như vậy nhì căn bản không đáng giá nhắc tới giản thật ta cảm thấy chúng ta năm nay rất có thể sẽ lấy được một cái tốt thứ hạng lớn mật điểm trực tiếp đệ nhất được không ha ha ha đệ nhất ta chúng ta chín hào căn cứ cũng có thể cầm đệ nhất quá sung sướng tống liêu liêu trùng kích ngũ quan vương ngộng đẹp sợ là tan vỡ không sai cái này mới là thích nhất nghe bọn hắn cái tiêu cao hứng bừng bừng nghị luận một hào căn cứ đặc tuần b i ê n lập tức chính là ngồi không yên các ngươi đ ừ n g cao hứng quá sớm chẳng qua là một b ả n thai mà thôi có thể nói do vấn đề gì sao chính là chẳng nên mở quá sớm thế nhưng là sẽ có ngươi khóc liêu liêu tỷ có được thần thai cảnh viên mãn tu vi làm sao lại thua cho một cái tiểu tiểu tô hành đâu nàng vừa rồi tuyệt đối là chủ quan ta cũng cho rằng như vậy chính là chủ quan thực lực cảnh giới bảy ở nơi này hoàn toàn nghiền ép tô hành nếu thật là một đối một chém giết nói hắn một trăm phần trăm không phải liễu liêu, liêu tỷ đối thủ đây chín hào h căn cứ đặc tuần viên trong lòng không khỏi giật mình nên nói không nói đây quy đồng mẫu số tích vẫn là có đạo lý dù sao chỉ là đơn giản giao thủ không đến hai mươi chiêu mà thôi chân chính át chủ bại còn chưa sử dụng đâu để tô hành trộm một hiệp cũng không thể đủ nói rõ cái gì có lẽ bọn hắn thật không nên cao h ứ n g quá sớm cũng l i ề n tại lúc này bí cảnh thông đạo mở ra mời người dự thi có thứ tự tiến vào bên trong nương theo lấy một đạo r a lệnh thống liệu liêu cùng hoàng tử dương dẫn đầu tiến vào bên trong mà tô hành cùng lâm miệu miệu nhưng là xếp tại phía sau cùng dù sao bọn hắn là chủ nhà đây là cơ bản nhất lý giải rất nhanh chính là đến phiên hai người bọn họ cất bước tiến vào bên trong trong ngay mắt mạnh liệt mất trọng lượng cảm giác chính là giống như là thủy triều đánh tới chờ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm bọn hắn đã là đi tới một chỗ khác không gian nơi này cao ú c đứng s ư ớ n g s ư ớ n g nghiễm nhiên là một bức xã hội hiện đại cảnh quan bất quá trước mặt cao ốc lại sớm đã tàn bại con đường càng l ạ như mạng n đồng dạng vỡ ra phản phất đã trải qua một trận tận thế hạ kiếp chỉ có vô tận thảm thực vật không thể khống chế lan tràn leo lên tại cái kia từng cây trần c h u ụ i bên ngoài cốt thép phía trên chương một trăm tám mươi chín dòm bị bí cảnh chương một trăm tám mươi chín dòm bị bí cảnh đó là cái tình huống như thế nào tô hành hơi kinh ngạc bí cảnh bên trong thế mà vẫn tồn tại dạng này một cái thế giới điều này thực là ngoài hắn đoạn trước mà có quan hệ với bí cảnh hắn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng là hiệu quả biết cái gọi là bí cảnh kỳ thực chính là cái này đến cái khác phá toái tiểu thế giới như vậy trước mắt đâu phải chăng nói rõ vũ trụ bên trong tồn tại mặt khác nhân loại văn minh tô hành y đ ồ tìm tới v ă n tự nhưng là thật đáng tiếc phát hiện bất kỳ hữu dụng văn minh tin tức đều đã bị xóa đi biến mất không thấy gì nữa đã như vậy đây cũng là mặc kệ nhiều như vậy tô hành minh bạch ngay sau đó nhiệm vụ thiết yếu là săn g i ế t tà ma thu hoạch tích phân tranh thủ có thể cầm tới hạng nhất vẫn quy c ủ cũ tà ma cuối cùng từ hắn đến hoàn thành đánh g i ế t dù sao chỉ có như vậy mới có thể phát động hệ thống ban thưởng đối với cái này lâm miệu m i ể u không có bất kỳ ý kiến nàng hoàn toàn nghe theo tô hành tô hành để nàng làm gì nàng liền làm cái đó cất bước đi vào trước mặt tòa này tàn bại thành thị thông qua bốn bề kiến trúc mà có thể suy đoán ra nơi này phồn hoa trình độ kém xa đông hải càng giống là một tòa hai ba giây tiểu thành thành phố h á t y ế n đường cái bốn lượn hướng về phía trước hai bên lộn s ộ n bày ra cũ nát dị xét cỗ xe san sát nối tiếp nhau tầng hai cửa hàng đã sớm không thấy năm đó huy hoàng phai màu chiêu bài tại trong gió kẹt kẹt rung động thủ kính miệng thủy tinh phân thành giống mạng nhện đường vân chỉ còn trắng bệnh mơ hồ tranh tuyên truyền vẫn cố chấp dính bám vào mặt tường k h o i đáng sợ lâm m i ệ n m i ệ n rụt cổ một cái trước mắt cảnh tượng để nàng có một loại kinh dị phim không khí nhất là xung quanh không hiệu yên tĩnh yên tĩnh cũng chỉ còn lại có bọn hắ cái nào cái nào cũng không thấy người rõ ràng chính là một tòa c h ố n g rông tùy thành cũng liền ở thời điểm này một trận rất nhỏ âm thanh từ ngay phía trước cửa hàng chuyển đến cửa hàng trước đó hẳn là một cái tiệm trà sữa chân liệt lấy thiết bị sớm đã dị xét t r ầ n chùi đưa ra bên trong điện từ nguyễn kiện mấy tấm cung cấp khách nhân nghỉ ngơi chỗ ngồi cũng đã là trắng bệnh phát vàng thiếu cánh tay thiếu chân cũng liền tại lúc này lâm miểu miểu rõ ràng nhìn thấy có bóng người lắc lư nàng cũng không có vì đó kinh hỉ ngược lại là mười phần cảnh giác t r ư n g hợp như vậy liền vừa vặn đụng phải cái khác người dự thi truyền t ố n g địa điểm là ngẫu nhiên khác biệt hai tổ đội viên truyền tống đến cùng một cái địa điểm mặc dù có khả năng nhưng sát xuất rất nhỏ lâm miểu m i ệ u không phải cái gì ngốc bạch điểm nàng càng có khuynh hướng là đụng phải tà ma đương nhiên lui một vạn bức giảng liền xem như đụng phải cái khác người dự thi cũng không nên cao hứng ngược lại muốn càng cảnh giác dù sao cùng là đối thủ cạnh tranh bọn hắn có thời điểm so tà ma càng đáng sợ chỉ cần đem ngươi cho đào thải ta thứ hạng chẳng phải ồn sao hiu một tiếng cắt nước hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳn đến âm thanh nguồn gốc chỗ đâm tới vê anh lực lượng bạo phát trong nháy mắt nổ tung một bóng người hiện ra ở hai người trong tầm mắt ân n g ư ờ i ba lâm miểu miểu hơi kinh ngạc nhưng tập trung nhìn vào rất nhanh chính là phát hiện không thích hợp đây người giống như rất kỳ quái bộ dáng thân thể từng cái khớp nối đều ốn l ự a lấy b a y biện ra một loại quỷ dị tư thái đồng thời nương theo lấy cái kia như có như không ôi ôi âm thanh rất dễ dàng liền để nàng liên tưởng đến trước đó nhìn qua dòm bị phim quả nhiên thật sự là dòm bi đối phương máu me đầy mặt không có đồng tử trong trắng mắt chiếm cứ toàn bộ h ố c mắt hán há h ố c miệng lộ ra một mụm lành lạnh răng trắng đó cũng không phải là nhân loại răng càng giống là một loại nào đó ra thú bén nhọn sắc bén tại lâm m i ể u m i ể u trước đó nhìn qua dòm bi trong phim ảnh dòm bi hành động tốc độ đều là chậm chạp nhưng là trước mặt đầu này dòm bi buộc phát ra tốc độ lại quả thực có chút kinh người so báo săn còn nhanh hơn mấy phần trong chớp mắt công phu chính là nhào tới nàng trước mặt cũng may một cái lôi đao kịp thời chạm ra trực tiếp chính là đem đầu này dòm bị thân thể cho xé thành hai nửa dòm bi thực lực cũng không tính quá mạnh đỉnh thiên cũng liền linh động cảnh tiêu chuẩn đánh r ế t lên tự nhiên là không tốn sức chút nào tô hành cảm giác mình bên hông treo ngọc bài truyền đến một trận ấm áp cảm giác nó đã là tự động hoàn thành ghi chép linh động cảnh tám a giá trị năm p â n cũng liền tại lúc này c à nhiều g n z o m bi e giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hắn đồng dạng phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng của tới bọn chúng dày đặt một mảng lớn n h ư n lại thai chi niên như châu chấu chỉ là nhìn chính là đủ để đem người lá gan đều dọa cho phá như vậy nhiều lâm miểu miểu hơi mở ra miệng nhỏ hơi có vẻ đến hơi kinh ngạc tốt nhiều điểm tốt tô hành nhưng là có chút vội vã không nhịn nổi nuốt một ngụm nước bọn nửa tháng này thời gian hắn một mực đều đợi ở căn cứ bên trong không có ra ngoài săn riết tà ma đây đối với hắn mà nói đơn giản không nên quá khó chịu bởi vậy coi hắn nhìn thấy đây phô thiên cái địa đánh tới giò mỹ lúc lâm miệng đầu miệng rất nhanh cũng là điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần vậy liền giết được tôi tô hành đảm nhiệm chủ c nàng đảm nhiệm khống chế nhân vật với lại sở dĩ không hoảng hốt còn có một nguyên nhân khác cái kia chính là đánh tới dòm bị thực lực đều rất đồng dạng nàng liếc mắt liền nhìn ra mấy cái này dòm bị bên trong cường hạn nhất mới bất quá ngưng đàn cảnh chuyện nhỏ rồi dết, dết, dết, dết. tô hành trực tiếp chính là mở ra siêu phàm sát lục hình thức thân hình tại dòm b i bên trong vừa đi vừa về không ngừng xuyên qua sớm đã đạt đến viên mãn thái cực du long bộ khiến cái này cái cho dù có được khoa t r ư ơ n g tốc độ di chuyển dòm b i ngay cả hắn góc áo đều sờ không tới nửa phần chỉ cần hắn xuất thủ tất nhiên có một đầu dòm b i mất mạng ngã xuống đất lâm m i ể u m i ể u chuyển động trong tay cây kéo nắm tóc nàng phát hiện mình giống như có chút dư thừa căn bản không có đất dụng võ tô hành quá mạnh thật đáng buồn mực vì không ảnh hưởng đến tô hành bật hết hỏa lực nàng nhảy lên lầu hai bàn công ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tô hành cũng dòng bị số lượng rất nhiều nhưng đối mặt chuyển vận như thế bạo lực tô hành rất nhanh chính là chỉ còn lại có vụn vặt vài đầu mà bọn hắn tích phân cũng đang không ngừng gia tăng lấy lúc này đã là đi tới một phân thành tích này hẳn là còn tính là không tệ a lâm m i ệ u m i ệ u suy nghĩ bởi vì không có bài danh duyên cớ cho nên nàng cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào chỉ còn lại có cuối cùng một đầu ngưng đan cảnh d ò n bi nó ngược lại là thật thông minh muốn chạy lâm m i ệ u m i ệ u sao lại để nó thuận nguyện tắt nước váy động mà ra trong nháy mắt chính là kéo đi nó hai chân nó bịt một tiếng chính là mới ngã xuống đất d â y ruổi lấy muốn lên nhưng đã là không còn kịp rồi tô hành đã g i ế t tới làm tốt lắm m i ể u m i ể u hh tô hành khích lệ để nàng có chút thỏa mãn giống như là bị chủ nhân sờ soạn đầu n h o con nhưng vào lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy một đạo to lớn hấp ảnh đưa nàng cái bóng nuốt hết chương 190. n h â n tính hóa hệ thống to lớn dòng bi chương một r ă n mươi nhân tính hóa hệ thống to lớn g i ò n g bi ân mấy cái này đẳng cấp thấp tà ma lại có thể tích lũy chuyển hóa thành thục luyện độ hoặc là cao cấp hơn đan dược tô hành trên mặt không khỏi hiện ra vui mừng ngay tại vừa rồi trong đầu hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở là do ở hắn thực lực để t h ă n g tại đánh g i ế t đẳng cấp thấp địch nhân lúc sẽ không còn sản xuất đẳng cấp thấp đ a n g ăn dược có thể tự mình lựa chọn chuyển hóa làm độ thuần thục hoặc là đẳng cấp cao đ a n g ăn dược hệ thống nhân tính hóa độ cao vượt quá tô hành tưởng tượng hắn vốn là còn chút phát s ầ u dù sao loại này đẳng cấp thấp tà ma đối với hắn mà nói đã không có gì ý nghĩa quá lớn liền xem như đem bọn nó đánh g i ế t đạt được những cái kia đẳng cấp thấp đ a n g dược hắn ăn một vài viên cũng không tạo nên quá lớn hiệu quả ngược lại sẽ đem mình trò cho, cho ăn bệ bụn vốn cho rằng chỉ có thể như vậy coi như thôi Điểm độ thuần thục. nói thật không như trong tưởng tượng nhiều như vậy có thể là chuyển hóa quá trình sinh ra hao tổn lại hoặc là bị hệ thống cắt xén thu lấy lợi tức nhưng nói tóm lại tô hành đã rất hài lòng năm điểm liền năm điểm dù sao cũng so cái gì những cái này đẳng cấp thấp đan dược cường hắn không do dự nữa trực tiếp chính là toàn bộ đều thêm điểm tại tạo hóa thiên công quyền thứ hai bên trên vây anh lập tức hắn thân thể run lên bần bật chỉ cảm thấy thể nội thần thai trở nên càng thêm bảo quang sáng trói nhất là thần thức phương diện này từ vừa mới bắt đầu một trăm l i n mờ pha bi trực tiếp chính là tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần khuyết trương đến một năm mét t đây có thể ngưỡng bức tô hành không khỏi tâm thần chấn động máy liệt thần thức với tư cách thần thai cảnh cường giả nhất không giống bình thường thủ đoạn đây chính là tương đương với con mắt thứ ba có thể rõ ràng giúp ngươi d ò xét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ càng là có thể tại chiến đấu quá trình bên trong dự phán đối phương thế công quỹ tích đây cũng chính là vì cái gì thần thai cảnh cường giả đối với tu vi cảnh giới không bằng mình siêu phàm giả có thể làm đến tuyệt đối nghiên ép cũng là bởi vì thần thức d u y ê n cớ ngươi tất cả công kích q u ý tích tất cả chiến đấu ý đồ toàn bộ đều bị ta khám phá còn thế nào chơi đây liền giống với bắn nhau loại trò chơi ta trực tiếp mở toàn bộ bản đồ thấu thị ngươi nhất cử nhất động toàn bộ đều trong mắt ta ngươi có thể đấu qua được ta nhưng là cũng chính bởi vì thần thức như thế chi ngư bức cho nên nó để thằng từ trước đến nay đều là phi thường gian an mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá nhiều nhất đề thăng 1 0 ờ mở tựa như trước đây tô hành từ thần thai cảnh sơ kỳ đột phá đến thần thai cảnh trung kỳ thần thức lan tràn phạm vi từ 1 0 0 m tăng lên tới 1 1 0 m nhưng là bây giờ tạo hóa thần công đột phá trực tiếp chính là để hắn thần thức tăng vọt 1 0 0 0 m liền xem như thần thai cảnh viên mãn cường giả chỉ sợ cũng không có biện pháp làm đến a tô hành tim đập như trống trầu hắn lại quá là rõ ràng mình biến hóa là đến cơ nào kinh khủng với lại ta đây thần thức càng thêm vững chắc có thể che đậy người khác thần thức chỉ cần hắn khối lượng không có ta cao nói liền mơ tưởng g á m sát đê ta cũng l i ề n tại lúc này đột nhiên hắn nghe được một đạo tiếng thét trói thai hắn sát mặt trong nháy mắt chính là thay đổi bởi vì đạo thanh em này hắn không thể quen thuộc hơn nữa chính là lâm miều m i ể u chỉ thấy một đầu to lớn z o m bi e rác hút bên trong phân ra một đầu xúc tu trực tiếp c u ố n chặt lấy lâm miều m i ể u cái kia xúc tu đen nhánh phát tím phi thường bền b ị đồng thời phía trên dính đầy sền sệt nước bọn nhìn qua có chút buồn ôn mà cái kia đầu tám o đầu cánh tay mười trên thân dính nước treo các loại ruột gan loại hình t ô hành liếc mắt một cái liền nhận ra nó chí ít có thần thai cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn hắn không có chút nào nửa điểm do dự giơ tay lên chính là mấy đạo lôi đ a o hướng phía cái kia to lớn dòm bị chém đi qua hiu hiu hiu lôi đ a o xé rách không khí phát ra gấp rút tiếng rít nhẹ nhõm chính là chặt đứt đầu kia s ú c tu lâm miểu miểu tranh thủ thời gian tranh thoát sau đó hướng phía t ô hành phương hướng phi nước đại ta không sao chính là có chút buồn nôn bị giật nảy mình lâm miểu miểu nhíu chặt lông mày khuôn mặt nhỏ trắng bệnh ta tới đối phó nó, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút người dự thi đều có đến từ đặc tuần tổ sớm chuẩn bị công năng tính ba lô bên trong các loại sinh hoạt vật tư cái gì cần có đều có lâm m i ể u m i ể u lấy ra một cái trang bị ngưng kết sạch sẽ nguồn nước dọn dẹp thân thể khó chịu mà tô hành nhưng là chuyên tâm đối phó lên trước mặt to lớn dòng bi thân hai cảnh hậu kỳ vẫn là không thể khinh thường to lớn g i ọ m bị mấy đầu chân buộc phát ra khủng bố thân lực cái k i a tòa nhà hai tầng lầu cao cửa hàng ẩm vang sụp đổ nó như là như đạn pháo từ trên trời giang xuống hướng thẳng đến tô hành hung hăng đập tới tô hành thân hình lắc lư tranh thủ thời gian né tránh tận lực không cùng đối phương cứng đối cứng có thể nhưng không cần thiết v n g nó cái kia khổng lồ thân thể ít nhất phải có nặng bảy tám trăm cân hung hăng rơi đập trên mặt đất tựa như là động cơ lâu năm thiếu tu sửa sớm đã phong tục giáo hóa lộ diện trong n g á y mắt chính là vỡ r a lan tràn ra giống mạng nhện vết n ư ớ c hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài tới nồng đậm b ù i bằng ngập trời mà lên cũng l i ề n tại lúc này một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ khói bụi bên trong g i ế t đi ra tô hành thần thức đã sớm đem đối phương một mực khóa chặt một đao ngang nhiên chặt ra p h ố thử trong nháy mắt to lớn dọn bi mấy đầu cánh tay chính là bị hắn cho vô tình chặt đứt xuống tới cái k i a to lớn d ọ m bị nguyên lai、like、cũng là có cảm giác đau phát ra thê lương tiếng kêu rên nhưng là tô hành cũng không có vì vậy mà dừng lại mình thế công lại là chém ra một đao ẩm lôi quang trợ hiện lôi điện lan tràn trong không khí chuyển đến nồng đậm đốt cháy khét ngủi một cái đầu bị trực tiếp nạo đi cũng liền tại lúc này nó rác hút bên trong lại lần nữa sinh ra mấy cái xúc tu như là roi đồng dạng hung hăng hướng phía tô hành c ủ a tới tô hành trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài cái k i a xúc tu bạo phát đi ra lực lượng không phải bình thường khủng bố nếu không có hắn trước đây tăng cường qua nhục thân nhục thân cường độ không phải bình thường chỉ sợ đây co lại xuống tới hắn thân thể muốn nổ tung một kích thành công cái tia to lớn g i ò m bi lại lần nữa xuất kích xúc tu xé rách không khí điên cuồng thẳng hướng tô hành chỉ là đồng dạng chiêu số đối với tô hành không có khả năng có hiệu quả lần hai hắn liên tục huy động trong tay trường đao đem cái tia từng cây xúc tu vô tình chặt đứt to lớn g i ò m bi ý thức được không đúng nhưng là đã chậm cuối cùng một cây xúc tu cũng là bị tô hành một mực bắt lấy một đao chặt thành hai đoạn bất quá với tư cách thần thai cảnh hậu ký nó hiển nhiên không chỉ có chỉ có g ầ n ấy thủ đoạn nguy ó trực tiếp chính là tách ra một tháo, ra chính cái đầu, như như h đạn là đầu, ư ớ phía đập hành không tô tới, trên t r n điên cùng cản g xé. t hiểm n h tập song c nhạy ư n bén thần thức cảm giác được cái gì để tôi hành mỹ mắt hung hăng nhảy một cái ngay tại sau lưng lại một tôn dỏm bị hiện hình nó lại nắm trong tay cẩn thân thủ đoạn làm được chân chính trên ý nghĩa lặng yên không một tiếng động với lại nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa d ò m bi mà là bọ ngựa d ò m bi hai thanh sắc bén bọ ngựa đao cho dù là thiên cấp pháp khí cũng có thể cho người x o a n nước đồng dạng cũng là thần thai cảnh hậu kỳ tô hành trong nháy mắt chính là biết sau lưng bọ ngựa d ò m bi thực lực xoẹ xẹt bọ ngựa đao xé rách k h ô n g khí phát ra g à o thét c h i âm tốc độ kia nhanh chóng làm cho người ra đầu nổ tung tô hành ánh mắt lạnh lẽo đôi mắt dĩ nhiên chính là nhiễm lên một vệ ánh bạc x u ấ t đao sau đó nhanh hơn nó bọ ngựa đao cố nhiên sắc bén nhưng là tại phán quyết trước mặt trung bi là lộ ra có chút không đáng chú ý khi, khi và chạm d a o kích t â m thanh không ngừng mà v ă n g lên ánh lửa nổ tung trong không khí lưu lại nồng đậm kinh khí bọ ngựa g i ò m bị chủ động kéo ra thân vị thuộc về thân thể nó một bộ phận bọ ngựa đao trực tiếp chính là xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạn g nó phát ra k h à n giọng kêu đau đớn âm thanh cũng l i ề n tại lúc này lâm miểu miểu trợ giúp đến đây các nước hung hăng đem cái k i a cự hình g i ò m bi cho một mực đóng đinh tô hành lợi dụng đúng cơ hội thái cực du long bộ thi triển đến cực h ạ n trong nháy mắt chính là xuất hiện ở cái tia cự hình dòm bi trước mặt sau đó một đao chém xuống p h ú thử nó thân thể xa so với tô hành trong tưởng tượng càng thêm dán chắc từ trên xuống dưới dựng thẳng đánh rớt lại cắm ở giữa sườn núi vị trí tô hành lập tức rút đao lại lần nữa chém vào màu bạc lôi điện giống như là dòng nước đồng dạng dọc theo h ắ n gương mặt thổi qua lần này cái kia to lớn dòm bị thân thể cuối cùng bị dựng thẳng chém thành hai nửa đều chết hết chết hoàn toàn màu xanh sấm máu tươi mang theo một cỗ mùi hôi thối trên không trung không ngừng mà phiêu đãng tô hành trong tay đao c n g múa hóa thành một mặt đao thuẫn trực tiếp đem bắn tới huyết dịch trò đánh bay bọ ngựa dòm bị thay thế lập tức chính là lựa chọn thoát đi bất kỳ một tơ một hào lưu lại đều là đối với tô hành không thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ ân không thấy lâm m i ể u m i ể u g giật mình vội vàng t ì m phóng thích ra thần thức nhưng lại không thu hoạch được gì lập tức nhìn về phía tô hành không đội giao cho ta đến hắn thần thức khối lượng cao hơn rất nhanh chính là khóa chặt cái kia bọ ngựa dòm b ị b n g dáng da hỏa này tốc độ không phải bình thường nhanh trong chấp mắt công phu cũng đã là chạy vội ra ngoài ngàn mét sắp siêu thoát thần thức phạm vi bao trùm tô hành không d á m có chút nửa điểm do dự lập tức phi tốc đổi tới mỗi một bức đều bước ra trăm mét khoảng cách như là chuồn chuồn lớp nước, nước đồng dạng rất nhanh chính là đổi kịp cái kia bọ ngựa dòm bì bọn g ự a dòm bị quay người huy động trong tay s o n g đao không ngừng mà chém giết tô hành nhưng này một ít vụng về thế công đối với tô hành không hề có tác dụng chết lôi quang bao trùm đao thân trực tiếp chặt ra bọ ngựa dòm bị cũng làm mất mạng xuống tới keng thành công đánh giết dòm bị bọ ngựa lấy được thưởng lôi thạch ân đúng lúc này hệ thống thanh n m nhắc nhở tại tô hành trong đầu vang lên lên. hắn trong mắt không khỏi hiện lên một vệ dị sắc lôi thạch đây là cái gì đồ chơi trước kia làm sao chưa nghe nói qua tân đạo cụ sao tô hành lập tức chính là hứng thú vội vàng xem xét chỉ thấy lòng bàn tay bên trong lập tức chính là nổi lên một cái bất quy tắc thiết thạch phân lượng rất nặng nắm ở trong tay có một loại lạnh bút cảm giác đồng thời nó không ngừng mà ra bên ngoài sinh sôi lấy lôi điện lập tức có quan hệ với nó tin tức toàn bộ đều là rót vào tô hành trong đầu t tô hành lập tức chính là hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì đây lôi thạch viễn xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm n g ư bức nó có sát xuất có thể làm cho một cái người bình thường k h ô n g chế lôi điện lực lượng về phần siêu phàm giả thì càng không cần nói nhiều ngẫm lại xem siêu phàm giả đồng thời nằm trong tay hai cố lực lượng vậy sẽ là bực nào bạo tạc nhất là lôi điện bản thân nó chính là trí cương trí dương trí m ạ nhưng trí c ờ mà ộ t cỗ lực lượng.、Vô、luận l Vô ai giữ đều nhớ không chế nó, nắm giữ nó. chế Dù lôi à k h n g p h ả giống như thạch ô à là làm mà, n đẳng như thần bình thường lôi điện lực lượng, cũng đủ làm cho người cuồng. Nhưng h chỉ cho phát h đủ đó cấp cao cựu lực vậy vì tiêu t lôi, lôi lôi lại nắm giữ dạng này công hiệu chỉ có thể nói quá n g ư ỡ bức lôi thạch đều có thể để một cái người bình thường khống chế lôi điện lực lượng như vậy đối với ta cái này đã khống chế lôi điện lực lượng người mà nói càng là có lớn lao ích lợi nó có thể lớn mạnh ta cựu tiêu thần lôi để cựu tiêu thần lôi trưởng thành tiến hành phế biến với lại ta cũng biết loại này đặc thù đạo cụ chỉ có từ thần thai cảnh hậu kỳ trở lên tà ma trên thân mới có thể rớt xuống khó trách ta trước đó chưa từng g ặ p qua tô hành lập tức lôi kéo lâm miệu miệu tìm tới một chỗ an toàn nơi trốn trước đem đây lôi thạch cho hấp thu luyện hóa dù sao bi cảnh bên trong nguy cơ từ phía thực lực nói thêm thăng một điểm n h i ề u một phần bảo hộ lâu sáu trong một cái phòng bốn bể dọn bi toàn bộ đều bị thanh lý xong tô hành cùng lâm miệu miệu có thể yên lòng ở chỗ này với lại lôi thạch hấp thu hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu sở dĩ tô hành sẽ cho ra dạng này suy đoán là bởi vì hắn có thể cảm nhận được lôi thạch bên trong lực lượng cũng không tính quá mức sung túc xem ra là muốn lượng biến mới có thể dẫn phát chất biến tô hành trong lòng tính toán hắn lập tức chính là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa trong tay lôi thạch mà lâm m i ệ n m i ệ n nhưng là bảo hộ ở bên cạnh quan sát đến bốn phía một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay nàng đều biết nhắc nhở tô hành cũng may tất cả cũng rất thuận lợi nương theo lấy lôi quang dần dần suy yếu cùng lôi thạch không ngừng mà thu nhỏ tô hành hoàn thành đối với lôi thạch hấp thu trong mắt của hắn hiện lên một vệ chấn động bởi vì hắn giống như sai lầm đoán chừng lôi thạch bên trong l n chứa lực lượng nó muốn xa so với trong tưởng tượng càng thêm dồi dào cứ việc nó hấp thu lên cũng không phải là như vậy tốn sức nhưng là... nó mang đến đề thăng là to lớn tô hành lòng bàn tay bên trong hiện ra một vệt lôi quang cái kia bôi lôi quang b ả y biện ra màu bạc nhưng làm màu bạc bên trong lại lộ ra từng tiêu màu tím khá lắm tô hành rõ ràng có thể cảm giác cựu tiêu thần lôi đề thăng c h ỉ ít có ba như vậy nói không dùng đến bao nhiêu cái lôi thạch mà có thể để ta cựu tiêu thần lôi hoàn thành t h ổ i biến màu tím cựu tiêu thần lôi là thăng cấp sau đó cựu tiêu thần lôi uy lực càng kinh người hơn hấp thu xong lôi thạch tô hành bắt đầu hấp thu trong tay đan dược viên đan dược này vẹn vẹn là nó tạo hình liền phi thường không tầm thường lại như cùng thủy tinh đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ xem xét tỉ mỉ càng là có thể nhìn thấy đan dược nội bộ có một vệ màu vàng đang không ngừng lưu truyền lên như một chàng tinh hạ sợ là đã siêu việt thiên cấp phẩm chất tô hành trong lòng không khỏi khẽ động không phải là linh cấp thiên cấp võ học sau đó là linh cấp thiên cấp đan dược sau đó tự nhiên cũng là linh cấp linh cấp đan dược tại đặc tuần tổ bên trong đó cũng là chỉ có cao tầng mới xứng hưởng dụng dù sao nó l à như vậy kiếm không dễ mỗi một cái đều đầy đủ chất quý chỉ có đặc tuần tổ cấp cao nhất cường giả mới có thể càng tốt hơn phát huy nó công hiệu Trước 192, l i nhưng cấp đan d ợ c k h ô nghĩ đến à không nghĩ đến, đây là i n đan cũng h cấp dược ta l hắn ư ở n dụng lên.、Tô、hành quả quyết đem nuốt luyện g Tô quyết hóa. h quả đem hiện tại kém nhất chính là tu vi cảnh、giới. Thần thai cảnh trung kỳ, tại hắn tại cõi vi giới. tại trung tu kém kỳ, là ở đối ộ tuổi tuyệt này, đây đ là lồng là, đốt đèn đối tìm tới cái thứ cũng không Nhưng là, hắn cái hai. với đánh dấu thế nhưng là tống lệ một nhóm kia lao tiền bối dạng này mặc dù đối với hắn mà nói phi thường không công bằng dù sao người ta đây chính là lao giả ngươi một đồ vật nhỏ không cần thiết cho mình như vậy đại áp lực nhưng hắn không có cách có thời điểm không phải ngươi không muốn cho mình áp lực liền có thể không cho người ta một lòng muốn ngươi mệnh ngươi có thể làm sao xử lý vậy liền làm thôi chơi chết hắn đem hắn làm nát cúc mẹ mày đi nói tóm lại một câu đừng hy vọng cầu mong gì khắc tha cũng chính bởi vì hắn đối với đánh dấu là tống lệ cho nên hắn mới chịu không ngừng để thăng mình tu vi đem mình tu vi sớm ngày kéo lên đi lên dạng này mới có có thể cùng tống lệ bình khởi bình tọa tư bản hoặc là nói chuẩn s á c điểm không phải bình khởi bình tọa mà là một bàn tay liền có thể bắt hắn cho t r ụ n chết tư bản tóm lại một câu ai động lâm hiệu m i ệ n ai chết linh cấp đan dược trong nháy mắt chính là nuốt tiến độ t i n vô luận là lôi thạch cũng tốt vẫn là linh cấp đan dược cũng được hắn toàn đều phải mấy cái này dòm bi là thật hung tàn so ta trước đó nhìn tận thế trong tiểu thuyết đầu dòm bi còn muốn càng biến thái cái nào đó vứt bỏ trường học bên trong hai đạo nhân ảnh mới vừa kết thúc một trận gian nan chiến đấu đây là một đôi minh bội Nam sinh cao lớn nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn lúc này nữ sinh không ngừng nổ nước bọt lấy l i ễ u d i ễ u rất là hoa bát mà nàng huynh trường nhưng là lộ ra có chút chầm mặc ít nói ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía dự phòng lấy lúc nào cũng có thể bạo phát nguy hiểm chúng ta hiện tại tích phân đã phá ba nghìn phân hẳn là có thể đủ xếp vào ba vị trí đ ầ u đi vương chi chi nhìn thoáng qua bên hông n g ọ c bài không khỏi có chút thần khí ngoại trừ t ố n g l i ê u l i ê u cùng ba hào căn cứ xong lý tổ hợp còn có ai có thể là chúng ta đối thủ vương tin quả quyết mở miệng có chín hào căn cứ tô hành cùng lầm lầm m i ệ n vương chi chi lập tức chính là n g ạ c h một tiếng đúng nga làm sao đem hai người bọn họ người đem quên đi trước đó tại tỷ thí sắp trước khi bắt đầu hắn nhưng là trực tiếp cho tống liễu liễu một ba c hai có thể cho tống liễu liễu nữ nhân tiên một ba c hai đủ để chứng minh hắn thực lực không phải bình thường nàng không khỏi thẻ lưới hh ắ c ắ c quả nhiên vẫn là không thể coi thường anh hùng thiên hạ vương tín ồm ồm mở miệng chúng ta lần này mục tiêu là zết vào ba vị trí đầu bởi vậy tại đây vòng thứ nhất trong đối kháng tận lực muốn lấy được tiên cơ cùng với những cái khác đội ngũ kéo ra trích lệ dạng này mới có thể có cao hơn cho sai vương chi chi dùng sức gật đầu ân ân ta nghe ca ngươi dù sao ngươi là đội trưởng mấy cái này động não sự t ì n h liền không cần giao cho ta ta chỉ phụ trách giết địch trong tay nàng vũ khí ngược lại là kỳ lạ là càng hiếm thấy dây xích đao đầu đao hiện lên cá mập hình bề ngoài so phổ thông đao muốn ngắn một chút c h u ô i đao nội tàng có mảnh xích sắt đao thân cùng chuôi đao có thể phân giải chỉ cần nhấn trên chuôi đao cơ quan đầu đao liền có thể mang theo xích sắt bắn ra đã có thể làm đao dùng cũng có thể khi dây xích dùng quả nhiên là quỷ thần khó lường biến hóa đa đoan cẩn thận có cái gì đến đây vương tín lúc này sắc mặt đông nhiên ngưng tụ hắn thân thức đã là thăm dò đến cái gì? vương ừ a giải quyết xong một nhóm lại quyết đến một một nhóm nhóm. v chi chi n đi như như chi chi bất miệng. đắc dĩ thở dài một hơi huy động trong tay dây xích đao đao lên đao rơi xuống ở giữa tất nhiên có một đầu g i ò m bị mất mạng mà vương tín vũ khí nhưng là một thanh đen k ị t đại đao Chí í vương nàng chi n chi í n trên h chục thậm có trăm chi chi buồn bực ngắn ngẩm ngáp một cái nhưng mà một giây sau một đạo hưu ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng sau lưng nàng trong nháy mắt chính là cảnh giác chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu dây xích đao giống như rắn độc hướng phía sau lưng đâm tới nhưng là đã tới đã không kịp b à n h ba thế lại lực c h ầ m một bàn tay trực tiếp đập vào nàng trên thân đưa nàng cả người cho đánh bay ra ngoài nàng cảm giác mình xương cánh tay đều vỡ thành một phấn loại này toàn tâm thống khổ để nàng khống chế không nổi phát ra tiếng kêu t h ả g thiết nước mắt càng lạ t ạ i trong hốc mắt không ngừng xoay một vòng chuyện còn tốt nàng kịp thời nhịn được không có mất mặt chi chi ngươi không sao chứ vương tín sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi chỉ là còn không đợi hắn tới kịp đi qua thăm dò mọi mọi thương thế một vện bóng đen tử trên trời giàn xuống chết cho ta vương tín đ ô n g nhiên trận to hai mắt gân xanh n ổ i cao trực tiếp chính là chạm ra một đ a o ngay tại lúc đ a o sắp chém chúng đạo h ắ c ảnh k i a thời điểm bóng đen kia đột nhiên nổ tung hóa thành ba đạo càng nhỏ hơn h ắ c ảnh hắn công kích trong nháy mắt chính là thất bại h ắ c ảnh là ba con khỉ nhỏ d ò n bi bọn chúng huy động trong tay lợi chảo liên tiếp đâm vào vương tín trên thân p h ố c thử p h ố c thử p h ố c thử máu bắn tung tóe vương tín trên thân trong nháy mắt chính là nhiều hơn mấy cái lỗ máu tốt ta ta không nên trào phúng các ngươi món ăn lần này cho chúng ta đến hai đầu khó như vậy làm d ò bi thật có cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao vương chi chi giang chống đỡ lấy từ dưới đất b ò dậy đến kết quả một giây sau người khổng lồ kia g i ọ m bị trực tiếp chính là một bàn tay hướng phía nàng hung hăng đập đi qua tan é m vương chi chi lúc này liền là nắm ở trong tay phụ lục đây chính là át chủ b à i a dùng một cái ít một cái nếu như không phải đến vạn bất đắc di tình hồ dưới nàng là thật rất không muốn dùng nhưng mà đúng vào lúc này một chùm lôi quang trực tiếp đánh tới hung hăng đánh trúng vào người khổng lồ kia g i ò m b ị cự nhân g i ò m bị khổng lồ thân thể trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài đồng thời còn tiếp tục tản mát ra nồng đậm mùi khét cô này lôi điện lực lượng rất quen thuộc vương chi chi luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. rất nhanh nàng trong đầu linh quang trận lóe nghĩ tới điều gì đây không phải hắn sao chương một trăm chín mươi ba xuất thủ chương một trăm chín mươi ba xuất thủ lần theo công kích phương hướng nguồn gốc chỗ nhìn đi qua quả nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh đến từ chín hào căn cứ tô hành vương c h i c h i sở dĩ đối với hắn có được sâu như vậy khắc ấn tượng không đơn thuần là bởi vì tô hành bạo lực cho tống l i ê u l i ê u một bậc hai càng là bởi vì hắn dáng dấp không phải bình thường để mắt chính là vô luận từ chính diện nhìn vẫn là từ khía cạnh nhìn đều cảm thấy để cho người thoải mái làm cho lòng người ngứa loại kia so ta ca dáng dấp đẹp trai nhiều vương chi chi nói t h ầ m âm thanh càng là vô ý bị vương tín bắt trực tiếp chịu một đục l ậ n nhưng là nhưng là người ta lại không có nói sai hắn s ắ c thực lớn lên so ngươi càng đẹp mắt nha ai nam nhân lòng háo thắng thật sự là có đủ mạnh a vương chi chi là thật rất ngoài ý mớn không nghĩ tới hôm nay thế mà bị tô hành cấp cứu Ca, ta đã nói hắn nhìn không giống như là cái gì người xấu a nàng lâu bầu một tiếng trước đó vương tín không chỉ một lần đánh giá qua đây tô hành t u y ệ t không phải người lương thiện nếu là gặp nhất định phải rời xa rời xa lại rời xa ngàn vạn không thể áp sát quá gần nếu không nói sẽ chọc cho đến mầm hai vạn lúc ấy vương chi chi còn hung hăng phản bác lời miệng cảm thấy vương tín dù sao cũng hơi dùng thành kiến nhìn người không thể bởi vì người ta lớn lên so ngươi soái liền kết luận người ta không phải người tốt lành gì a vương tín quay đầu qua nhưng không có lên tiếng lúc này lại là mấy phát lôi điện phi đao giết tới đây tinh chuẩn chúng đích cái kia hầu tử dòm bi hầu tử dòm bi bị đánh lui phát ra mấy đạo tiếng giết gì vẩy xuống đầy đất màu lục tanh hôi màu tươi vương tín vội vàng từ dưới đất b ò dậy đến huy động trong tay đại đao hướng phía trước mặt ba cái hầu tử d ò bị chém giết tới dừng tay nhưng ngay lúc này t ô hành hét tỏ tiếng vang lên bọn chúng hiện tại là、ta. n g ư ơ i vương tín sắc mặt đ ố n g nhiên chầm xuống vương chi chi lại không cảm thấy có cái gì Ca, n g ư ơ i liền đem bọn chúng tặng cho hắn dù sao nếu không phải hắn ra tay giúp đỡ nói chúng ta tình huống thật đúng là khó mà nói vương tín trong lòng có không c a m lòng nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi ai bảo vừa rồi tô hành xuất thủ cứu hắn mặc dù nói khó nghe chút hoàn toàn có thể không cần tô hành xuất thủ nhưng mình át chủ bài liền sẽ lãng phí một tấm hiện tại còn xa không có đến vận dụng át chủ bài thời điểm hắn có thể bất tí bớt tô hành người nhẹ như yến mấy cái bật lên ở giữa chính là xuất hiện ở hắn trước người thật nhanh tốc độ vương tín trong lòng không khỏi giật mình hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì tống l i ề u l i ề u sẽ chịu tô hành một bạt t hai đây tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên mà là một loại tất nhiên kết quả tô hành tu vi cảnh giới thấp nhưng là đây thực tế chiến lược không phải bình thường cao ba là hầu tử dòm bị lẫn nhau giữa phối hợp ăn ý phân t á c linh động hợp tác d u n g m á n h hắn chiêu số biến hóa chi khó lường quả nhiên là có chút để cho người ta bắt mãi không thấu vương tín nhìn mí mắt không khỏi nhảy một cái giảng thật nếu để cho mình loại công kích này cổng kềnh người tới đối phó bọn chúng nói thật là có chút lực bất t ò n g tâm khó mà ra tay chi tiết bọn chúng gặp là tô hành trường đao trong tay khiêu vũ liên tục chém vào ra mỗi một đao đều tinh chuẩn chúng đích bọn chúng mấy hiệp xuống tới ba cái hầu tử dòm bì trong nháy mắt chính là chống đỡ hết nổi trách trách hô hô chính là chuẩn bị muốn chạy trốn tô hành há lại sẽ để bọn chúng toàn nguyện thiếp thân tiến lên một đao đầu tiên là chặt xuống một cái hầu tử dòm bì đầu chật lại là một đao đâm xuyên một cái khác hầu tử dòm bì đầu cuối cùng chém ra một đao duy nhất con khỉ kia dòm bì cũng là bị một phân thành hay chiến đấu kết thúc nhanh chóng nói thật có chút tinh người từ tô hành xuất thủ đến giải quyết đây ba cái hầu tử dòm bi tổng mới dùng bất quá một phút đồng hồ thời gian. cái gì gọi là nhanh chuẩn hú h á c đây cũng là vương tín sắc mặt ngưng trọng đánh giá trước mặt tô hành trong lòng không ngừng tính toán nếu quả thật để mình đối đầu tô hành một đối một nói như vậy mình có thể t h ắ n g sao hắn có chút không nguyện ý thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy tàn g ố c nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói đồng dạng cũng là trong vòng một phút là có thể đem hắn giải quyết hắn nắm chặt ở trong tay đại đao nội tâm có rất mãnh liệt không căm lòng nhưng nhìn cái kia nhảy nhót kia lôi dẫn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi được rồi dù sao ta cũng không có nghĩ tới cầm thứ nhất có thể rết vào ba vị trí đầu cũng đã đầy đủ thỏa mãn nhận rõ hiện thực mới sẽ không có như vậy thống khổ không ốm mà d ê người n tuyệt đại bộ phận là bởi vì bọn hắn không có ngốc n g h ế c đối với mình không có một chút rõ ràng nhận biết luôn luôn vọng tưởng n ú n g tràm một chút không thuộc về bọn hắn làm lấy không thực tế mộng đẹp nhanh ta chỗ này còn có một đầu tranh thủ thời gian xuất thủ đem nó giải quyết vương chi chi hưng phấn huy động tay không biết còn tưởng rằng hắn là tô hành đồng đội vương tín s ạ mặt m lại càng thêm vô ngữ nâng chán bày ra như vậy một cái heo đồng đội muộn muộn thì càng đừng vọng tưởng đi ham cái gì h ạ n nhất không thể nào cự nhân dòm bị tại phương diện kỹ xảo kém xa vừa rồi cái kia ba cái hầu tự dòm bi nhưng là nó thắng ở thân thể đủ cứng lực lượng cũng đủ lớn nắm đấm nắm chặt giống như là một chiếc truy sắt đ ồ n g dạng hung hăng nện ở mặt đất trong nháy mắt chính là ném ra một đường dài chừng trăm mét vết nước bốn bể vốn cũng không có thể gánh nặng nhà lầu giờ phút này đối mặt khổng lồ như thế bi lực càng l à trực tiếp sụp đổ khuấy động lên nồng đậm khói bụi đợi khói bụi l ù i tán người khổng lồ kia dòm bị đã biến thành một bộ băng lanh thi thể vương tín tức giận trực tiếp cho vương chi chi một cái đ ụ ợ c lật khen người khác có thể nhưng là phiền phức không cần d i è m pha người ca tô hành nhàn nhạt gật đầu biểu hiện có chút lạnh lùng hắn là hướng về phía g i ò mì đến không phải hướng về phía hai cái này người dự thi đến vương tín hử lạnh một tiếng vẫn rất cuồng não nhưng lại nhịn không được ở trong lòng đầu thở dài một hơi người ta có cuồng não tư bản thực lực này bày ở nơi này dựa vào cái gì không thể xem thường những người khác chỉ bất quá vương chi chi giống như không có phần này tự giác vẫn như cũng là phi thường nhiệt tình vây quanh ở tô hành bên người liệu dịu đấy chúng ta là đến từ số bảy căn cứ tuyển thủ dự thi ta gọi vương chi chi đây là ta ca vương tín ta biết ngươi ngươi là chín h ả o căn cứ tô hành đúng không trước đó trên quảng trường cho tống liễu liễu một bàn thai thật sự là quá đẹp rồi cảm ơn ngươi khích lệ ta cũng cảm thấy hắn rất x o á i lâm m i ệ u m i ệ u không biết lúc nào xuất hiện ở tô hành bên người càng phi thường thân thiết khoác lên tô hành cánh tay khuôn mặt tươi cười huyện chuyển nhìn qua người vật vô hại nhưng lại lộ ra một câu nguy hiểm chi ý vương tín s ừ n g sốt một chút chợ không khỏi cảm thấy có ý tứ đây rõ ràng chính là tại hướng vương chi chi tuyên thệ mình đối với tô hành chủ quyền vương chi chi cũng không phải đồ đần một chút liền cảm thụ đi ra lâm miệu miệu đối với mình địch ý mặc dù rất、nhạt. nhưng lại rất chân thật nàng nhìn thoáng qua cái kia thanh tô hành tay đều nuốt mất đầy đạn lại liếc mắt nhìn mình cái kia tiếp cận với không có sân bay tốt ta tốt ta chương một trăm chín mươi b ố hợp tác chương một trăm chín mươi b ố hợp tác vương chi chi vớt vớt c á i mũi có chút xấu hổ hò khan hai tiếng ha ha kia cái gì kỳ thực ngươi cũng không cần đối với ta ôm lấy như vậy đại lý ta chỉ là đối với ngươi bạn trai cảm thấy hứng thú cũng không phải nói muốn truy cầu bạn trai ngươi lâm m i ể u m i ể u nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cảm thấy hứng thú chính là luân hãm bắt đầu chúng ta đi thôi t ô hành thành công giải quyết hai đầu d ò n bi Thu Tín. thật hoạch được mình muốn, chính là chuẩn bị rời đi đối với vương Chi Chi cùng vương Tín. Hắn không nhiêu không nhiều muốn, muốn bao được cùng có cái cũng có cái đi đối Vương Vương gì gì dạng, dạng. là bị rời với ấy các ngươi chờ một chút đây dòm bị thể nội vật liệu các ngươi không cần sao vương chi chi vội vàng gọi lại tô hành vô luận là loại nào tà ma thể nội đều có đối với siêu phàm giả có giá trị vật liệu rút ra bọn chúng có thể dùng đến rèn đúc vũ khí l u y ệ n chế đang ă dược vẽ phụ lục mà càng cao cấp tà ma vật liệu liền càng chân quý nộp lên đặc tuần tổ nói có thể đổi không ít điểm cống như đâu không cần lưu cho các ngươi a tô hành khoát tay n o đoạt các ngươi tà ma là ta liều lĩnh lỗ mãng ngươi đ â y người còn trách có lễ phép a vương c h i c h i ngạch một tiếng vương tín nói tà ma là từ ngươi đánh giết tự nhiên là về ngươi tất cả lưu cho chúng ta có bố thí hiểm nghi chúng ta không tiếp nhận phần này bố thí dừng một chút lại bổ sung về phần ngươi đ ặ t chúng ta con mồi con mồi tự nhiên là ai có thể giết chết là thuộc về a i lâm m i ể u m i ể u g gãi gai gương mặt có cần phải làm cho phiền toáy như vậy sao đã như vậy chúng ta dứt khoát chia đều tính nàng lập tức liền là lấy ra các nước bắt đầu đối với tà ma giải phẫu động tác gọi là một cái trôi chạy tớt lụa nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui vương chi chi trong nháy mắt chính là bị chinh phục tiểu t ỷ t ỷ n g ư ờ i đây dáng dấp manh m a n h đát kết quả giải phẫu lên tà ma là nửa điểm đều không mang theo mập mờ a cho dù là vương tín đều là nhịn không được nói bội phục hai chữ cái này mới là ta am hiểu nhất lâm miểu miểu thẻ lưỡi ta nhớ ra rồi thiết đại sư phó tại chín h ả o căn cứ thu một tên thân truyền đệ tử cái kia thân truyền đệ tử sẽ không phải chính là ngươi đi vương chi chi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn từ trên xuống dưới trước mặt lâm miểu miểu ân ân ta chính là đi theo thiết đại sư phó mới học được giải thích như thế nào mổ lợi hại vương chi chi kinh t h ắ n không thôi thế đại sư phó ta mặc dù không có gặp qua nhưng là cũng đã được nghe nói hắn tính tình không phải bình thường tối không chỉ có biết mắng người càng là sẽ động thủ đánh người chúng ta số bảy căn cứ ngự dụng giải phẩu sư tức thì bị hắn mắng cầu hết lâm đầu tự bế hơn phân nửa tháng kém chút không có hoạn bệnh trầm cảm kết quả ngươi lợi hại như vậy lại có thể trở thành hắn quan môn đệ tử chắc hẳn ngươi thiên phú nhất định tuyệt đỉnh lâm miểu miểu không khỏi có chút hoang mang sư phụ ta hắn thật có như vậy táo bạo sao ta làm sao không cảm thấy dù sao chí ít trong mắt ta hắn là một cái phi thường h ò á phi thường có thể thân tiểu lao đầu rất nhanh trước mặt g o m b i chính là bị lâm m i ệ u m i ể u g i ả i phẫu hoàn thành đem chân quý vật liệu toàn bộ chứa vào trong thùng cất giữ tốt v ề phần còn lại một chút phế liệu coi như xong mang ở trên người cũng là lãng phí dù sao bọn hắn chuyến này mục đích là vì thu hoạch càng nhiều tích phân những tài liệu này cái gì đều là thuận tay sự tình đợi đến đằng sau nếu quả thật muốn đem bọn chúng bỏ qua cũng sẽ không có nửa điểm do dự các ngươi hiện tại bao nhiêu tích phân vương chi chi xa so với trong tưởng tượng càng thêm hướng ngoại vương tín nhịn không được n â n chán tích phân loại chuyện này rất mất cảm dù sao tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh có thể tàng một tay vẫn là tàng một tay b ấ t quả, là h ắ n l ò n g tri i miểu miểu tự nhiên ể u nhân. phóng hảo Lâm lộ tự a mình b à Phía tri ê n ràng rõ b ể u hiện ra tích phân. T. Vương Chi Chi Vương ra T. lập tức chính là hít vào một ngụm khí lạnh các ngươi thật giả tại sao có thể có như vậy nhiều tích phân chúng ta mới bất quá ba suất đầu a vương tín đồng dạng cũng là bị kinh đến tại kiến thức đến tô hành bản sự về sau hắn đã làm tốt không bằng tô hành chuẩn bị chỉ là gấp đôi tranh l ệ n h không khỏi cũng quá khoa trương điểm hắn đạo tâm đều phải phạt o á i còn có thể có cơ hội rết vào ba vị trí đầu sao k nhìn xem ngươi nhìn lại một chút người ta Ngươi nào cứ như thế cứ vương ậ y món ăn đâu. v chi chi vẫn không quên đả kích đầy miệng đây tuyệt đối là thân mội không thể nghi ngờ nếu là có thể cùng các ngươi tổ đội liền tốt vương chi chi cảm thán nói suy nghĩ nhiều đi theo các ngươi đằng sau trộn lẫn lăn luộn p h ầ n các ngươi ăn thịt chúng ta ăn canh tô hành lại nói rất trực tiếp ta chỉ tiếp thụ có thể cho ta cung cấp giá trị đồng đội vương tín trong lòng không khỏi k h ẽ động có lẽ chúng ta thật có thể hợp tác một chút cụ thể nói một chút tô hành cũng là không ngại ngay xong em gái ta thức tình siêu phạm chi lực rất đặc thù có thể phân ra một s ợ ý thức tiến vào sinh vật không phải người thể nội hoàn toàn thao tùng nó vương tín em h a i nói chúng ta đoạn đường này đi tới dựa vào chính là nàng thao túng phi hành loại dòm bi điều tra tình huống chỗ nào an toàn chỗ nào nguy hiểm chỗ nào dòm bi nhiều chỗ nào dòm bi ít chúng ta toàn đều rõ ràng lâm miểu miểu hơi kinh ngạc đây chẳng phải tương đương với có một chiếc phi cơ trinh sát ngươi có thể cho rằng như vậy vương tín nhẹ gật đầu tô hành trong lòng không khỏi k h ẽ động. dạng này nói ngược lại là có thể giảm bớt chúng ta không ít tìm dòm bi thời gian vương tín phát ra thì mời thế nào muốn hay không hợp tác lợi dụng em gái ta năng lực tìm dòm bi tồn tại ta nghĩ ngươi cũng không muốn giống con rổi không đầu đồng d ạ n g khắp nơi đi l o ạ n a cái này bi cảnh có thể xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm bao la ta rất rõ ràng ngươi mục tiêu khẳng định là tranh thứ nhất đem tống liễu liễu dẫm tại dưới chân cho nên hợp tác với chúng ta đối với ngươi mà nói tuyệt đối có chỗ tốt vương tín nói ra mình muốn chúng ta muốn cũng không nhiều mỗi một trăm điểm tích lũy chúng ta muốn phân đi bốn thành tô hành quả quyết cự tuyệt quá nhiều cho ngươi tối đa là nhóm ba thành ba năm thành vương tín tranh thủ lấy bản thân lợi ích chờ chúng ta chính thức bắt đầu hợp tác ngươi liền biết em gái ta năng lực này đến cỡ nào ngưỡ bức với lại thứ không dám dầu dếm cái khác đội ngũ khẳng định cũng có thuộc về mình độc môn bí quyết tìm con mồi năng lực một điểm đều không mang theo kém nhất là cái kia tống liêu l i ê u ngươi cũng không muốn bị nàng cho dẫm tại dưới chân a lưu cho chúng ta thời gian có hạn chúng ta nhất định phải giành giật từng giây một k h ắ c cũng không thể l ã n g phí t ô hành bị vương tín thuyết phục ba năm thành t ự u ba chấm năm thành Tốt. vương tín lập tức để vương chi chi hành động lên nhất định phải làm cho ta ý thức tiến vào áp tâm như vậy sinh vật bên trong sao vương chi chi nôn khan hai tiếng trước đó nàng thử qua cái kia ý thức tiến vào trong n á y mắt vồn nôn cực kỳ xền xệ nát bẩn bẩn hơn nữa còn có thể rõ ràng người được thi thể kia mùi thối nhưng nàng cũng biết không có cách ngươi nhất định phải thể hiện ra đầy đủ giá trị mới có thể đạt được tô hành tán thành bằng không thì nói người ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi chương một trăm chín mươi năm cao cấp lôi thạch chương một trăm chín mươi năm cao cấp lôi thạch chỉ có thể nói đoàn đội lực lượng quả nhiên là hai thêm hai đại tại bốn tại vương c h i c h i trợ giúp giới tô hành có một loại chơi game đem bản đồ đốt sáng lên nào rác cái nào cái nào tà ma nhiều cái nào nào có tài nguyên toàn bộ đều rõ ràng cứ việc muốn p â n ra ba năm thành tới cho bọn hắn hai huy nguội nhưng là hắn tích phân v ẫ n như cũng là một đường tăng vọt dễ dàng chính là sông phá một vạn đại quan mà vương tín vương chi chi cũng là không phải loại kia hoàn toàn không kiếm số người bọn hắn ngoại trừ sẽ phụ trách tiến hành điều tra bên ngoài cũng tương tự sẽ ra tay đây liền để tô hành càng thêm cảm thấy cuộc mua bán này có lời khá lắm quả thật là thần thai cảnh viên mãn dòm bi thế nào có n ắ m chắc không vương tín quan sát đến phương xa nơi đó có một đầu người mặc áo giáp màu đen tay cầm thanh long hiện nguyệt đao cự hình dòm bị đây dòm bị thân cao ba mét cánh tay to lớn võ trang đầy đủ cho người ta một loại phi thường cường liệt cảm giác áp bách người có sợ hay không tô hành lau sạch lấy đao trên thân vết máu nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia vương tín một chút tiểu tử ngươi lại giả bộ đi lên ngươi còn không sợ ta có cái gì thật là sợ vương tín đối với tô hành bội phục thì bội phục nhưng trong đầu vẫn là kìm nén một cố k ì n h làm sao có thể có thể cứ như vậy dễ như chở bàn tay nhận thua đâu ta dù sao cũng là đặc tuần tổ tinh anh t ố t ta tuyệt đối không nên quá xem t h ư ờ người n g vậy liền g i ế t ba một giây sau tô hành thân ảnh như là bắn đi ra đạn đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái kia đầu khải giáp d ò n bi xung phong liều chết tới vương tín sửng s ố một chút rất nhanh chính là tỉnh táo lại ta cũng tới bọn hắn hai cái thật đúng là nhiệt tình tràn đầy đâu lâm m i ể u m i ể u nhịn không được che miệng cười trộm vương chi chi lại lắc đầu lại nhiệt tình tràn đầy còn không phải bị người cho ngược làm gì tự d ứ t lấy nhục đâu thừa nhận mình không bằng người khác thật sự có khó khăn như thế sao l i ê n không thể thoải mái đối với tô hành nói một câu tính ngươi lợi hại bọn họ hai cái nữ hải tử cũng không có nhàn rỗi lập tức đổi tới đặc tuần tổ nữ hải tử liền không có một cái là bình h ò a khải giáp g i ò m bị không hổ là thần thai cảnh viên mãn siêu cường tồn tại chém ra một đao chỗ bạo phát đi ra lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng mặt đất trực tiếp chính là đã n ứ t ra một đạo rộng chừng một mét với nước sâu không thấy đáy đồng thời nó một mực lan tràn đến bách lý có hơn đao khí đường tắt chỗ tất cả đều là hóa thành m ộ t mịt vương tín nhìn cái kia sát đầu mình ra mà qua đao khí kém chút không có trực tiếp sợ tẻ ra quần nếu không có tô hành kịp thời xuất thủ kéo hắn lại chỉ sợ hắn đã không có lần này là thật t í n h ngươi lợi hại vương tín u u thở dài một hơi ân cứu mạng có cái gì thật nhiều nói đâu khải giáp g i ò m bị phòng ngự xa so với trong tưởng tượng cao hơn vương tín đại đao chém vào ở phía trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bẩn ngay cả phòng đều không phá được hắn là thật có chút phá phòng lại nhìn một bên khác tô hành giơ tay chém xuống ở giữa khải giáp như là mảnh ngói đồng dạng phá thành mảnh nhỏ không ngừng rớt xuống mảnh vỡ đập xuống đất buộc phát ra đinh t h a i n h ứ c cóc tiếng nổ càng là kích thích nồng đậm khói bụi đây sợ là có mấy ngàn cân a vương tín thầm giật mình không dám tưởng tượng chọn bộ khải giáp đến nặng bao nhiêu đây khải giáp dòm bì là thật lợi hại người mặc nặng như vậy khải giáp thế mà còn có thể như thế chi linh sống theo sát mà tới lâm miều miều còn có vương chi chi hai người cũng đều là gia nhập chiến đấu các nàng cũng không có làm nhìn đảm nhiệm trong đội ngũ đầu phó cường nhiên nghiêm đặc trên ý nghĩa mà nói. vương tín cũng chỉ có thể xem như một cái phó cờ cờ hờ ân nờ chính c ó thể đảm nhiệm chủ xe chỉ có tô hành không có người khác tinh sát đao pháp nghìn lần lực lượng chết cho ta ba lại là một đao đột nhiên chạm ra trước mặt đầu này thần thai cảnh viên mãn z o m bi e tại tô hành trẻ dọc phía dưới trực tiếp chính là một phân thành hai vê anh nó cái kia khổng lồ mà nặng nề thân thể ẩm vang rơi đập trên mặt đất lập tức chính là kích thích khói đặc từng trận lập tức chính là kích thích khói đặc n ừ n g t r n thành công đánh giết thần thai cảnh viên mãn tà ma lấy được thưởng cao cấp lôi thạch một tân cao cấp lôi thạch tô hành giật mình Thế như mà còn có vương ậ y cái c đồ i ư chi chi n đá đá đúng, đúng, đúng, chi chi tự h c c nhiên là tránh không được bị vương tín tốt một trận bạo truy tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút chúng ta tìm an toàn địa phương nghỉ ngơi một hồi đi nơi này náo ra động tính lớn như vậy đến chỉ sợ không an toàn tôi hành nhắc nhở lấy Tốt. mấy người lập tức chính là hành động lên đối với đầu này dòm bi tiến hành giải phẫu sẽ có giá trị vật liệu cất xong về sau liền lập tức rời đi nơi đây cũng liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi đây nhìn cái kia chết đi còn không có bao lâu khải giáp dòm bi hai người trong mắt đều là hiện lên một vệ dị sắc đây là thân thai cảnh viên m ã n dòm bi khá lắm đến cùng là ai đem nó cho xử lý mà bọn hắn nhất cử nhất động nhưng là bị vương chi chi thông qua thao túng phi cầm dòm bi bắt rõ ràng là song lý tổ hợp bọn hắn song lý tổ hợp ngươi nói là ba hảo căn cứ lý long lý hồ sao lâm m i ể u m i ể u trí nhớ rất tốt trước đó trong tư liệu có ghi chép qua mỗi một cái đối thủ tin tức tự nhiên cũng bao quát trước mặt vương tín vương chi chi huynh hội đúng chính là bọn hắn vương chi chi gật gật đầu bọn hắn danh tự rất tiếp cận nhưng không có bất kỳ liên hệ máu mủ hai người kia một cái am hiểu c ô n g pháp một cái am hiểu thương pháp thực lực đều phi thường cao minh bất quá liên quan hai người kia tin đồn lại không hề tốt đẹp gì có nghe đồn nói bọn hắn thường xuyên lấy mạnh h i ệ yếu ở căn cứ bên trong các loại kéo bẹ kết phái lâm miệu thẻ lưới hiện tại xem ra chúng ta chín h ả o căn cứ vẫn rất tốt không có nhiều như vậy loạn thất bát tạo sự t ì n h tô hành có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng người xác định sao xác định không phải là bởi vì ta đem những n à y cái lấy mạnh hiếp yếu ra hỏa cho làm sao lâm m i ể u m i ể u có chút xấu hổ gãi gãi đầu ngạy giống như đúng là chuyện như vậy tốt bọn hắn hướng tương phản phương hướng đi hẳn là đụng không lên vương chi chi không dám dựa vào quá gần lại không dám tiếp tục quan sát dù sao tu vi một khi bước vào thần thái cảnh đây năng lực nhận biết vẫn là rất mạnh nhất là giác quan thứ sáu t ứ chương t ì bị đại đại k một trăm chín o mươi sáu gần ngay trước mắt tiến hóa chương một trăm chín mươi sáu gần ngay trước mắt tiến hóa ăn xong linh thực mấy người riêng phần mình ngồi xếp bằng súng nghỉ ngơi dưỡng sức tiêu hóa hấp thu tại trong chiến đấu đạt được càng độ mà tô hành bên này nhưng là yên lặng hấp thu lên trong tay lôi thạch đoạn đường này đi tới hắn đã thu t ậ p được không ít lôi thạch tổng cộng m ộ ư ơ i cái có thể rất lớn trình độ để thăng cựu tiêu thần lôi trình độ tiến hóa ẩm từng viên lôi thạch bên trong lực lượng bị tô hành hấp thu hóa thành chất dinh dưỡng hòa hợp nhập thể nội cựu tiêu thần lôi đang không ngừng lớn m ạ n h lấy bên cạnh vương tín không khỏi mở mắt vụ trộm ngắm tô hành một chút hắn không khỏi âm thầm kinh hãi bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tô hành khí tức trở nên càng thêm hùng hồn nói cách khác hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn để tháng ba đây quả thực không nên quá thái quá liền không có gặp qua giống tô hành dạng này biến thái vương tín trong lòng bắt đầu sinh ra nồng đậm áp lực chỉ tiếc tô hành không biết nếu là biết nói nhất định sẽ thở dài một hơi thuyết phục hắn được rồi không cần thiết cùng ta loại này treo bức s o cùng ta loại này treo bức s o không phải thành tâm tự tìm p h i ề n p h ứ c sao rất nhanh trong tay mười cái lôi thạch chính là bị hấp thu hoàn tất bọn chúng hóa thành một sợi cho bụi tiêu tán tại giữa thiên địa ngay sau đó tô hành đem cái viên kia cao cấp lôi thạch lấy ra ngoài cao cấp lôi thạch phân lượng rõ ràng muốn càng thêm nặng nề đều nhanh muốn vượt qua mười cái phổ thông tổng cộng bất qua no cái đầu lại vẫn như c ũ là ngón cái đóng kích cỡ tô hành chân chính quan tâm là nó nội bộ ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng không biết có thể cho ta mang đến bao nhiêu đ ề thăng hắn cẩn thận cảm thụ một phen cựu tiêu thần lôi tiến hóa tiến độ đã đạt đến ba mươi ba hiện tại liền nhìn xem một cái cao cấp lôi thạch có thể mang đến bao nhiêu cái điểm để thăng á ẩm ẩm cao cấp lôi thạch bên trong lực lượng hóa thành một vệ dòng điện trực tiếp rót vào hắn thể nội cái kia khủng bố tia lôi dẫn trực tiếp chính là đem vương tín vương chi chi hai huynh m u ộ i bừng tỉnh bọn hắn không thể không kéo dài khoảng cách không g i m cùng tô hành áp sát quá gần đây rốt cuộc đang tu luyện cái gì cũng quá kinh khủng a vương chi, chi hai hùng khiếp vĩa một trận ngươi quản người ta đang tu luyện cái gì nhìn tốt chính mình rồi nói sau vương tín hừ một tiếng đệ nén trong mắt đầu khiếp sợ cưỡng ép đem con mắt cho nhắm lại thời gian từng giờ từng phút trôi qua một giờ rất nhanh liền đi qua cái k i a cố c u n g bạo lôi điện lực lượng đã biến mất chỉ có tô hành trên thân thỉnh thoảng nhảy lên một v ệ t lôi h ổ cũng liền tại lúc này hắn mở hai mắt ra trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hỉ đây cái cao cấp lôi thạch thế mà trực tiếp trợ giúp ta tăng lên mười cái phần trăm hiện tại cựu tiêu thần lôi tiến hóa tiến độ đã đạt đến bốn mươi ba miễn cưỡng xem như đi đến một nửa lộ trình còn phải là cao cấp lôi thạch c à n hương tô hành hưng phấn m à xoa xoa đôi bàn tay xem ra cần phải lại đi tìm kiếm thần thai cảnh viên mãn tà ma chỉ có thần thai cảnh viên mãn tà ma mới có thể tuân gia cao cấp lôi thạch thần thai cảnh viên mãn tà ma sao ngươi chưa nói xong thật có vương chi chi có chút hưng phấn ngay tại đông nam phương hướng hai mươi km một tòa đại lâu bên trong ta cảm nhận được nó khí tức với lại nàng d ừ n g một chút cố ý thửa nước đục thả câu trong mắt lóe lên một vệ t điên c u ồ n g hà o quang không chỉ một đầu vương tín thân thể bỗng nhiên chấn động không chỉ một đầu thần thai cảnh viên mãn tà ma ba chúng ta thật muốn đi qua sao này lại không có chút quá mức điên cùng điểm n h ì n không được nhìn tô hành một chút chỉ thấy tô hành trong mắt đầu chỉ có đối với tà m a khát vọng không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi vương tín trong mắt không khỏi hiện lên một vệ xấu hổ hắn hiểu được mình cùng tô hành tranh l ệ n h ở nơi nào làm không còn có một tơ một hào do dự vương tín đưa tay ra chỉ là vương chi chi ba ta giết chết người ba giết chết người a ba bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn quanh quần tại đám mây vương tín trên cổ nhô lên gân xanh đều nhanh muốn nổ tung cũng không trách hắn tức giận như vậy là thật là ba đầu thần thai cảnh viên mãn dòm i thật sự là quá dọa người l i ê n hỏi nơi g ư đây bạo phát đi ra sức chiến đấu ai chịu nổi a vương chi chi điên cùng chạy thục mạng lúc này nàng đang bị trong đó một đầu không ngừng truy sát ta trước giờ nói qua a không chỉ một đầu thần thai cảnh viên mãn d o m bi ba đầu không có tâm bệnh a ta đại gia ngươi vương tín miệng bên trong đầu thô tục còn không có ân cần thăm hỏi đi ra chính là nhìn thấy tô hành huy động t r ư ờ n g đ a o mang theo một vệt lôi q u a n g trực tiếp vượt khó tiến lên giơ tay chém xuống ở giữa trong không khí lập tức chính là bốc hơi lên một cô đốt cháy khét hương vị ba đầu tạo hình không khác chút nào dòm i trong nháy mắt chính là bị đao kia khí chém chúng trên thân xuất hiện thật sâu vết thương ngay sau đó đỉnh lấy một tấm thanh thuần đến cực hạn ngọt nào g đến cực hạn khuôn mặt thiếu nữ cũng xuất thủ t â y keo xe rách không khí gào thét mà tới đồng dạng cũng là đối diện trước ba đầu d ọ m bị tạo thành không nhỏ tổn thương hai huynh mội l i ế n nhau đều là ngây ngẩn cả người sau đó phi thường có ăn ý lẫn nhau mắng một câu phế vật bọn hắn lập tức phanh lại quay đầu triển khai kịch liệt phản công bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được tô hành thực lực đề thăng không phải bình thường đại cái kia nhảy lên tia lôi dẫn càng thêm điên c u ồ n càng có lực phá hoại cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên bọn hắn mới có thể tại đối mặt ba đầu thần thai cảnh viên mãn dọn mỹ lúc biểu hiện như vậy không phí sức. cái gọi là tuế n g u y ệ t tính hảo bất quá là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên rất nhanh tại bốn người vây công giới ba đầu g dòm bi chính là tàn huyết hàng lâm đến tử vong bên liên giới đều giao cho ngươi chúng ta không tranh vương tín phi thường thức thời cây lại đao cất s o n g đây là trước đó bọn hắn thương lượng s o n g muốn nói ý kiến vậy làm sao có thể sẽ có dù sao nếu là không có tô hành nói bọn hắn lại như thế nào có thể xử từ đây ba đầu cường lực g dòm bi cảm ơn ta thiếu ngươi một cái nhân tình tô hành giơ ngón tay cái lên vương tín mặt ngoài mặc dù không có cái gì nhưng trong đầu sớm đã là trong bụng n ở hoa đây chính là tô hành nhân tình có thể làm cho tô hành thiếu tự mình một cái nhân tình vậy đơn giản chính là lớn lao vinh hạnh hy vọng đây ba đầu dòm bị đều có thể cho ta cung cấp cao cấp lôi thạch ta tô hành ánh mắt hừng hực nếu là dựa theo trước đó tiết tấu ba cái cao cấp lôi thạch năng đủ cho hắn mang đến ba mươi phần trăm tiến độ trình độ tiến hoa trực tiếp có thể tiêu thăng đến bảy mươi ba i ba cái kia thật là chính là chỉ thiếu chút n ữ a xa đây cũng chính là tô hành vì cái gì hưng phấn như vậy như vậy có nhiệt tình nguyên nhân nhưng mà ngay tại tô hành vùng trong tay lơi lao chuẩn bị chém về phía trước mặt đây ba đầu dòm bị thời điểm dị biến nảy sinh âm độc tên bắn lén lặng yên đánh tới mục tiêu chính là trước mặt ba đầu hấp hối d ò n bi cẩn thận vương tín trong nháy mắt chính là kịp phản ứng trực tiếp đưa tay bắt tới lại vô ý bị cái kia ám tiễn gây thương tích phốc thử mũi tên trong nháy mắt chính là bị xuyên thủng xuất hiện một cái lô máu hừ hừ vương tín ngã nhào trên đất phát ra tiếng dễ gì chừng một trăm chín mươi bảy chém giết một người chừng một trăm chín mươi bảy chém giết một người ôi ôi gian nan tiếng hít thở tựa như là cũ kỹ ống thổi vương tín thân thể ngăn không được co cắp đầy ám tiễn xa so với trong tưởng tượng càng khủng bố hơn b ấ t quá hắn nhìn cái kia chết đi ám tiễn trên mặt lộ ra hài lòng đủ cười đây cũng là hắn muốn có thể không cho đối phương n ư u kế đạt được hắn cũng đã là đủ hài lòng Ca. người không sao chứ người đừng chết ta vương chi chi sốt ruột bận bị h o à n g l ã o đến nhìn cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất hấp hối vương tín trực tiếp chính là dọa hoa dung t h ấ t s á c không có người nói nghiêm trọng như vậy người ca ta còn không đến mức dễ dàng như vậy liền rát vương tín xuyên ăn vào chữa thương đan dược về sau sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên đỏ hứng lên vương chi chi thấy thế treo lấy tâm rốt cục rơi xuống đất ngươi không có việc gì liền tốt làm ta sợ muốn chết đều ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đâu cũng liền ở thời điểm này tô hành thành công chạm ra một đau kia trước mặt ba đầu hấp hối g i ỏ m bì ẩm vàng ngã xuống đất biến thành một bộ băng lanh thi thể vương tín vương chi chi đều là thở dài một hơi vẫn được không có bị người khác cho nhặt đầu người tô hành không lo được hệ thống bên dưới phát ban thưởng tranh thủ thời gian vọt tới vương tín trước mặt vẫn được sao không chết được vương tín trên mặt cố n ặ n già v ẻ tươi cười vậy là tốt rồi tô hành vỗ vô, vô hắn bà vai ngàn vạn chịu đựng đứng chết ngươi nếu là chết nói ta thế nhưng là sẽ áy náy cả một đời ngay sau đó hắn ánh mắt ngắm nhìn một phía tìm lấy cái k i a trong bóng tối đánh lén tặc nhân đối phương hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó ẩn nấp âm thanh hình thủ đoạn phóng tầm mắt nhìn tới càng nhìn không đến bất luận cái gì tung tích thậm chí ngay cả nửa điểm âm thanh đều nghe không được bất quá、Soạn. hắn thần thức tản mắt ra trong nháy mắt chính là hướng phía bốn phương tám hướng nuốt hết đi qua cương đại thần thức có được khám phá tất cả hư hảo lực lượng rất nhanh hai bóng người chính là bại lộ tại hắn trong thần thức hai người bọn họ ngay tại ba trăm m có hơn song thủ ông ự c mặt mũi tràn đầy kêu căng nói không nên lời trang bức ngay tại thần thức cảm ứng được bọn hắn trong nháy mắt bọn hắn cũng là có cảm ứng trên mặt dương dương đắc ý đ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa ngược lại hóa thành một vệ thật sâu hoáng sợ gặp quỷ. hắn thần thức làm sao có thể có thể ba bất quá cho dù là bị phát hiện bọn hắn cũng không có biểu hiện quá mức bối rối rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ nhìn ra được đối với tô hành bọn hắn là phi thường khinh thường không có để vào mắt tô hành khỏe miệng nổi lên một vệ cười lạnh các ngươi tốt nhất là không có đem ta để vào mắt tốt nhất tiếp tục như vậy k i n h thường ta tốt nhất đứng tại chỗ không được chạy năm một giây sau, trên người hắn buộc phát ra một c ô mánh liệt sóng gió trên không trung nổi lên từng cơn sóng gợn ngay sau đó cả người liền là biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện ở hai người kia trước mặt một đ a o không khí phảng phất bị xé nước đồng dạng buộc phát ra gấp rút bén nhọn gào thét c h i âm hai người đồng loạt ra tay nhất côn một thương phối hợp ngược lại là tương đương ăn ý có thể tính được là thiên ý vô phùng nhưng là tại đây cực độ phẫn nộ một đ a o trước mặt hai người cùng nhau bị bất l u i miệng hồ tức thì bị chấn đạn nước ra một đường vết rách máu tơi cốt cốt không ngừng chảy ra đến hai người sắc mặt bỗng nhiên đại biến tuyệt đối không ngờ rằng trước mặt tô hành lại có như thế chi khủng bố bạo phát cũng liền ở thời điểm này vương tín vương chi chi hai huynh ngội rốt cục thấy rõ ràng hai người này khuôn mặt sắc mặt bám ộ t chút lập tức âm trầm xuống đây không phải cặp kia lý tổ hợp sao lý long lý hổ quả nhiên vẫn là để cho chúng ta đụng phải bọn hắn nói thật ngược lại là một điểm cũng không ngoài ý liệu sớm tại điều tra đến hai người liền tại bọn hắn phụ cận thời điểm bọn hắn cũng đã là làm x o n g xấu nhất tâm lý dự định nếu như là đụng phải cái khác tổ hợp ngược lại là có khả năng không phát sinh xung đột nhưng là này đôi lý tổ hợp thế nhưng là xú danh chiếu đấy bọn hắn là vô luận như thế nào đều phải ở trước mặt ngươi t a một chút chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sẽ ở loại này mấu chốt trong lúc mấu chốt gặp bọn hắn nhìn tình huống này chúng ta hẳn là sớm đã bị hắn theo dõi vương chi chi không khỏi cười khổ một tiếng còn tưởng rằng mình điều tra không chê vào đâu được quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vĩnh viễn cũng không muốn coi thường đồng hành đối thủ cạnh tranh cũng l i ề n tại s o n g lý tổ hợp bị tô hành cho một đao bức lui đồng thời lâm miệu miệu đánh lén trực tiếp g i ế t tới đây cái kia cắt nước hóa thành một thanh khổng lồ cây kéo hướng phía hai người thân thể cắt đi qua vương chi chi chừng lớn đôi mắt miệu cô đ ơ n là như vậy mày dấm mắt to kết quả thế mà cũng học xong đánh lén nhất định là cùng tô hành học xấu vương tín lại nhịn không được gọi tốt tốt lắm đối phó loại này tiện nhân nên không nói v õ đức vương chi chi ngươi thật nên h ả o h ả o hướng người ta tiểu cô nương học tập một chút vương chi chi không khỏi thẻ lưỡi mà đối mặt cái kia xảy ra bất ngờ đánh lén x o n g lý tổ hợp ý đầu không khỏi giật mình h i ệ n nhiên là không ngờ rằng bọn hắn hơi có vẻ chật vật tiến hành né tránh thế nhưng là dù vậy vẫn là chịu không nhỏ tổn thương phần bụng vỡ ra một đường vết rách đồng dạng có máu tươi không ngừng sung ra các người mẹ hắn muốn chết cầm trong tay trưởng thương lý long sắc mặt âm trầm như nước thật đem ta cho trọc giận lý hổ không nói chỉ là song thủ dùng sức nắm chặt ở trong tay trường côn giết hai người cùng nhau quát lớn cùng một thời gian bên trong bộ c phát ra kinh người tốc độ thân hình trực tiếp chính là biến mất ngay tại chỗ bất quá bọn hắn mục tiêu cũng không phải là trước mặt tô hành mà là lâm m i ể u m i ể u bọn hắn chính là như vậy h è n hạ chính là như vậy không nói v õ đức quản ngữ như vậy có nhiều không có trước tiên đem bên trong một cái xử lý lại nói l i ê n tính ngươi nói bọn hắn vô s ỉ hai cái đại nam nhân liên thủ vây công một cái nữ h à i tử bọn hắn cũng không quan tâm bọn hắn khi nam phép nữ sự tình cho tới bây giờ cũng làm không ít lần qua đây điểm không đáng kể chút nào lâm miểu miểu tự nhiên là không dám cùng hai người cứng đ ố i cứng quả quyết lựa chọn né tránh hướng phía tô hành chỗ phương hướng chạy như bay m u ố n chết tô hành cầm trong tay trường đao đôi mắt chỗ sâu nhiễm lên một vệ t nửa bạc nửa tím hào quang ngân tử tương giao lôi điện cũng là trong nháy mắt này cuốn lên hắn thân thể hắn hóa thành cái kia mũi tên trực tiếp chính là hướng phía trước mặt hai người đánh dứt tới tinh sát đao pháp nghìn lần lực lượng bạo phát song lý tổ hợp trong tay vũ khí ứng thanh đứt gãy trên mặt càng là nhiều hơn một đạo thật sâu vết máu ba cái kia vết máu từ cái chán một mực lan tràn đến ngực dưới nách máu tươi chảy ra đi ra tử vong tư vị trong nháy mắt chính là bao phụ tại bọn hắn trong lòng bọn hắn chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng khoảng cách gần như vậy cảm thụ tử vong không có chút nào do dự trong tay bảo mệnh đạo cụ trong nháy mắt chính là bị bắt đầu dùng hai người hóa thành một vệ bạch quang trong nháy mắt cùng tô hành kéo ra một cây số khoảng cách thế nhưng là một giây sau cái kêu phán quyết chính là như là mũi tên đồng dạng k h u ấ y động mà ra trên không trung nổ ra một vòng khí bạo phốc thử lý long ngực trong nháy mắt chính là bị xuyên thủng bịch một tiếng mới ngã xuống đất chừng lớn con ngươi bên trong tràn ngập khó có thể tin bản thân liền như vậy chết sao chương một trăm chín mươi tám giúp vương tín huynh ngồi hướng hai vạn tích phân chương một trăm chín mươi tám giúp vương tín huynh ngồi hướng hai vạn tích phân không quay đầu lại lý h ổ không có nửa điểm quay đầu trực tiếp điên cùng chạy trốn đùa gì thế do dự nửa điểm đều biết mất mạng a đáng tiếc để hắn chạy tô hành hơi có v ẻ tiếc nối lắc đầu phán quyết một lần nữa bay trở về đến hắn trong tay vương tín kéo lấy thụ thương thân thể đi vào tô hành trước mặt nhìn trước mặt băng lánh thi thể có chút không dám tin tưởng đây liền chết ba tiến vào bí cảnh dự thi nhân viên thu hoạch đến ngọc đội chính là dùng để b ằ n bệnh có thể kết quả hắn ngay cả kích hoạt cơ hội đều không có trực tiếp chính là bị tô hành cho xử lý người là thật hung ác vương tín biểu lộ có chút phức tạp có thể thành công phá vây tham dự đấu đối kháng đặc tuần viên cái nào không phải c ắ t r a căn cứ bảo bối quý giá không có gì bất ngờ xảy ra nói liên toàn bộ nhờ bọn hắn nhóm người này đối với bọn hắn căn cứ cao tầng quả nhiên là che chở trăm bể đủ kiểu định l o ạ n nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan kết quả tô hành ngược lại tốt trực tiếp làm chết một cái r ằ n thật nếu như đổi lại là ta nói ta khả năng còn biết do dự một chút t vương tín sở lấy lương tâm nói hắn không có cách giống tô hành như vậy quả quyết muốn c ư ớ p ta đầu người nhất định phải trả giá đắt tô hành ngược lại là không có quá lớn cảm giác chết ở trong tay hắn hạt giống tốt có ít đi sao ngụy tinh đấu chu viêm chử long phó phi l o n g bọn hắn cái nào không phải thiên tài nhưng cũng bởi vì ỵ vào mình là thiên tài cho nên đã cảm thấy người khác không dám đem n g ư ờ i thế nào ta cũng không nung chiều với lại trên đời này không bao giờ thiếu chính là thiên tài ngươi không phải nói bọn hắn xú danh c h i ề u lấy thường xuyên n ư c hiếp nhỏ yếu sao lâm miểu miểu lao sạch lấy tô hành trên c h á n mồ hôi giết chết hắn ngược lại là vì dân trừ hại vương tín sửng sốt một chút đắng chát cười một tiếng cũng l ạ như vậy cải lý vương chi chi liếc mắt ngươi chính là quá thành thật quá dễ ư ức hiếp hảo hảo cúi đầu nhìn xem mình thụ tổn thương đi người ta không mang theo nửa điểm khắc khí ngươi ngược lại là nhân từ lên vương tín trải qua hơn một giờ chữa thương rất đau xót phát hiện mình thụ thương xa so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng xem ra chúng ta hành trình đến đây chấm dứt hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi bí cảnh tiếp tục thời gian tổng cộng mười ngày hiện tại mới đi qua bảy ngày còn lại ba ngày nếu là không có thụ thương nói hắn hoàn toàn có thể h ả o h ả o lợi dụng ba ngày này thời gian không ngừng săn g i ế t dòm bị tích lũy điểm số nhưng là bởi vì lý long lý h ổ hai huynh đệ ám tiễn quá độc điểm phải không sai bọn hắn tại mũi tên bên trong tôi độc độc tố mặc dù bị ngăn chặn lại sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu nhưng là muốn trừ tận gốc nói nhất định phải trở về thế giới hiện thực tiến hành chuyên nghiệp chiều sâu trị liệu mới có thể làm đến nhận rõ hiện thực vương tín chỉ có thể lựa chọn kết thúc tiếp tục đợi ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào không bằng về sớm một chút sớm một chút trị liệu sớm một chút khôi phục nên đón giai đoạn thứ hai tỷ thí thế nhưng là các người điểm số t ô hành nhìn thoáng qua bọn hắn ngọc vội trải qua một đoạn thời gian hợp tác vương tín vương chi chi hai huynh ngội điểm số lúc này đã là đạt đến một vạn ba nghìn điểm so với ngay từ đầu cái này điểm số đã là phi thường cao nhưng nếu như muốn chen vào ba vị trí đầu nói chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn dù sao vẹn vẹn là hắn cùng lâm m i ể u m i ể u điểm số liền đã đạt đến hai mươi một điểm tống liệu liêu bên kia mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng điểm số khẳng định cũng sẽ không thấp đi nơi nào ngoài ra còn có những người khác bọn hắn cũng không thể khinh thường không có cách chỉ có thể ở giai đoạn thứ hai bù trở về vương tín nói chuyện thời điểm lại không cẩn thận liên lụy đến vết thương đau thẳng nhứ mày vương chi chi thật sự là nhìn không được đi thôi ca nhanh đi về trị liệu dù nói thế nào cũng là t h â n ca nhìn hắn đau bộ dạng này trong lòng mình đầu cũng khó chịu lại hướng về phía tô hành lâm miệu miệu vây tay từ biệt các ngươi tiếp tục ca không có hai chúng ta các ngươi điểm số hẳn là rất nhanh liền có thể xông phá ba vạn đại quan ba vạn nói khẳng định ổn cái tia tống liễu liễu lại thế nào biến thái cũng không có khả năng có ngươi cao như vậy điểm số lâm miễu kéo kéo tô hành tay tô hành biết nàng ý tứ mặc kệ dù nói thế nào vương tín cũng là bởi vì cho hắn hỗ trợ mới thụ thương bị ép bị loại mình tuyệt đối không thể thở ta mang các ngươi hai cái a tô hành đưa ra mình ý nghĩ tranh thủ để cho các ngươi hai người điểm số đột phá hai vạn đại quan chỉ có đạt đến hai vạn dạng này mới có cơ hội rết vào ba vị trí đầu hai vạn vương tín cùng vương chi chi hai người lên nhau rất rung động một vạn ba điểm số khoảng cách hai vạn còn có bảy nghìn dựa theo một đầu thông mạch cảnh tà ma một phút đến tính toán bọn hắn c h ỉ ít cần đánh rết hơn bảy nghìn đầu nếu như thuần một sắc toàn bộ đều là ngưng đan cảnh trở lên tà ma đầu dựa theo một đầu mười phân đến tính t o á n nói cũng liền chỉ cần săn giết bảy trăm đầu mà thôi mà thôi vương tín cùng vương chi chi đều là rơi vào trầm mặc có thể nói ra mà thôi hai chữ chỉ sợ cũng chỉ có tô hành đi để ta tới phụ trách đem bọn hắn đánh cho tàn phế cuối cùng đầu người giao cho các ngươi đến thu hoạch ngưng đan cảnh tà ma thu hoạch đến b a n thưởng đối với hiện giai đoạn hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao cũng chỉ có thần thai cảnh tà ma có thể tuân ra để hắn vừa lòng thỏa ý b a n thưởng cho nên thần thai cảnh tà ma hắn chiếu thu nhưng là thần thai cảnh phía dưới tà ma liền toàn bộ giao cho bọn hắn huynh mọi hai người vương tín có chút tâm động không có cách nào giai đoạn thứ nhất là tốt nhất hướng thứ hạng ngươi không h ả o h ả o nắm chắc hiện tại nói muốn tại giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba bủ trở về liền khó khăn chính là sẽ có hay không có chút quá liên lụy các ngươi tiến độ hai ngày t ô hành dựng thẳng lên hai ngón tay còn lại ba ngày thời gian ta đem hai ngày thời gian phân ra tới giúp các ngươi còn lại một ngày thời gian giao cho ta mình lâm miểu miểu cũng là mở miệng các ngươi giúp chúng ta rất nhiều chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn các ngươi ảm đạm rời sân nói đều nói đến loại này phân thượng hai huynh mội cũng không tiện cự tuyệt lại cự tuyệt nói liền lộ ra có chút làm k i ề u kết quả là liền vui vẻ tiếp nhận đáp ứng đây hết thảy vẫn là dựa theo vừa rồi biện pháp cũ để vương chi chi tìm kiếm con mồi sau đó lại từ tô hành động thủ cuối cùng thu hoạch tán huyết vốn là vương tín nhưng bây giờ chỉ có thể là vương chi chi thời gian vội vàng trôi qua rất nhanh hai ngày thời gian chính là đi qua cũng cuối cùng tại thời khắc này vương tín vương chi chi hai huynh mội tích phân đột phá hai vạn đại quan tô hành đổi tiền mặt mình lời hứa hắn xoa xoa trên trán mồ hôi không khỏi thở dài mồ hơi không có nuốt lời là được vất vả ngươi v ư ơ nhưng g tín mặt mũi thật chi chi, r cơ t nói là tô hành tại không thể như vậy phân phối nếu là không có người hỗ trợ tìm kiếm con mồi đây tích phân sao có thể t r ư ớ n g đến nhanh như vậy tô hành thừa nhận mình là đánh không ít chuyển vận nhưng tuyệt không thể như vậy mù quáng đem tất cả công lao đều gắn ở hắn trên đầu đây đối với vương chi chi mà nói thật sự là quá không công bằng liền cùng ta ba được mở v ở tờ một cái đạo lý tốt không nói nhiều như vậy hiện tại chỉ còn ngày cuối cùng thời gian ngươi nắm chắc đem b ì n h tích phân tăng lên tuyệt đối không nên bị tống liêu liêu siêu việt vương t í n thúc g ụ n giảng g thật nếu là bởi vì chúng ta huynh m g ộ i hai người mà để ngươi đau mất đây thứ nhất chúng ta thế nhưng là sẽ hay náy cả một đời hắn đề nghị bằng không nói để chi chi đi theo các ngươi đi để nàng tiếp tục giúp các ngươi tìm con mồi tung tích vậy ngươi làm sao lâm m i ể u m i ể u nhìn cái kia trắng bệnh bờ môi vết thương một mực không chiếm được trị liệu hiện tại tình huống là càng ngày càng không xong ta vương tín cưỡng ép cố n ặ n r a v ẻ tươi cười ta không có vấn đề tùy tiện tìm một chỗ an toàn địa phương nằm là được chờ đến đúng lúc ta liền trở về đội viên cùng đội viên giữa là khóa lại hoặc là toàn bộ trở về hoặc là liền toàn bộ lưu lại trừ phi giống lý long như thế trực tiếp bị giết lý hổ mới có thể độc thân lưu lại tô hành quả quyết cự tuyệt hắn đề nghị không được quá nguy hiểm đã các ngươi muốn trở về vậy liền một khối trở về thích p â n sự tình không cần lo lắng chúng ta có thể xử lý tốt vương chi chi nhìn vương tín nàng mặc dù đồng ý mình huynh trưởng cách làm nhưng cũng lo lắng huynh trưởng gặp bất chắc dù sao hắn hiện tại cái trạng thái này thật sự là hỏng bét ta có chút quá phận vậy được rồi vương tín rơi vào đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp bất quá vương chi chi lúc này có tốt chủ ý bằng không nói ta trước giúp ngươi trước giờ thám tử tốt dòm bị phân bố khu vực chờ chúng ta rời đi về sau ngươi cứ dựa theo cái này đại khái phương hướng xuất phát nhất định tìm được bọn chúng vương tín con mắt l ó e sáng lên chủ ý này không tệ đến lúc đó các ngươi cũng không trở thành giống con rồi không đầu đồng dạng loạt chuyển hắn không cho tô hành quá nhiều cự tuyệt cơ hội dù sao xem như có thể vì tô hành lại nhiều làm một điểm c ô n g hiến hắn cũng là người thành thật ai giúp hắn hắn liền phải tăng gấp đội báo đáp trở về không n g u y ệ n ý chiêm người khác tiện nghi、Tốt. tô ố t t hành lúc này không có cự tuyệt gật đầu đáp ứng huynh mội thỉnh cầu bọn hắn lập tức đi vào một chỗ an toàn khu vực xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi phút chốc vương chi chi tranh thủ thời gian điều khiển phi cầm d ò n bi thay tô hành vẽ ra ngày mai hành động tối ưu lộ tuyến đây là một cái dài ràng g ặ c quá trình tô hành đúng lúc là nhân cơ hội này hảo hảo hấp thu lôi thạch tại đánh giết cái kia ba đầu thần thai cảnh viên mãn dọ mỹ lúc hệ thống quả nhiên cấp ra cao cấp lôi thạch ban thưởng không nhiều không ít vừa vặn ba cái hắn bề bộn nhiều việc cho vương tín soát tích phân hiện tại mới có r ả n h đến hấp thu mà ngoại trừ đây ba cái cao cấp lôi thạch bên ngoài hắn còn có cái khác tổng cộng hai mươi cái phổ thông lôi thạch có lẽ có thể một đợt trực tiếp hoàn thành tiến hóa tô hành tâm tình vẫn có chút kích động xoẹ xẹt lôi thạch bên trong lực lượng t u ô n ra nhưng là tại tô hành trước mặt lập tức chính là trở nên trung thực a n p h ậ n lên không dám có bất kỳ một tia lô mãng cỗ này cường đại lực lượng không ngừng mà biến thành cựu tiêu thần lôi chất dinh dưỡng bị điên cuồng hấp thu màu bạc từng bước rút đi rất nhanh màu tím chính là chiếm cư tuyệt đại bộ phận nếu có thanh tiến độ nói mà có thể nhìn thấy số lượng đang không ngừng nhảy lên 45-46-47. tiến triển mặc dù rất chậm nhưng nó lại thật đang bạo tăng cuối cùng thời gian không phụ người h ư u tâm thanh tiến độ đi tới 99. c h ỉ kém như vậy một bước mà có thể đạt đến một trăm phần trăm hoàn thành tiến hóa ngay tại lúc lúc này vương chi chi đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô âm không tốt ta nhìn thấy lý hổ hắn giống như liền hướng về phía chúng ta đến vương tín sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lý hổ ta liền biết g i a hỏa này không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ hắn nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng tu luyện tới thời khắc mấu chốt tô hành không thể để cho hắn q u ấ y dậy tô hành tu luyện đi chúng ta đi qua nghiên chiến bắt hắn cho xử lý nhưng là vương chi chi sắc mặt lại hơi t r ắ n g bệnh nếu như chỉ là một cái lý hổ còn dễ nói nhưng là phía sau hắn còn có những người khác ai vương tín đầu tiên là khẽ giật mình rất nhanh chính là muốn đến cái gì sắc mặt trở nên phi thường khó coi sẽ không phải là tống liêu liễu bọn hắn a không sai chính là nàng còn có cái kia hoàng tử dương vương chi chi lúc này đột nhiên phát ra một đạo tiếng k ê u thảm thiết bọn hắn phát hiện ta ta thao túng phi cầm dòm bị bị bọn hắn cho đánh giết bây giờ nên làm gì nàng biểu hiện có chút hoảng không có cách nào tống liễu liễu quá cường thế cái kêu hoàng tử dương cũng tương tự không phải dễ chê ờ bọn hắn hai cái lại thêm lý hổ chỉ là ngẫm lại cũng nhìn không được run loại kia nếu không đánh thức tô hành chúng ta tranh thủ thời gian rút lui tránh né mũi nhọn a vương chi chi đề nghị không được hắn hiện tại đang tại thời khắc mấu chốt vương tín lắc đầu vương chi chi kỳ thực cũng nhìn ra được nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp thật sự là không có biện pháp nếu là quái nhiều đến hắn lần sau muốn lại tiến vào dạng này trạng thái coi như khó khăn đây liền tương đương với đốn nộ chỉ có thể nộ g mà không thể cầu vậy làm sao bây giờ b ă n g vào chúng ta ba cái chỉ sợ không đối phó được ba người bọn hắn vương chi chi cố gắng để mình tỉnh táo lại vương tín không khỏi c ư ờ i khổ chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái hắn bây giờ căn bản không thành sức chiến đấu ta đi cản bọn họ lại không cho bọn hắn quái dày đến tô hành lâm miệu miệu một mực đều không có lên tiếng có thể một lên tiếng lập tức chính là đem người dọa cho nhảy một cái nàng gây như vậy nhỏ gây tiểu một cái cô nương thế mà muốn c ả n lại ba quá l i ề u mạng không được vương tín quả quyết lắc đầu cự tuyệt không thể để cho ngươi một cái nữ hải tử bốc lên dạng n à y hiểm lúc này hắn cuối cùng làm ra một cái lớn mật quyết định vương chi chi ngươi có dám theo hay không ta đụng một cái vương chi chi sửng sốt một chút rất nhanh chính là dùng sức nhẹ gật đầu có cái gì không dám ngươi cũng không hỏi ta là cái gì vương tín cười liền không sợ ta hố ngươi vương chi chi đem giải rác tóc càng thêm dùng sức bó chặt để tránh tại chiến đấu thời điểm ảnh hưởng đến mình ngươi lựa ta số lần có thiếu sao ha ha ha vương tín lập tức chính là cười to lên sau đó quay đầu nhìn về phía lâm miểu miểu người đến nơi đây h ả o h ả o trông coi tô hành ta cùng vương chi chi đi đem bọn hắn ba cái dẫn dắt rời đi lâm miểu miểu sắc mặt lập tức chính là thay đổi quả quyết cự tuyệt không được đây quá nguy hiểm vương tín chịu nặng như vậy tổn thương sao có thể làm nguy hiểm như vậy sống nếu như là tô hành nói chúng ta có thể sẽ nghe nhưng ngươi nói không có ý tứ vẫn là kém chút phân lượng trực tiếp không cho lâm miểu miểu cự tuyệt cơ hội vương tín mang theo vương chi chi chính là hướng phía tống liễu liễu bọn hắn tiến lên phương hướng đi chương hai trăm săn bắn tô hành chương hai trăm săn bắn tô hành tô hành r a hỏa kia thật sự biến thái như vậy đem lý long dễ đi hoàng tử dương duy trì cùng tống liễu liễu đồng dạng tiến lên tần suất mỗi một bước phóng ra đều vượt ngang một trăm m ở trong chớp mắt công phu chính là đánh chớp đoán đi ra một cây số bất quá một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi hắn coi là tương đương non nớt cũng chính bởi vì vậy cho nên mới sẽ kinh ngạc như vậy nói xong đ ấ u đối kháng làm sao lại trực tiếp đem người cho làm nát dù sao nếu như là hắn nói đỉnh t i ê n cũng liền đem người phía đi không đến mức lấy tính mạng người ta thủ đoạn này dù sao cũng hơi quá mức ngoan độc một chút tô hành xúc sinh này từ trước đến nay là lòng dạ độc gác như vậy tống liễu liễu vô ý thức s ờ lên mình chịu tô hành một bàn tay nửa bên mặt trong mắt không khỏi hiện lên một vệ tâm đ ư c màu thu này nàng nhớ kỹ nhất định phải báo không thể không báo nếu là cứ như vậy tùy tiện bông tha tô hành vậy liền không phù hợp mình tính tình hắn chẳng những đem lý l o n g g i ế t càng là đem ta bị đả t h ư ơ n g ta trốn ở phế tích bên trong nghỉ ngơi vài ngày mới khôi phục dù vậy lý hổ trên mặt vẫn như c ũ là treo một vệ tái nhuận khôi phục nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục tô hành cổ tay thật sự là thật là đáng sợ hắn xương cốt đều vỡ vụn tận mấy cái hiện tại đều còn lần làm đau nhất định phải trở về ngoài giới tiếp nhận chiều sâu trị liệu mới có thể hoàn toàn khép lại tống liễu liễu ta là biết ngươi cùng tô hành nhân đoán cho nên mới sẽ cố ý tìm tới ngươi muốn cùng ngươi liên thủ một khối đem tô hành xử lý lý hổ trong mắt lóe lên một vệ vẻ i ự u hận hắn đem lý long làm mang ý nghĩa ta đã đã mất đi tranh đoạt đấu đối kháng hạng nhất tư cách giai đoạn thứ hai là hai người đối kháng chỉ còn lại có một mình hắn như thế nào làm đến lấy một địch h a i ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể bắt hắn cho làm nát với lại cái kia vương tín chúng ta ám tiễn độc tố ở trong cơ thể hắn không nói nguy hiểm cho hắn tính mệnh chí ít cũng là có thể làm cho hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu nói cách khác ba người chúng ta chân chính muốn đối phó chỉ có tô hành lâm miểu miểu còn có vương chi chi lý hổ dừng một chút cái kia lâm miểu miểu còn có vương chi chi có thể bỏ qua không tính ta một người liền có thể thu thập ngươi cùng cái k i a hoàng tử dương đi đem tô hành thu thập như thế nào tống l i ê u l i ê u nghe xong lập tức chính là cười ngươi lấy cản lại hai khiến cho ngươi thật giống như rất trượng nghĩa bộ dáng thật sự cho rằng ta không biết ngươi là sợ cái kia tô hành cho nên mới đem hắn giao cho ta sao lý hổ sắc mặt hơi đổi hắn chỉ có thể nói tống l i ê u liêu làm liêu đúng hắn chính là đối với đây tô hành sinh lòng e ngại nhưng hắn lại không bỏ xuống được đối với tô hành tự hận không có cách nào cái kia kinh thế một đ a o chặt hắn đến bây giờ vẫn còn ẩ n ẩ n làm đau mà cái kia chém giết lý long một đ a o liền phát sinh ở trước mặt hắn hắn là gan cũng tương tự bị chém giết cho nên cũng chỉ có thể đủ mượn danh nghĩa tống l i ê u liêu, liêu c h i thủ đem tô hành giật trừ bất quá không quan trọng a bị nhìn xuyên liền được xem tấu thôi lý hổ tin tưởng lấy tống liễu liêu đối với tô hành tự hận khẳng định sẽ đáp ứng quả nhiên hắn phỏng đoán là chính xác tống liễu liễu có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi không có cách ai bảo tô hành nhất định phải tới tội ta đây vậy ta cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bắt hắn cho loại bỏ cho thông k h o á i lý hổ đại hỉ có n g ư ơ i trợ giúp cái kêu tô hành hẳn phải chết không nghi ngờ ta mang theo che đậy ngọc bội trận pháp chỉ cần cắm xuống đi đến lúc đó liền xem như hắn muốn lợi dụng ngọc bội chạy trốn cũng làm không được tống liễu liễu khỏe miệng nổi lên một v ệ n cười lạnh đúng dịp ta cũng mang theo bất quá ta là vì nhằm vào tô hành mà chuẩn bị như vậy con ngươi ngươi lại là vì ai mà chuẩn bị lý hổ xấu hổ cười to không có chuyên môn vì ai chuẩn bị chỉ là để phòng vạn nhất thôi tống liêu liêu hử lạnh một tiếng người tốt nhất không phải vì ta mà chuẩn bị lý hổ tranh thủ thời gian chuyển di lấy chủ đề chỉ vào trên trời cái kia phi cầm g dòm bi món đồ kia chính là vương chi chi thao túng dùng để rõ xét địa hình xem ra bọn hắn hẳn là phát hiện chúng ta nói xong lại là một cây tên bắn lén trực tiếp bắn ra phốc thử một tiếng cái kia phi cầm g dòm bi trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ điều này nói rõ bọn hắn liền tại phụ cận hoàng tử dương phóng thích ra mình thân thức hắn thân thức rất không bình thường bao trùm phạm vi cao tới năm trăm linh cho dù là tống liễu liễu cũng không sánh bằng bất quá tống liễu liễu tự nhiên cũng có mình chuẩn bị móc ra một cái hồ lô rút ra nắp bình bên trong lập tức chính là bay ra hai cái hoàng phong hai cái này hoàng phong thật không đơn giản xem như nửa cái tà ma chỉ bất quá bị nàng điều khiển đi tìm cho ta đến cái k i a tô hành tô hành xuyên qua quần áo bị nàng cầm ở trong tay hoàng phong nhớ kỹ mùi vị này lập tức chính là tìm kiếm lên lý hổ con ngươi không khỏi co r ụ t số chín trong căn cứ đầu có người xấu a tống liễu liễu lòng bàn tay bên trong toát ra một đám lửa cũng liền ở thời điểm này bọn hắn rất nhanh chính là đã tới mục tiêu khu vực hẳn là ngay tại phía này tống liệu liêu ngắm nhìn bốn phía một vòng hoàng phong đến nơi đây thời điểm càng hưng phấn cánh chấn động tần suất cũng biến thành nhanh hơn hoàng tử dương cảm nhận được hắn tồn tại sao hoàng tử dương trao mày lắc đầu tạm thời còn không có bất quá ta cảm nhận được có hai đạo khí tức đang hướng phía chúng ta tương phản phương hướng chạy trốn rất nhanh cái kia hai đạo khí tức cũng là thoát đi ra hắn cảm giác phạm vi ngay tại chúng ta ngay phía trước đuổi theo tống liêu liêu cười lạnh một tiếng mặc kệ hai người này là ai trước b ắ t lấy lại nói bọn hắn khẳng định cùng tô hành thoát h k ô nói g Đương được như quan nếu nhiên, Hành n hệ. là Tô hành nói, liền tốt nhất rồi không hề tốn sức ba người chính là đội kịp chính là vương tín vương chi chi hai mươi ngội các ngươi còn không có rút lui sao lý hổ hơi kinh ngạc trận lại thấy được vương tín trên mặt tái nhợt không khỏi cười lạnh ta đã nói rồi chúng ta ám tiễn làm sao có thể có thể lông tóc không t ổ n hao gì ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà tranh thủ thời gian rời khỏi bí cảnh á vương tín trên mặt cố ý lộ ra vẻ hoạt động lý hồ ba ngươi cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân h è n h ạ ta không giết ngươi thật sự là tâm lý khó chịu lý hồ gắt một cái n ư ớ c bọn liền ngươi bộ dáng này còn có thể giết được ta trừ phi là cái tia tô hành hỗ trợ mau để cho tô hành cút ra đây đi chớ nút tần nút tần giấu trốn không thoát tống liêu liêu ánh mắt h u n g á c cùng hắn nói nhảm nhịu như vậy làm gì làm hắn tiếng nói rơi xuống trong né mắt hoàng tử dương chính là trực tiếp đánh rét mà ra khóa chặt lại cái kia vương tín hugh gấp rút tiếng xe gió văng lên vương chi chi vung ra mình dây xích đao trực tiếp thẳng hướng hoàng tử dương hoàng tử dương lòng bàn tay bên trong nổi lên một vệ sinh ngọc một trưởng trực tiếp đem dây chuyền kia đao cho đánh bay chương hai trăm linh một kéo dài thời gian chương hai trăm linh một kéo dài thời gian đ i ê u trùng tiểu kỹ cũng ra mua búa trước cửa lỗ ban hoàng tử dương nhưng thật ra là một cái phi thường của ngạo người một bàn tay trực tiếp đánh bay dây chuyền kia đao về sau hắn hư lạnh một tiếng lập tức chính là thay đổi mục tiêu hướng phía vương chi chi dết tới dù sao so với tàn phế vương tín vương chi chi h i ệ n nhiên càng giống là một cái da dáng đối thủ vương chi chi cũng là có hỏa khí ui ui ui ta có thể từ cả đám bên trong chỗ hết tài năng trở thành số bảy căn cứ đại biểu thật coi ta là cái gì tiểu bạc thái nàng không ngừng vung vẩy trong tay dây xích đao chạm ra các loại quỷ dị xào trá ác độc đao mang hoàng tử dương liên tục xuất trường không ngừng mà chống đỡ lấy ta thừa nhận ngươi thế công xác thực có như vậy hai lần nhưng rất đáng tiếc ngươi gặp là ta hắn t r ợ t quát một tiếng một trưởng đem dây chuyền kia đao tóm chặt lấy ngay sau đó một cái bước xa chính là tập kích đến vương chi chi trước người một trưởng đánh ra màu trắng khủng bố sóng khí trực tiếp đánh phía vương chi chi mặt chỉ là ta mới vừa nói qua ta không phải cái gì tiểu b á t thái ngươi cho rằng ta là cái gì quả h n g mềm vậy liền sai dây xích đao b ộ c phát ra như sóng triệu một dạng lực lượng trực tiếp chính là tránh thoát hoàng tử dương c h ó i buộc vương chi chi đem dây xích trên đao cơ quan khép lại hóa thành một thanh dài ba thước trường đao bá bá bá trường đao không ngừng mà đ ô n g ra b ộ c phát ra gấp rút tiếng rít hoàng tử dương không thể không ngượng bộ nhưng là vương chi chi lại không thang ư ờ i lại lấn người tiến lên người một chết hoàng tử dương giận tí mặt ngang nhiên đánh ra một trường hai người đều là bị thương hoàng tử dương đầu vai nhiều một đạo thật sâu vết đ a u vương c h i c h i ngực bị trực tiếp đánh trúng cả người lăn trên mặt đất một vòng tròn nhưng rất nhanh lại đứng lên không có chút nào do dự nàng lại lần nữa huy động trong tay trường đ a o hướng phía hoàng tử dương g i ế tới t hoàng tử dương tâm thần rung động người là kẻ điên lấy thương đổi thương cũng phải đánh với ta có đúng không hắn nhìn ra vương c h i c h i ý đồ trong lòng là vừa sợ vừa giận lúc này sau lưng chuyển đến lý hồ âm thanh nếu không ta tới đi không cần hắn trực tiếp đánh gãy chúng ta có thể giải quyết nàng tống liêu liêu ngay tại s a u lưng n h ị n hắn không muốn để cho tống liêu liêu xem t h ư ờ n g không muốn để cho tống liêu liêu cảm thấy mình là cái phế vật không muốn sống đấu pháp đúng không đến vậy liền nhìn xem ai càng không muốn sống dứt lời hắn ngang nhiên dễ ra hai người thân hình quấn quanh tại một khối trong không khí không ngừng mà va chạm ra hòa tinh mặt đất giảm n ớ c khủng bố lực lượng dư âm phá hủy lấy bốn b ề tất cả hoàng tử dương rất nhanh chính là ý thức được mình sai hắn vốn cho rằng như thế nào đi nữa cũng là thân là nam nhân mình muốn áp hơn một điểm trước e sợ người tất nhiên là trước mặt vương chi chi nhưng trước e sợ người là hắn trên người hắn lít nha lít nhít treo không biết bao nhiêu vết đau máu tươi chảy ra đem hắn lướt nhẹp giống như một cái huyết nhân đồng dạng đau quá đau hoàng tử giương tay tại run không ngừng hắn không muốn hoặc là nói không còn dám dạng này tiếp tục nữa đương nhiên cũng là không phải nói chỉ có hắn chật vật như thế trước mặt vương chi chi cũng tương tự thảm một nhóm trên thân không biết chịu hắn bao nhiêu trưởng cả khuôn mặt càng là nói không nên lời bật cười mặt mũi bầm rập hoàn toàn bị hắn cho đánh mặt mày hốc hát dựa theo bình thường mà nói nữ hải tử đều là phi thường quan tâm mình mặt mình n h ă n t r ị nhưng là vương chi chi có vẻ giống như không thèm để ý chút nào con mụ điên đúng là điên b à n ư ơ n g hoàng tử dương tự nói lấy nếu không vẫn là ta tới đi sau lưng lý hổ âm thanh vang lên lần nữa chỉ là lần này hoàng tử dương không có như vậy kháng cự bằng không nói liền để hắn đến mình không cần thiết như vậy ăn thua đủ lãng phí tinh lực tại vương chi chi t r ê n thần chẳng lưu c h ú t khí lực ở sau đó chiến đấu bên trong đối phó tô hành dù sao tô hành mới là tống liệu liêu đại địch số một làm nát tô hành mới có thể càng tốt hơn chiếm được tống liêu liêu hào cảm chỉ là còn không có đợi hắn tới kịp mở miệng đáp ứng một đạo g ấ p rút tiếng xé gió chính là văng lên thổi phu một tiếng vương c h i c h i ngực chính là phóng ra một đoá hoa máu bịch nàng trực tiếp t ê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể không ngừng co có cắp máu tơi ư thẩm thấu ra trực tiếp lan tràn thành một mảnh vũng nước nhỏ n g ư ơ i hoàng tử dương bay đầu nhìn cái kia bắn lén lý hổ con người đang run dậy không phải n à y lại không có chút quá không nói võ đức một chút không rên một tiếng liền trực tiếp đánh lén đơn giản không biết xấu hổ đừng lãng phí thời gian nàng đang trì hoãn thời gian ngươi không nhìn ra được sao lý hổ mặt không đỏ tim không đập không có bất kỳ một tơm ộ t hào ấ y n ấ y tống l i ê u liêu trầm giọng nói nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới tô hành ta sợ sinh ra biến cố gì tô ta hoàng tử dương hít sâu một hơi nhẹ gật đầu hắn vẫn là quá non một chút muốn học còn rất nhiều chi chi vương tín nhìn ngã trong vũng máu muội muội lập tức chính là gấp mau nói ra tô hành hành tung bằng không thì nói ngươi muội muội mất mạng lý hổ tay hất lên trực tiếp đem trận kỳ gắn đi ra trận kỳ phương vị hiện lên hình tam giác đem vùng này toàn bộ đều bao phụ lại vì chính là phòng n g a vương tín vận dụng ngọc bội bên trong lực lượng chạy trốn Vương Tín rất nhanh rất các h h í n l m ngươi c biến loại không ngừng hóa, ra, cùng hành hành ư tô hành bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau người qua đường thôi làm sao đến mức vì hắn như vậy liệu mặc đâu vương tín nghe vậy lập tức chính là cười mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng lại cảm thấy tô hành người này phi thường đáng tin cậy là có thể kết bạn cả đời bằng hữu tống liệu l i ề u sắc mặt lập tức chính là thay đổi hiển nhiên là không nghĩ tới vương tín đối với tô hành đánh giá thế mà như vậy cao cho nên sự tình là muốn trở nên rất phiền phức đúng không các ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong đạt được nửa điểm có quan hệ với tô hành tung tích vương tín huy động trong tay lại đao trực tiếp chính là hướng phía trước mặt ba người chém vào tới không biết tự lượng sức mình lý hổ cười lạnh một tiếng vốn là đã là thụ thương thân thể tàn phế không hào hào quốc về làm còn tới nơi này liều cái gì mệnh hắn trực tiếp một chiêu liền đem vương tín cho hất tùng ở mặt đất m á chương n hai á trăm c h linh hai tô hành nữ nhân tư vị chương hai trăm linh hai tô hành nữ nhân tư vị người đờ mờ một chết lý hổ g i ậ n tím mặt đều như vậy còn dám ngăn cản hắn lan hắn một c ư ớ c dùng sức đá ra trực tiếp chính là đem bên chân vương tín cho hung hăng đá bay vương tín giống như là bao cắt đồng dạng hung hăng đập xuống đất lật ra mấy vòng sau đó mánh liệt phun ra một ngụm máu tươi hắn trên mặt đã nhìn không thấy nửa điểm màu máu cả người tựa như là muốn vỡ ra đến đồng dạng nhưng là hắn lại sửng sốt không rên một tiếng như cái ngạnh hắn đồng dạng lý hổ trên mặt nhiều ít vẫn là hiện lên một tia đậu dung ta ngược lại thật ra có như vậy mấy phần khâm phục ngươi chỉ tiếp ngưng ngàn vạn lần không nên muốn cùng chúng ta đối nghịch thành thành thật, thật cầm tích phân rời khỏi bí cảnh ch làm gì chạy lần này v ũ n g nước đ ủ c á i k i a tô hành có cái gì đáng giá ngươi đi bảo đảm người khác mệnh trọng yếu đến đâu cũng không kịp mình mệnh trọng yếu chết đạo h ư u không chết b ẩ n đạo câu nói này người chưa nghe nói qua sao tống liêu liêu n h ư mày tốt đừng nói nhảm n h i ề u như vậy trực tiếp giết hắn a trực tiếp xử lý đây vương tín mới là nhất bất việc để tránh hắn lại sinh ra biến cố gì đến nàng mới không phải cái gì nhân từ nương tay thế hệ p h à m là cùng với nàng đối nghịch người đều phải chết không quan tâm đối phương là thân phận gì hoàng tử dương giao cho ngươi tống liêu liệu ra lệnh sau đó mặt hướng tô hành chỗ ẩ thân ngay sau đó cả người liền n lại hắn ư dương là Hoàng mũi m tiếp giết tới. tên trực tử、dương、trong đồng dạng t lóe l ê một màu, vệ ngoan lệ l ắ con tay t bên r g đào, trực tiếp x u y ê ngươi t h ủ n v n tín g t r á tim.、Phốc、thử!、Vương、tín, chết! ngươi Phốc Hắn con Vương kịch liệt run rẩy hai lần mang theo nồng đậm không tam l ò n g đối với hắn mà nói mình còn có lấy tốt đẹp tiền đồ có thể kết quả là như vậy chết đây bao nhiêu là có chút quá mức đáng tiết điểm bất quá ngươi muốn hỏi hắn có hối hận không hắn là tuyệt đối sẽ không hối hận ta tin tưởng tô hành nhất định sẽ báo thù cho ta vương tín hé miệng đại cổ đại cổ máu tơi không ngừng vươn ra cuối cùng hắn ngả đầu triệt để đoạn tuyệt sinh tức Ô, ô ngã trong vũng máu vương chi chi tựa hồ là cảm nhận được cái gì nàng đã không thể nói chuyện chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào hít thật dài một hơi chớ khẩn trương lập tức liền đến phía ngươi lý hồ khoe miệng nổi lên lạnh leo đủ cười chậm dài hướng phía vương chi chi đi tới ngay tại hắn nâng lên trường sắp rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên một vệ l à m quan g trực tiếp trúng đích lý hồ đem hắn cả người cho đánh bay ra ngoài là cắt nước lâm m i ể u m i ể u thật sự là không có cách nào nhìn vương chi chi bị dết nàng chỉ có thể bị ép đứng ra về phần sau lưng tô hành nàng tin tưởng tô hành cũng nhất định sẽ ủng hộ nàng làm như vậy quả nhiên là ở chỗ này a tống liễu liễu bỗng nhiên ngừng dưới chân nhịp bước trong mắt l ó e lên một vệ vẻ h ư n phấn nàng biết tô hành cùng là lâm miệu miệu là một thể lâm miệu miệu ở chỗ này như vậy tô hành khẳng định cũng ở nơi đây làm sao ngươi không tiếp tục che chở tô hành sớm như vậy liền mẹ ra chỉ sợ không có cách nào đưa đến kéo dài thời gian tác dụng tống liễu liễu cười lạnh núp trong bóng tối địch nhân mới là khó chơi nhất nhưng là bây giờ lâm miệu miệu đều đã đứng tại chỗ sáng như vậy thu lại đến tự nhiên là không tốn sức chút nào càng không cần lo lắng nàng có lưu hậu thủ gì vương chi chi tự nhiên cũng là biết điểm này mắt trợn tròn không ngừng rơi lệ không cần không cần nếu như có thể nói nàng không hy vọng lâm m i ể u m i ể u bởi vì chính mình mà bại lộ nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì ba người các ngươi cùng lên đi lâm m i ể u m i ể u giương một tay lên cái kia rết ra ngoài cắt nước trong nháy mắt chính là lượn quanh một chỗ ngặt lại lần nữa hướng phía lý hổ rết tới lúc này lý hổ có phòng bị một gậy gõ ra trong nháy mắt liền đem cái kia cắt nước cho đánh bay ngay sau đó thân hình hắn giống như quỷ mị hướng phía lâm m i ể u m i ể u đánh rết tới ngươi thật sự là muốn c h ế ta không thu thập được tô hành còn không thu thập được ngươi cái này lâm miệu miệu sao tống l i ê u liêu thấy thế lập tức chính là ném ra trong tay trận kỳ đem lâm m i ể u m i ể u chỗ khu vực cũng cho phong tỏa không cho lâm m i ể u m i ể u bất kỳ chạy trốn cơ hội nàng mặc dù không có biện pháp xác định tô hành vị trí cụ thể nhưng là cái này trận kỳ bao phủ p h ạ m vi chắc hẳn hẳn là cũng có thể đem tô hành bao quát ở bên trong tô hành trốn không thoát húng hồ lâm m i ể u m i ể u đều ở nơi này tô hành bỏ được đem nàng cho ném sao tốt hiện tại có thể chậm giá chơi bọn họ đều là ổn bên trong chi miết nhảy nhót không được bao lâu tống liệu liêu p h ụ tay tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem đây lâm miệu miệu nàng tự nhiên là biết lâm miệu miệu cùng tô hành tình cảm là đến cỡ nào sâu. như vậy vấn đề đến nếu như mình hung hăng làm lấy lâm miệu miệu một tay tô hành có thể hay không sụp đổ đâu lý hổ tô hành nữ nhân người muốn chơi sao tống liêu liêu cười nói h ù n g đại da trắng mỹ mạo đơn giản chính là các người nam nhân tha thiết ước mơ pháo giá đỡ lý hổ đang tại không ngừng cùng lâm miệu miệu chiến đấu đột nhiên nghe được tống l i ê u l i ê u nói bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến trước mặt lâm miệu miệu đến cái thiên sứ này một dạng gương mặt như ma quỷ dáng người đơn giản chính là c ự c phẩm bên trong c ự c phẩm hắn ngủ qua nữ nhân cũng ít nhưng là không có một cái nào có thể cùng lâm miệu miệu đánh đồng chỉ có thể nói là tô hành là như vậy diễm phúc không cạn như vậy cực phẩm mỹ nữ đều có thể bị hắn tìm tới lý hổ trong lòng bắt đầu sinh ra mãnh liệt khó chịu liền rất ghét e n g h nhưng hắn vẫn là muốn giảm một chút ta không phải như vậy người thiếu mẹ h ắ n trang ngươi nếu là không muốn chơi nói vậy ta cần phải đọc thủ trực tiếp đem nàng cho kết tống l i ê u l i ê u dục dịch lý hổ lập tức chính là gấp đừng đừng đừng như vậy nũng nịu một cái mỹ nhân ngươi liền trực tiếp đem hắn giết không khỏi thật là đáng tiếc không lớn bằng tiện nghi ta ta liền vất vả một chút thay tôi hành thỏa mãn vợ hắn tốt lý hổ lời nói bên trong không thể khống chế sen lẫn một cỗ hèn bọn hương vị vậy ngươi mau đem nàng bắt lấy đừng lãng phí quá nhiều thời gian tống liêu liêu nói về phần ngủ lâm miểu miểu dù sao ngươi cũng liền ba phút sự tỉnh lý hổ trong nháy mắt chính là l ụ mẹ nó mà một mực trầm mặc không nói gì hoàng tử dương cũng bị tống liêu liêu điệp danh ngươi có muốn hay không chơi một chút tô hành nữ nhân hoàng tử dương gấp liêu liêu tỷ ta đối với ngươi từ trước đến nay trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng chứ ngươi ra nữ nhân khác ta đều trứng mắt ngươi cũng biết d ư n g một chút trên mặt hắn nổi lên một vệ không bình thường đỏ ửng mẹ tống liêu liêu vớt vớt mi tâm tốt tốt ngươi yên tâm đi Ta để n g ư ơ i n g ủ n n à hai trăm linh t a h ngươi ngủ nàng, là ta mệnh lệnh, ta sẽ không trách n g càng phẫn t nộ ta h càng hưng phấn chương n hai trăm linh ba ngươi càng v ẫ n nộ ta càng hưng phấn. phấn lý hổ trong tay nắm chặt dây thừng một chỗ khác đúng lúc là vững vàng đem lâm m i ể u m i ể u cho t h ó i buộc chặt nhìn gần trong gang t ấ c nũng nịu mỹ nhân lý hồ trên mặt không khỏi lộ r a dâm đã nụ cười tô hành không thỏa mãn được ngươi để cho ta tới thỏa mãn ngươi đi hoàng tử dương ngoài miệng mặc dù nói không cần nhưng là thân thể vẫn là vô cùng trung thực hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trước mặt lâm m i ệ n m i ể u tất cả đều không nói bên trong hai người bọn họ biểu lộ đều là phi thường hưng phấn không vì cái gì khác cũng bởi vì trước mặt cái nữ nhân này là thuộc về tô hành nữ nhân mà tô hành là bọn hắn cộng đồng cựu h ậ n người bọn hắn hận thầu xương hiện tại có thể đùa bỡn cựu da nữ nhân đối với bọn hắn mà nói đơn giản không nên quá sảng tống liệu liêu gặ không khỏi hướng về phía n ú t trong bóng tối tô hành lớn tiếng mở miệng tô hành ngươi xác định còn muốn tiếp tục quân lấy dịch sao người nữ nhân lập tức liền cũng bị người cho trả đạp ngươi thật có thể không nhìn chi sao nàng c ư ơ i l ệ n h mau mau lăn ra đi nếu như ngươi là nam nhân nói dừng một chút lại nói đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục khi một cái không có chứng dùng nam nhân n ú t trong bóng tối nhìn mình nữ nhân là bị người khác làm sao trả đạp a nàng trực tiếp chính là ra lệnh đ ộ n thủ hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta hung hăng đem nàng ngủ phục không biết vì cái gì nàng biểu hiện lại muốn so lý hổ hoàng tử dương hai người càng thêm hưng phấn chỉ có thể nói đối với nữ nhân vô cùng tàn nhẫn nhất còn phải là nữ nhân đã như vậy nói vậy ta liền không khắc khí lý hổ đã sớm nhịn không được trực tiếp chính là nhô ra cái k i a không an p h ậ n tay chậm dài hướng phía lâm miệu miệu đ ẩ y đạn sâm lấn đi qua lâm miệu miệu thân thể kịch liệt dãy rồi lấy trong mắt lóe lên một tia nồng đậm kháng cự cùng hoảng sợ không không cần nàng là một cái phi thường t r u n g trình nữ nhân đã nhận định tô hành như vậy đời này chỉ có thể thuộc về tô hành nếu như mình thật vô ý bị đếm ô như vậy nàng sẽ cương liệt lựa chọn đi chết mình đều đã trở nên không sạch sẽ còn như thế nào đối mặt tô hành cái chết số một tốt n g ư ơ i yên tâm ta khẳng định có thể thỏa mãn được n g ư ơ i không giống tô hành cái kia không có chứng dùng nam nhân lý hổ không lưu loát nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước trước kia hắn đều phải uống thuốc nhưng hôm nay không biết vì cái gì vô cùng phấn khởi căn bản cũng không cần dược vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể đem trước mặt cái này nũng nịu hương mềm mại nữ nhân cho hung hăng đặt ở dưới thân hắn càng khô nóng nhưng mà ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một vệt màu tím hào quang lấp loe mạ qua cẩn thận ba tống liêu liêu sắc mặt đống nhiên biến đổi vội vàng lên tiếng nhắc nh nhưng đã là không còn kịp rồi hoàn toàn đắm chìm ở trước mặt sắc đẹp lý hổ vung xuống phòng bị hắn thấy tô hành chậm chạp chưa từng xuất hiện tất nhiên là sợ ngay cả mình nữ nhân đều không để ý tới đâu còn có dũng khí dám ra tay với bọn họ chỉ là việc này thực kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều phúc thử hắn tay trong nháy mắt chính là chặt đức lý hổ đầu tiên là khe giật mình ngay sau đó thống khổ cảm giác giống như thủy triều điên cuồng hướng phía hắn đại nào đ á n h tới hắn không thể khống chế phát ra thê lương tiếng kêu tham thiết a ba hắn thân thể ngăn không được run dậy lúc này mới kịp phản ứng một màn kia màu tím là một thanh màu tím lôi điện phi lao tô hành ba lý h ổ trái tim bỗng nhiên có rụt có thể khống chế như thế c u ầ n b ã o lôi điện lực lượng cũng chỉ có tô hành một người hắn không có khi hẹn nhát cũng không có trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị tao đạp t h u ậ n theo công kích nguồn gốc chỗ nhìn lại chỉ thấy một bóng người ở trong màn đêm vô cùng tinh mịch mặc dù chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng nhưng là lý h ổ rất có thể khẳng định cái kia chính là tô hành không có chạy hoàng tử dương nhìn lý hồ tao nộ nuốt một ngụm nước bọn cuối cùng vẫn lựa chọn nắm tay cho r u t trở về mặc dù hắn cũng rất thèm cái kia phân đầy đạn nhưng là hắn càng coi trọng mình tính mệnh trước tiên đem tô hành xử lý đem tô hành xử lý chuyện gì cũng dễ nói ba người chúng ta vây công tô hành một cái đó là tất thắng chớ nói chi là liễu liễu tỷ còn có một lá b à i tẩy không có ra chỉ cần tô hành bị bắt lấy đây tống liễu liễu còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng lại cũng không hề hoàn toàn bị sắc đẹp cho cho á n g váng đầu vóc dù sao nữ nhân tư vị hắn đã sớm thể nghiệp qua với lại cho đến bây giờ cũng coi như được là thân kinh bác chiến người cuối cùng đi ra tống liễu, liễu khó nén trong lời nói h ư n vấn ta còn tưởng rằng ngươi đường chạy đâu thật sự là muốn đem ta dọa cho chết dù sao tại bí cảnh bên trong là đem ngươi giải quyết thời cơ tốt nhất nếu là bỏ qua còn muốn ra tay với ngươi liền p h i n t ái trận kỳ mặc dù có thể kết thúc truyền t ố n g nhưng là nếu như tô hành thoát đi ra trận kỳ phạm vi vậy bọn hắn cũng là hồn công cho nên tống liễu liễu lo lắng nhất chính là tô hành vứt bỏ lâm miệu miệu không quan tâm vạn hạnh hắn không phải như vậy không có nhân tính một người có nhân tính tốt đây liền mang ý nghĩa hắn có nhược điểm mang ý nghĩa nhằm vào lên sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều tiện kỹ nữ con mẹ nó ngươi muốn chết Tô hành lời nói bên trong khó nén tức giận ta rất ít đem lời nói khó nghe như vậy nhưng là hôm nay ngươi hành động thật sự là quá phận không giết ngươi nan giải mối hận trong lòng ta vương tín chết vương chi chi t h ụ thương lâm miểu miểu kém chút chịu đủ đây tất cả đủ loại đều để hắn lựa dận g ú c trời màu tím lôi điện không ngừng mà sinh sôi lấy trong nháy mắt đem hắn thân hình mất mất h ắ n tự a như là một vòng màu tím mặt trời đồng dạng tại đây yên t ĩ n h ban đêm lộ ra vô cùng sáng t ó i tống liêu liêu bất tử thật khó mà kết thúc lý hổ hoàng tử dương trong lòng đều là vì một trong rung động bạo nộ bên giới tô hành thật sự là quá kinh khủng bọn hắn tựa như là tỉnh lại ghê gớm a n h thú nhưng là tống liễu liễu lại hưng phấn cười to lên ha ha ha ha nàng tiếng cười phi thường bén nhọn phi thường trói thai quanh quẩn ở trong trời đêm ngươi càng là phẫn nộ đã nói lên ta tổn thương ngươi càng sâu đây thật là quá tốt thật là khéo thống khổ a ngươi càng thống khổ trong lòng ta mới có thể càng sảng khoái hơn tô hành thân hình lắc lư trong bóng đêm hiện lên một vệ tia lôi dẫn một giây sau hắn chính là xuất hiện ở lâm miệu miệu trước người hai trưởng đánh ra khủng bố lôi điện chi lực dân trào lý hổ cùng hoàng tử dương hai người sắc mặt đại biến lập tức chính là sử dụng ra toàn thân khí lực để ứng đối đây đánh tới một trường b à n h b à n h nặng nề tiếng va chạm vang lên lên hai người trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài lý hổ càng là t h ả g trọng trong miệng trực tiếp thổ hết u y liên tục tô hành lôi điện hóa đao trực tiếp đem cái kia trói buộc tại lâm miệu miệu trên thân dây thừng cho cắt đứt lâm miệu miệu không lo được cùng tô hành kể rõ bị khuất nhanh chi chi nàng sắp không được yên tâm giao cho ta lôi quang lại lần nữa lấp lóe tô hành xuất hiện ở vương chi chi trước người nhanh lên đem nàng ôm lấy dẫn tới khu vực an toàn ngay sau đó lại là lấy chữa thương dược vật cho nàng uy bên dưới nàng thương thế xem như ổn định lại bảo vệ tính mệnh chương hai trăm linh bốn một chín ba vô địch chi tư chương hai trăm linh bốn một chín ba vô địch chi tư vương chi chi nhìn qua trước mặt tô hành nước mắt rốt cục không kèm được vỡ đê mà ra nàng không nói thêm gì chỉ nói đơn giản hai chữ báo thủ tô hành dùng sức nhẹ gật đầu nhất định phải ta nhất định phải thay ngươi ca báo thủ ba hắn đem vương chi chi giao cho lâm miễu miễu c h i ế u cố trở đi tới vương tín thi thể bên cạnh vương tín thi thể đã mất ấu không có bất kỳ một tia nhiệt độ hắn chừng lớn suy nghĩ mắt đã chứng minh hắn chết là đến cỡ nào không c a m lòng gặp tình hình này t ô hành tâm ngăn không được run dậy vương tín cùng hắn khoác lắc đánh cái dám tình hình phản phất đ a n g ở trước mắt từng màn thật sâu kích thích hắn nội tâm ngươi là bởi vì ta mới chết mới hy sinh hắn nắm chặt nằm đấm là ta xin lỗi ngươi hắn cố nén trong hốc mắt nước mắt bất quá ngươi yên tâm ta lập tức liền đưa bọn hắn xuống tới cùng ngươi tô hành đem vương tín thi thể cất xong sau đó lúc này mới nhìn về phía trước mặt ba người giết tống liệu liều h u động trong tay roi thép trực tiếp chính là hướng phía t ô hành giấy tới ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy giết n g ư ơ i mới có thể giải ta mối hận trong lòng tô hành đối nàng hận đến muốn chết nàng không phải là không đối với tô hành hận đến muốn chết công nhiên đ ủ a ta đây chính là phải bỏ ra đại giới lý hổ cùng hoàng tử dương hai người đồng dạng cũng là không có nhàn rỗi quả quyết xuất thủ tô hành thực lực là rất mạnh không giả nhưng là ba người bọn họ liên thủ còn bắt không được. Chỉ là ba người các ò n không người bắt ba Chỉ được. c là ngươi liền xem như cùng tiến lên cũng không phải ta đối thủ tô hành trong mắt chốc động lên màu tím tia lôi dẫn trực tiếp chính là đưa tay bắt lấy tống liễu liễu đập tới đến roi thép ngay sau đó quần bạo lôi điện chi lực dọc theo cái kia roi thép hướng phía tống liêu liêu đánh dết tới tống liêu liêu ý thức được không thích hợp vội vàng muốn bung ô tay nhưng là đã tới đã không kịp vê anh nàng thân hình trong nháy mắt chính là bị oanh bay ra ngoài đầy bụi đất toàn thân khói đen bước lên gọi là một cái chật vật cố lực lượng này làm sao lại khủng bố như thế tống liêu liêu trong mắt hiện lên một v ệ n v ẻ kinh hãi hắn siêu p h à m c h i lực tiến hóa nàng nhớ rõ ràng tô hành trước đó t h i t r i ể n đi ra lôi điện c h i lực bày biện ra màu bạc nhưng là hiện tại làm sao lại biến thành màu tím đâu n g u y ê n lai、like、người mới vừa rồi là đang vào hóa siêu phạm chi lực cho nên mới sẽ chậm chạp không có hiện thân tống liễu liều xem như phản ứng lại nàng còn tưởng rằng tô hành là sợ trốn ở phía sau sợ đầu sợ tôi hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều cho nên đây chính là người lớn nhất ỷ vào sao tống liễu liễu lau k h ô khỏe miệng vết máu ánh mắt trở nên hết sức lạnh lẽo một mình ngươi như thế nào đi nữa cũng không phải ba người chúng ta người đối thủ tô hành cười lạnh ba cái đã mỗi hợp thêm tại một khối lại có thể thế nào bất quá hết thệ là phế vật thôi thân hình hắn lấp lóe dẫn đầu xuất hiện tại lý hồ trước người người tiện nhân này lần trước may mắn để ngươi đào thoát lần này ta muốn ngươi chết thử mang chất động khủng bố tuyệt luân lực lượng chấn động mà mở lý hổ tâm thần chấn động mãnh liệt trong n g á y mắt chính là cảm giác mình bị tử vong khí tức một mực n u ố t hết không hắn t h i t r i ể n ra mình từ trước tới nay kinh khủng nhất một kích hướng phía trước mặt tô hành trực tiếp đánh qua nhưng là hắn công kích tại cái k i a màu tím lôi điện trước mặt yếu ớt tựa như là một trang giấy đồng dạng trong n g á y mắt chính là lấy thế tội khô lạc hủ tan vỡ p h ố thử hắn lồng ngực bị vô tình xuyên thủng một trái tim trực tiếp bị tô hành cho hung hăng bóp nát lý hổ thân thể run dậy kịch liệt lấy trường lớn lấy con mắt mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn trước mặt tô hành người nếu như có thể nói hắn biết n h ị n xuống phần này bị khuất không đi thay lý long báo thủ cứ như vậy nói liền sẽ không t r ô n vùi mình tính mạng liền xem như tô hành cuối cùng bị tống liễu liều cho xử lý lại như thế nào mình lại không thể phục sinh chỉ là đến cuối cùng mới nghĩ thông suốt đây hết thảy bao nhiêu là có chút đã chậm giống như là vung rác rời đồng dạng đem lý h ổ hung hăng lắc tại trên mặt đất tô hành thân hình lại lần nữa hóa thành một chùm luồng ánh sáng hướng thẳn đến hoàng tử dương đánh giết tới Hoàng tử dương tử liêu liêu lý hổ nàng không quan tâm nhưng là đây hoàng tử dương cùng với nàng quan hệ thế nhưng là không phải bình thường động hoàng tử dương chính là tại hướng trên mặt nàng hô bàn tay nàng lại lần nữa vung ra một roi ý đồ cản trở tô hành nhưng là căn bản không có điều dùng tô hành hoàn toàn t h ờ ơ một cốc trực tiếp đem cái k i a đâm tới roi thép đá bay sau đó giữ lại hoàng tử dương cổ hoàng tử dương lúc này tựa như là gà con đồng dạng tại tô hành trong tay không có nửa điểm dây r ù a khả năng hắn trực tiếp chính là hắn mất cầu khẩn tô hành thả mình là ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện ta không nên tranh đoạt vũng nước lục này van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đi về sau ta nhất định thay đổi t r i đề hào hảo làm người tuyệt đối không làm loại này phạm pháp luận kỷ cương sự tình trong miệng hắn không ngừng kêu la mình sai ngươi là sai sao ngươi chỉ là biết mình muốn chết t ô hành không lưu tình chút nào trực tiếp bóp nát hắn cổ Giang giác. hoàng tử dương thân thể mãnh liệt run lên ngay sau đó chính là trở nên sốt bất lực triệt để đoạn tuyệt tâm thanh trở thành một bộ băng lanh thi thể đến chết hắn cực kỳ tín nhiệm l i ế u l i ê u tỉ tỉ đều không có xuất thủ bắt hắn cho cứu tôi hành người sao có thể giết hắn hắn nhưng là ta người giống như vậy nghe lời tiểu n ã i cậu không dễ tìm hắn nhưng là phí hết lao đại kình mới đem hoàng tử dương dạy dỗ thành nàng nguồn bộ dáng Hiện t đặc như tuyết tiện bị tô i hành bị g tìm rồi,、Về、sau nàng mãi mãi t ai ngược gió chết chi tàn mai khắp huyết roi thép trên không trung phát ra trận trận gào thét i tri âm tô r n hành thân hình lắc lư giống như quỷ mị không thể phỏng đoán hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn ngày k h á n g đây không khỏi cũng quá ngốc một chút tống liễu liêu thế công toàn bộ bị hắn né tránh r o i thép hung hăng quất đánh vào trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt chính là đã nứt ra một đạo dài trăm thước vết nứt hơn một ư ơ i tầng cao vô ý bị l à n đến càng là trực tiếp tầm vang sụp đổ chỉ là đánh không đến người công kích này mạnh nữa thì có ích lợi gì chương hai trăm linh năm khủng bố tô hành chương hai trăm linh năm khủng bố tô hành quá nhanh tô hành tốc độ thật sự là quá nhanh cho tới tống liễu liêu con mắt đều nhanh có chút theo không kịp nàng rất nhanh chính là ý thức được đây là lôi điện lực lượng Tô cũng h hiện tại lúc này nàng trên bờ vai nhiều một đạo vết đao lôi điện chi lực dọc theo vết thương không ngừng xâm lấn lấy nàng không thể khống chế phát ra một đạo tiếng d n gì trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đáng chết nàng nhịn không được mắng nhưng làm một giây sau lại là lăng lệ một đao đánh tới phốc thử nàng b ả vai lại lần nữa bị phá ra lại là đồng dạng hắn cảm giác đau đớn tống liễu liêu tại số một căn cứ bên trong đây chính là có tiếng nữ hắn tử bình thường nam nhân đều không thể tiếp nhận đau khổ nàng dễ dàng liền đ à o lấy tất cả nam nhân toàn đều kính nể nàng nhìn thấy nàng đều giơ ngón tay cái lên nhưng là giờ này khác này đối mặt tô hành tạo thành vết đau nàng lại có chút không nhịn được muốn kêu lên đau đớn phốc thử phốc thử phốc thử nương theo lấy thời gian c h u y ể n r ờ i trên người nàng vết đau càng ngày càng nhiều cả người hoàn toàn bị thẩm thấu ra máu tươi n h ứ nhẹp trở thành một cái huyết nhân cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa bạo phát tô hành ba con mẹ nó ngươi nếu là cái nam nhân nói liền đứng ra cùng ta mặt đối mặt một v một trốn trốn tránh tránh như cái bọn trốn nhất tính là gì nói nàng bạo nộ huy động trong tay roi thép không ngừng mà quật lấy bốn phương tám hướng trực tiếp tiến hành không khác biệt công kích nhưng là nương theo lấy nồng đậm khói bùi lui tán tô hành thân hình vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nàng trước mặt nàng công kích không có chút ý nghĩa nào đương nhiên cũng là không thể nói hoàn toàn không có ý nghĩa chí ít đem mình m ệ n mọi gần chết không phải sao ngươi cái giấu đầu lộ đuôi bọn trốn nhất đến cùng ta tiến hành chân nam nhân quyết đấu được không tống liêu liêu ánh mắt h u n g á c tô hành trong tay nắm trường đao kiên định không thay đổi ta tại sao muốn cùng ngươi tiến hành chân nam nhân quyết đấu ta tội gì từ bỏ mình ưu thế thật coi ta là nhược trí không thành tống liêu liêu trong lúc nhất thời nói không ra lời đúng vậy a người ta tại sao muốn v ứ c bỏ mình ưu thế dương trường tránh đoạn là cơ bản nhất đạo lý a có thể hỏi đ ề mấu chốt nếu còn tiếp tục như vậy nữa nói mình sớm muộn sẽ thua ở tô hành trong tay bị tô hành cho mái c h ế c ba nàng la đến giết chết tô hành không phải là bị tô hành xem như con quay quất vất quá ai nói t ô hành không có nhược điểm tống liêu liêu ánh mắt trở nên hết sức cấm đ ộ n g nàng hai đầu gối vốn lượn trong nháy mắt chính là b ộ c phát ra khủng bố lực lượng cả người giống như là kéo căng cung bắn ra tiễn hướng thẳng đến lâm m i ể u m i ể u chỗ lấy phương hướng nào tới đến a tra tấn ta tiếp tục tra tấn ta xem ta như thế nào đem bọn hắn giết chết nàng lòng bàn tay bên trong trực tiếp xuất hiện một cái chất động lên hồng quang màu vàng phù lục nay phù tên là bạo liệt phù là từ một chỗ di tích cổ xưa bên trong khai của ra chính là nàng phụ thân t ố n lệ cho nàng áp đáy hòm bà bối bởi vì nó một cách đánh ra c h ít có thể b ộ c phát ra không thua gì thần thông cảnh cường giả một kích toàn lực thần thông cảnh cường giả lâm m i ể u m i ể u tự nhiên là không chỗ t r á n h n ẽ chờ ta nhất kích tất sát sau đó trực tiếp chính là rời khỏi bí cảnh trở về số chín trong căn cứ tống liêu liêu kế hoạch gọi là một cái không chê vào đâu được nàng chỉ có thể nói mình là sai lầm đoán chừng tô hành thực lực không nghĩ đến mình có được thần thai cảnh viên mãn tu vi cũng vẫn là đấu không lại đầy tô hành chủ yếu là không nghĩ tới tô hành siêu phạm c h i lực thế mà tiến hóa cái kêu cựu tiêu thần lôi vốn là thuộc về cao cấp nhất siêu phạm tri lực nếu có bình xét cấp và nói nó tuyệt đối là thuộc về ssf ss cấp kết quả ngươi còn tiến hóa chỉ có thể nói thật sự là quá không làm người quá biến thái tô hành tiềm lực có chút đáng sợ hồi đi sau đó vô luận như thế nào cũng phải làm cho phụ thân xuất thủ cường thế đem hắn chấn sát không tiếc bất cứ giá nào loại kia tống liệu liêu trong mắt chấp động lên điên cuồng hào quang tô hành kẻ này là đoạn không thể lưu h i a n h bạo liệt phù đánh ra khủng bố ánh lửa giống như là núi lửa phun trào mánh liệt rung động trực tiếp chính là đem phương viên một cây số không gian nhiệt độ cất cao m ư ơ i độ bầu trời trực tiếp chính là bị triệt để nhộn thành một mảnh màu đỏ giống như là có một vòng tân liệt sắp như vậy dâng lên nơi xa d ò m bị toàn bộ đều là bị kinh động điên cuồng hướng phía nơi đây vây tụ mà đến những trụ sở khác dự thi nhân viên cũng đều là cảm ứng được cái gì nghi ngờ không thôi ngẩng đầu hướng phía cái phương hướng này nhìn đi qua c ố lực lượng này ba động như thế nào như thế như vậy khủng bố người muốn chết ta người ba trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tống liệu liệu rõ ràng nhìn thấy tô hành vắt ngang tại trước người lại lựa chọn chính diện đối mặt bạo liệt p h ủ bên trong lực lượng nàng đầu tiên là xứ sở chậm nhịn không được với ba người muốn tìm chết ta cũng không ngăn cả ngươi ngươi chết ngược lại đối với ta hữu ích nàng lập tức chính là đem khoác lên bên hông ngọc phủ tay rời ngay tại vừa rồi nàng đang chuẩn bị trực tiếp khởi động ngọc phụ truyền t ố n g về đi nhưng nhìn tô hành thao tác về sau nàng lập tức chính là hủy bỏ ý nghĩ này vì sao không tận mắt chứng kiến tô hành tử vong đâu mánh liệt ánh l ử a trong nháy mắt chính là đem tô hành thân hình n u ố t hết tương đương với thần thông cảnh một k í c h toàn lực lực lượng khủng bố cỡ nào có thể nghĩ nhưng là tô hành không sợ hãi thể nội cựu tiêu thần lôi thôi động đến cực hạn màu tím lôi điện như là sóng biển đồng dạng phun ra ngoài trong nháy mắt chính là hóa thành một cái to lớn tay hướng thẳng đến một màn n i a ánh lựa tới cái kia màu tím bàn tay lớn giống như thủy tinh đồng dạng trói, chiếu sáng nó nhìn qua là như vậy yếu ớt nhưng là tại tiếp xúc cái t i ê u bạo liệt p h ù trong nháy mắt lại cho thấy không gì sánh kịp kiên cố cản c trả lại tống liễu liễu con mắt kém chút không có trực tiếp t r ư ờ n g ra ngoài nàng không thể tin được trước mắt đoán thấy tất cả thần thông cảnh cường giả một kích toàn lực thế mà bị tô hành cho đón lấy đây còn có vương pháp hay không đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn có cùng thần thông cảnh cường giả khiêu chiến năng lực thế nhưng phải biết hắn mới bất quá thần thai cảnh trung kỳ a ba tống liễu liễu nhiều năm trước tới nay kiêu n ạ o trong nháy mắt tại thời khắc này vỡ thành tạt bã cái gọi là thiên tài ở trước mặt hắn bất quá chỉ là một chuyện cười thôi h a n mươi thật sự là thiết tài hai cỗ lực lượng tại thời khắc này liên d i ệ t hóa thành vô tận ánh lửa hướng phía bốn phương tám hướng dâng trào mà đi một màn kia săn trói để tống liễu liêu có chút mở mắt không ra nhưng là nàng lại nhạy cảm cảm thấy nguy hiểm k h í tước không ổn nàng vừa định bóp nát trong tay ngọc phủ trực tiếp chuyển tống rời đi bí cảnh nhưng là một vệ hàn quang lại trực tiếp tại trước mắt nàng lấp loe mạ qua máu tươi không ngừng từ nàng cổ phun ra ngoài nàng ý độ dùng tay ngăn chặn nhưng là căn bản là vô dụng chương hai trăm linh sáu lôi long đao ý chương hai trăm linh sáu lôi long đao ý thịt gấp rút tiếng bước chân vang lên tống liệu l i ề u thân hình không thể khống chế liên tiếp lui về phía sau l ấ y nàng tận lực muốn đứng vững nhưng là cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được ngã sắp xuống vận mệnh nàng vừa ngã xuống mặt đất bên trên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trước mặt tô hành n g ư ơ i n g ư ơ i thắng nàng âm thanh đã khản giọng đến khó lấy phân biệt sao có thể không tính tô hành thắng đâu thần thai cảnh trung kỳ đem nàng thần thai cảnh viên mãn siêu p h ả m giả cho trực tiếp đánh ngã nàng thậm chí đem át chủ bãi cho dùng vẫn là không có có thể diện trừ tô hành đây còn có cái gì biết bao chịu p h ụ bất quá ta trả lại cho ngươi chuẩn bị niềm vui bất ngờ ta không thể nhanh như vậy liền đi chuyển thế đầu thai Ta biết ở phía dưới ở chờ nhưng g ư ơ i c ờ n g ơ i c ù ta mà ộ lại tại lúc này hắn nghe được đến từ trong đầu hệ thống thanh em nhắc nhở ken thành công chém giết tống liêu liêu lấy được thưởng lôi long đao ý ân tô hành mí mắt lập tức chính là hung hăng nhảy một cái đao ý đây chính là có thể tăng lên cực lớn thực tế chiến lược đ ổ vật ta lĩnh ngộ đao ý đao khách cùng không có lĩnh ngộ đao ý đao khách đây chính là t r ê n lệnh cách xa và dặm l i ê n tính người sau tu vi so cái trước cao hơn hai cái đại cảnh giới cũng chỉ có bị thua phân không nghĩ đến chém giết tống liêu liêu ban thưởng như vậy phong phú tô hành tinh thần không khỏi chấn động lập tức chính là nhận lấy phần này ban thưởng ẩm ẩm tô hành thân thể r u lên một cỗ cồn g bạo chi lực đ ỗ n g nhiên bạo phát lấy hắn làm trung tâm phương viên và dặm đều là sinh sôi vô tận điện mang lâm miểu miểu cùng vương chi chi đều là nghi ngờ không thôi nhìn trước mặt tô hành đây là t ì n hai h người n h thế phát nào? sao Vì tâm thần chấn động máy liệt có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy tất cả chỉ là khi các nàng lại lần nữa mở mắt ra lúc trước mặt tất cả sớm đã biến mất không thấy gì nữa liền tốt giống cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua đầu dạng ảo gia ba không thể nào tô hành lúc này cũng đã là hoàn toàn hấp thu lôi long đao ý hắn nhìn trước mặt bởi vì lúc t r ư ớ c động tính huyên n á o quá lớn mà bị hấp dẫn tới bảy z o m bi e bọn chúng lít nha lít nhít h à n h quần kết đội khoảng trừng hơn v ạ n đầu trong đó không thiếu thần thai cảnh viên mãn tà ma tô hành tay cầm phán quyết đột nhiên bổ ra một đao lôi long đao ý v ề a n h một đầu g i ữ t ậ n gầm thét lôi điện cự long trong nháy mắt chính là dễ ra nó sinh động như thật giống như vật sống dọc đ ư ờ n g chỗ lôi điện một phía đều là hóa thành m ê n ngông đất khô cằn hơn vạn đầu d ò n bi trong nháy mắt chính là mất mạng hóa thành bụi bay tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ một đ i o chỉ dùng một đ a o ba vội v a n g chạy tới những trụ sở khác người dự thi nhìn thấy một màn này trực tiếp chính là không thể k h ô n g chế ngừng dưới c h â n nhị bước bọn hắn biểu lộ đều phi thường nhất trí đôi mắt t r ừ n g lớn ngây người tại chỗ đây n g ư ờ i đang nói của chứ chỉ là một đao mà thôi như thế nào khủng bố đến mức độ này một phen suy tư qua đi bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn không đi tham gia náo nhiệt dù sao t ô hành nhìn qua có chút hung ác thậm chí vì biểu đạt thành ý bọn hắn chủ động rút lui vùng này ai cũng không muốn cùng người xa l ạ đợi tại một k ố i đạo lý kế bọn họ đều là hiểu sau lưng lâm m i ể u m i ể u cùng vương chi chi cũng tương tự đều là sợ ngây người muốn như vậy thái quá sao tô hành chậm rãi thu hồi trong tay lưới lao trở lại trước mặt hai người vương tín chết đã thành kết cục đã định không có cái gì thật nhiều nói lại bi t h ư ơ n g cũng vô dụng người chết không thể phục sinh mà vương chi chi cũng không có lý do đi trách tội tô hành này làm sao sẽ là tô hành sai đâu càng huống hồ tô hành đã báo thù cho nàng t u y ế t hận đem kẻ cầm đầu cho xử lý chỉ là đến lúc đó làm như thế nào giải thích tống liễu l i ê u chết khóc đến con mắt x ư n g đỏ nàng nghĩ đến vấn đề này cùng chúng ta không có quan hệ nàng làm mình tìm đường chết mới đem mình hại chết dù sao cũng không có chứng cứ chứng minh là chúng ta đem nàng dễ đi tô hành nói ngọc phù chỉ có thống kê điểm số công năng cũng không có ca mê ra theo dõi công năng điểm này liền làm rất tốt hắn rất ưa thích mỗi người đều có thuộc về mình tư ẩ n không muốn cứ như vậy sáng loáng bại lộ tại trước mặt người khác Tốt, ba người chúng ta người thống nhất tốt ta biết gật một thời muốn ba quan ra gian, người chúng người đường kính cứ như vậy nói, cùng chúng ta không có quan hệ, Cũng không muốn chủ động lộ ra, cái gì cũng không biết chính、là. Vương nhẹ Còn ngày gì Cái Chi Chi Cứ có chủ có hệ đầu vậy lộ là ngày thứ 9, ví cảnh chính thức kết thúc sẽ ở trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ ta có thể muốn đi về trước đem cái này đau xót tin tức báo cho người trong nhà vương chi chi lại là ngăn không được rơi nước mắt nàng căn bản khống chế không nổi dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân ca ca máu mủ t ì n h thâm như thế chi tươi sống một người hiện tại triệt để không có sinh thức nàng cần một đoạn thời gian rất dài đi điều dưỡng tâm lý tổn thương tô hành nhìn về phía lâm miểu miểu còn ngươi lâm miểu miểu tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén quyển sắc bằng không chúng ta trước giờ ra đi dù sao chúng ta tích phân hẳn là cũng đủ tống liệu liêu cùng hoàng tử dương đều đã chết bọn hắn tích phân l i ề n tính cao hơn chính mình cũng không có ý nghĩa nàng quá mệt mỏi muốn hảo hảo nằm một hồi t ố t tô hành gật gật đầu hắn cũng là hơi mệt chút chỉ là ngay tại ba người chuẩn bị mang theo vương tín di thể trở về thời điểm đột nhiên một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn g i ế t tới đây tô hành mi tâm hung hăng nhảy một cái cảm nhận được manh liệt nguy hiểm tránh ra hắn lập tức liền là vung ra trong tay trường đao khi lóa mắt ánh lửa văng khắp nơi khủng bố cự lực kém chút không có trực tiếp đem hắn cấp h ê n phi ra ngoài cái gì quỷ trước mặt đầu này dòm bị sợ là có thần thông cảnh a Tô hành trong hành lòng chúng ầ m x u liền ạ nữa chống n h đỡ đối ư chi chi miểu miểu ơ chi chi, ở thời điểm này tô hành cùng dòng bị vòng thứ nhất giao phong hạ màn song phương đều kéo mở khoảng cách cũng l i ề n tại lúc này tô hành rốt c ụ c thấy rõ ràng đối phương dung mạo con ngươi trong nháy mắt chính là con ruột chương hai trăm linh bảy tống l i ê u liêu kinh hỷ chương hai trăm linh bảy tống l i ê u liêu kinh hỷ phó giang hà tô hành con ngươi đang không ngừng run r ậ y mặc dù tại bí cảnh bên trong nhìn thấy phó giang hà rất để cho người ta chấn động theo nhưng là trước mắt phó giang hà này quỷ dị trạng thái mới là càng khiến người ta rung động chỉ thấy lúc này hắn đã là không có sinh cơ toàn thân trên dưới không cảm giác được một tia sinh khí tức tựa như là chết đồng dạng đồng thời hắn sát mặt s a n trắng đôi mắt tạm đạm vô quang giống như một bộ cái sắc không hồn g dò bi tô hành lập tức chính là liên tưởng đến điểm này phó giang h ạ mở miệng nói chuyện lộ ra hai hàm răng trắng trong kẽ răng còn mang theo hết u y đục tô hành vì thay ta nhi tử báo thù ta thả rằng đem mình biến thành đây người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng hàn âm thanh phi thường k h à n giọng đứt quãng nhưng tô hành vẫn là nghe rõ ràng trong lòng không khỏi chấn động đây phó giang h ạ là thật điên rồi thà rằng để đó hảo hảo người không thích đáng phải đi khi dò bi bất quá có sao nói vậy hắn vẫn là thật bội phục đây chỉ sợ sẽ là tình thương của cha lực lượng a ngươi ngàn vạn lần không nên giết chết phi long ta chỉ như vậy một cái như tử ta phí hết như vậy đại tâm hết u y mới đem hắn bồi dưỡng thành tài kết quả là khinh địch như vậy bị ngươi g i ế t chết phó giang hà kể ra lấy mình không cam l ò n g cùng lúc đó toàn thân sát khí trở nên càng thêm nồng đậm tô hành sắc mặt vài lần biến hóa không nghĩ đến biến thành g dòm bị sau đó phó giang hà thực lực chẳng những không có suy giảm ngược lại trở nên càng thêm cường đại chỉ là nhìn bộ dạng này hắn không có cách nào hoàn toàn thao túng mình lý trí không được bao lâu thời gian sẽ triệt để biến thành cái xác không hồn mất đi ý thức bất quá tại trong lúc này hắn chỉ cần có thể hoàn thành báo thù liền đủ dù sao đối với hắn mà nói sống ở trên đời này cũng không có quá lớn ý nghĩa tô hành nội tâm không khỏi cảm khái đây chính là hoàn toàn kính dân phụ thân sao nói thật hắn chân tâm cảm thấy phó phi long không xứng với dạng này một cái tốt phụ thân bất quá đã không có ý nghĩa phó phi long đã chết mà ngươi cũng lập tức sẽ đi theo cùng nhau đi chết tô hành trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt thần thông cảnh dòm bi đến rất đúng lúc hắn lôi long đao ý còn chưa kịp bày ra bản thân toàn bộ y nam đâu miều miều ngươi lui lại chú ý bảo vệ tốt mình chờ một lúc ta khả năng không để ý tới ngươi lâm miểu miểu ngoan ngoan gật gật đầu tốt chính ngươi cẩn thận nàng là sẽ không trở thành tô hành vương hữu chết ba cảm nhận được tô hành trên thân bạo phát đi ra ngập trời chiến ý phó giang hà trở nên vô cùng phẫn nộ cái này sát hại hắn nhi t ử hung thủ đối mặt hắn chẳng những không có sợ hãi ngược lại chiến ý trần đầy đã như vậy vậy thì chết đi hắn trong lúc đó buộc phát ra kinh động như gặp tiên h nhân tốc độ trong nháy mắt chính là xuất hiện ở tô hành trước mặt sau lưng mang theo từng đạo tàn ảnh một trường hướng thẳng đến tô hành đánh ra lòng bàn tay bên trong b ộ c phát ra khủng bố lực lượng trong nháy mắt chính là đem không khí trực tiếp đánh nổ tạo thành màu trắng khí bạo tô hành cả người trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài trên không trung xoay chuyển vài vòng lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất thật là khủng khiếp lực lượng đây chính là dòm bi hóa sao hiệu quả sao tô hành có chút kinh hãi chật hắn phất tay liên tiếp chạm ra một đạo lại một đạo lôi điện phi đao hiu hiu hiu gấp rút tiếng xe gió vang lên lôi điện phi đao tốc độ cực nhanh xe rách không khí trực tiếp chính là chạm kích tại cái kia pho giang hà trên thân phó giang hà không có né tránh dòm bị là không có cảm giác đau người bình thường bị thường có thể sẽ e ngại nhưng là dòm bị sẽ không bọn chúng ngược lại sẽ trở nên càng thêm hưng phấn hắn lại lần nữa tiến lên hướng phía t ô hành vồ dết tới t ô hành ánh mắt k i ê n nghị không ngừng huy động trong tay trường đao đương đương đương thanh thúy giao kích tiếng vang lên nồng đ ậ m ánh lửa tại ban đêm vô cùng lóa mắt phó giang hà nhục thân thân thể tựa như là từ nước thép đổ bê tông mà thành đồng dạng vô cùng cứng rắn hắn để lộ ra một loại điên cuồng đặc ý ta nói qua ta nhất định có thể thành công báo thủ t ô hành khoẹ miệng nổi lên một vệ cười lạnh ta nhìn chưa hẳn màu tím lôi điện trong nháy mắt chính là lan tràn ra bao trùm tại đao thân mặt ngoài một đao đột nhiên đánh xuống trong nháy mắt phó giang hà một cánh tay chính là bị tháo xuống tới giống ba hắn lập tức chính là phát ra như dã thú tiếng g ầ m g ừ cũng không phải là bởi vì đau đớn mà là bởi vì bị tô hành chiếm tiện nghi ngươi thật là một cái dị loại ngươi mới bất quá thần thai cảnh trung kỳ nhưng lại có có thể cùng thần thông cảnh cường giả khiêu chiến năng lực ta không dám tưởng tượng nếu là ngươi tấn thăng thần thông cảnh cái kia chính là cỡ nào vô địch tô hành tiểu tiếu phó phi long chết không oan đúng không phó giang hà trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn ngươi còn dám kích thích ta liền không sợ ta triệt để đến cuồng tô hành thần sắc lãnh đạo điên c u ồ n g chỉ biết ra t ố t người diệt vong phó giang hà toàn thân dân trào ra càng thêm điên c u ồ n g sắc khí trong vòng phương viên c h ă m dặm dòm bi đều là cảm nhận được hắn triệu h á n bắt đầu liên tục không ngừng hướng phía nơi đây hội tụ giết hắn cho ta do bị đại quân hướng phía tô hành xông tới giết trùng trùng đ h ư ợ điểm gặp tình hình này tô hành chẳng những không có e ngại trong mắt ngược lại là toát ra hưng ơ phấn hào quang bị phó giang hà triệu h á n dòm bi bên trong có không ít là thần thai cảnh dòm bi đánh giết bọn chúng mang ý nghĩa có thể thu hoạch được cựu tiêu thần lôi tiến hóa cần thiết cơ bản chất dinh dưỡng lôi thạch đây ngược lại là tác thành cho hắn lôi long đạo ý t ở, ở những cái này g thực lực nhỏ yếu dòm bị nhưng là không ngừng bị tích lũy cuối cùng dung hợp hóa thành một cái chất động lên bảo quang linh cấp đan dược lôi long đao ý hung hăng trạm tại phó giang hà trên thân hãng ngực lập tức chính là xuất hiện một đạo bàn tay rộng lỗ hổng thân thể chấn động mạnh một cái bị nghiêm trọng thương tích nhìn qua trước mắt cái này khiến người rung động một màn phó giang hà là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng n g ư ơ i hắn con n g ư ơ i điên cùng run r à y chết đi tô hành hóa thành một chùm màu tím lôi quang trực tiếp chính là sung phong đến phó giang hà trước người lại là một đao đột nhiên chém xuống lôi long đao ý phát huy ổn định trong n g á y mắt liền đem hắn thân thể chém thành hai nửa phó giang hà mất mạng bất quá tô hành cũng là thụ thương không nhỏ nứt gan bàn tay không ngừng thẩm thấu máu tươi trực tiếp đưa bàn tay cho nhuộm đỏ kịch liệt tiếng ho khan bên trong càng là có tơ máu p h ư n ra tống liêu liễu đây chính là ngươi cái gọi là kinh hỷ sao nói thật cũng bất quá như thế tô hành l a u khỏe miệng vết máu lâm m i ể u m i ể u tiến tới góp mặt hỏi thăm không có sao chứ vết thương nhỏ không sao chúng ta mau chóng rời đi à đây hai đ ợ t xuống tới bọn hắn tích phân trực tiếp đạt đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh cho nên đây bí cảnh là không cần thiết tiếp tục chờ đợi Tốt. lâm m i ể u m i ể u g ậ t đầu lập tức chính là bắt đầu dùng ở trong tay ngọc phủ hai người thân hình rất nhanh chính là bị truyền tống ra bí cảnh trở lại số chín căn cứ bên trong chương hai trăm linh tám thần hai cảnh hậu kỳ thu vi phi tốt để thăng chương hai trăm linh tám thần hai cảnh hậu kỳ thu vi phi tốt để thăng các ngươi xem như đi ra bí cảnh bên trong khủng bố như vậy sao thượng quan hồng diệp tường còn có vương thành rất nhanh chính là tiến tới trước mặt số bảy căn cứ tuyển thủ dự thi vương tín trực tiếp chết thảm tại trong đó còn có mội mội của h ắ n vương chi chi cũng bị trọng thương chuyện này thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn dĩ vãng đấu đối kháng bên trong mặc dù cũng có t h ụ thường nhưng là nhưng cho tới bây giờ đều không có việc gì l i n tốt tô hành cùng lâm miệu miệu lộ đều là hơi có vẻ nặng nề ai chuyện này nói rất dài dòng chờ một lúc lại tinh tế cùng các ngươi nói a thấy hai người sắc mặt như vậy bọn họ đều là minh bạch cái gì cùng nhau gật đầu đây nhất định cùng cái tia tống l i ê u l i ê u thoát không được quan hệ dù sao trước đó tống l i ê u l i ê u thế nhưng là phát thể muốn cho tô hành một bài học tô hành cùng lâm miệu miệu hai người rất nhanh chính là đi xuống dưỡng thương giai đoạn thứ hai còn không có nhanh như vậy bắt đầu với lại bọn hắn vẫn là trước giờ rút lui có đầy đủ thời gian điều dưỡng tại trải qua chuyên nghiệp trị liệu về sau tô hành cùng lâm miệu miệu rất nhanh chính là khôi phục sinh long h o a hổ bọn hắn cùng nhau đi thăm viếng vương chi chi vương chi chi khôi phục tình huống không tệ không dùng đến hai ngày mà có thể nhảy nhóp tư mừng c h ỉ t i ế c là vương tín hắn thảm t a o đặc thủ triệt để đều chết hết không cứu lại được đến khả năng này chính là ta ca mệnh a vương chi chi nhìn qua còn tính là lạc quan cố n ặ n ra v ẻ tươi cười lại nói hắn thủ cũng coi là báo không đến mức không nhắm mắt hy vọng kiếp sau có thể ném tốt thai đi đừng lại c u ố n vào loại này không ngừng nghỉ phân tranh bên trong khi một cái người bình thường cũng rất tốt đặc tuần viên mặc dù có được vượt qua thường nhân khó có thể tưởng tượng về thế nhưng là bọn hắn thừa nhận áp lực không phải người bình thường có thể chịu nổi một khi bước vào siêu phàm cái vòng này tắt mang ý nghĩa bình thường an ổn đem triệt để không có duyên với bọn họ cáo biệt vương chi chi thượng quan hồng ba người bọn họ tìm tới tin tức n ặ n g ký giai đoạn thứ nhất kết thúc cái tia tống liêu liêu cùng hoàng tử dương hai người đều còn không có đi ra diệp tương nhẹ giọng nói tô hành s ừ n g sốt một chút lúc này mới kịp phản ứng ngày cuối cùng đã kết thúc có đúng không hắn không có quá lớn biểu lộ chỉ là nhẹ gật đầu thượng quan hồng con ngươi không khỏi co r ụ t sẽ không phải cùng ngươi nàng kịp thời đã ngừng lại câu chuyện không tiếp tục nói tiếp dù sao tống liêu liêu thân phận phi thường mất cảm không phải bình thường nàng chết bất kỳ một tia cũng không muốn liên lụy bên trên nếu không nói hậu hoạn vô cùng diệp tương cùng vương thành hai người tựa hồ cũng kịp phản ứng cái gì mắt trợn tròn nhìn trước mặt tô hành Phút. kịp hợp, Diệp Thật Nếu như là thật hiểu do nói, không khỏi cũng quá kinh khủng à. Đây chính là thần thai cảnh hắn hiểu thời Hắn không tin mình nữ nhi cứ như vậy chết.、Tô、hành cười lạnh. Có tin hay không đều như vậy, dù sao là chết hẳn. tống Bất rất Tống tại trên tin Tô tin tổ trở T vậy ra. sao sao Sau hai nữa. Nếu nói, cũng viên mãn bọn cũng miệng. đến đường. nữ còn chính song long người cũng không quá liêu liêu quá đều cười là là Lệ là là lý lý à. à. do Dù dù Có đó cứ có Đây đã vậy, về ý lý có thể là muốn nghiêm cha một đợt thượng quan hồng biểu lộ ngưng trọng nhìn tô hành một chút tô hành biểu lộ phi thường bình tĩnh ân cha liền cha a tại trước khi đi hắn cố ý đem tống l i ề u liều thi thể vứt xuống giòm bì trong đống chỉ sợ đã sớm bị g ă m ăn hầu như không còn ngay cả mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cạn chứng cứ liền hỏi ngươi có thể có cái gì chứng cứ phát sinh như vậy đại thương vong cũng xác thực nên hảo hảo cha một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rằng thật hắn hoàn toàn chính là một cái người bị hại cái kêu phó giang hà thế mà xuất hiện ở bí cảnh bên trong đơn giản thái quá muốn thật một đường tra được nói hắn tống lệ cũng không dễ chịu lần này bí cảnh bên trong có cảm giác ngộ ta chuẩn bị bế quan mấy ngày nhìn xem có thể hay không đột phá đến thần thai cảnh hậu kỳ biết được tin tức này thượng quan hồng trực tiếp chính là khiếp sợ đột phá đến thần thai cảnh hậu kỳ người đây tu vi cảnh giới để thăng tốc độ có chút quá nhanh đi tô hành không nhanh một điểm không được à thực lực quá mức nhỏ yếu liền nói chuyện quyền lợi đều không có trở về tu hành phòng tô hành bắt đầu bế quan đấu đối kháng bên này bởi vì chết quá nhiều người duyên cớ tạm thời ngừng cho nên hắn cũng là không cần phải gấp đi tham gia giai đoạn thứ hai đem cái viên kia linh cấp đan dược lấy ra gian phòng trong nháy mắt chính là bị chiếu d ọ i một mảnh sáng như tuyết n ô n g đậm dược lực đập vào mặt để trên người hắn mỗi một cái tế bào đều phát ra vui thích tấm thanh viên đan dược này ẩn chứa bên trong dược lực so trước đó phục d ụ n g cái viên kia linh cấp đan dược còn muốn càng thêm khủng bố nói không chừng thật có thể trợ giúp hắn nhất cử bước vào thần thai cảnh hậu kỳ c u â n quận dược lực hóa thành một dòng nước nóng tại thể nội không ngừng lưu c h u y ể n lên tô hành khí thức vững bước kéo lên lấy trong trước mắt ba ngày thời gian chính là đi qua chỉ thấy tô hành thân thể run lên bần bật một cỗ càng thêm bành trướng lực lượng di tán mà mở thần t h a i cảnh hậu kỳ thành công một phen tu vi củng、cố. tô hành móc ra thu hoạch được mười cái lôi thạch cựu tiêu thần lôi tiến hóa là vinh vô chỉ cảnh màu tím cũng không phải là nó cuối cùng ngược lại là nó bắt đầu chỉ cần hấp thu luyện hóa lôi chân đá đủ nhiều cựu tiêu thần lôi mà có thể vô hạn tiến hóa vô hạn trưởng thành làm sao mười cái lôi thạch hấp nhận lấy đi cựu tiêu thần lôi cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa đây cũng là không có cách nào sự tình tiến hóa qua một lần cựu tiêu thần lôi muốn lại lần nữa tiến hóa cần thiết lực lượng tự nhiên là càng nhiều tô hành cũng không có cảm thấy bất ngờ đã sớm ngờ tới điểm này hắn tâm tình vô cùng bình thản đúng còn có cái kêu phó giang hà đưa ta một phần kinh hỷ không có nhận lấy chém giết phó giang hà đồng dạng cũng là phát động hệ thống ban thưởng phần này ban thưởng có chút đặc thù tiện tay bên trong vũ khí phán quyết có quan hệ bành bành bành đúng lúc này một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên mở cửa tô hành ngươi tranh thủ thời gian mở cửa âm thanh có chút q u e n t hai là tống lệ tô hành khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệ cười lạnh hắn trực tiếp đem cửa mở ra nhìn trước mặt mặt núi tràn đầy vẻ giận g ữ tống lệ tống đại dám xem xét chẳng lẽ ngươi không biết ta đang bế quan tu luyện sao dạng này quáy giày ta tu luyện nếu là làm hại ta tẩu hỏa nhập mà ngươi thua nổi trách nhiệm sao tống lệ nghe vậy trong mắt phun ra ra càng thêm mãnh liệt l ử a giận tô hành ba ta hỏi ngươi ta nữ nhi chết của ngươi có quan hệ hay không tô hành đã sớm ngờ tới hắn là hướng về phía tống liễu liễu chết đi ta nói không quan hệ ngươi khẳng định sẽ nói cùng ta có quan hệ ta đang nói láo bất quá dù vậy ta vẫn còn muốn nói cùng ta nửa xu quan hệ không có n g ư ơ i nữ nhi chết liên quan ta cái rắm thái độ như thế trong nháy mắt chính là đốt lên tống lệ trong lòng lựa giận hắn dương nhanh mua vút bộ dáng hận không thể trực tiếp đem trước mặt tô hành ăn khi thật sự là đáng sợ